Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08, chương 118 chu vô thị bại. Nhâm giáo chủ ngươi đừng kinh sợ a Đại tông sư chế tạo phòng dẫn oanh động. Phần 2. Nhậm doanh doanh mặc dù không hơn tuyệt sắc bảng, nhưng không thể phủ nhận. Trên giang hồ có thể so sánh nàng tuyệt sắc cũng không có mấy cái. Cùng lúc đó, chứng kiến nhậm doanh doanh xuất hiện. Thiên cơ lâu bên trong sư phạm nhóm cũng giật mình nhìn lại. Ngoại tạo. Tới Mỹ nữ. Thiên cơ lâu thật sự sảng khoái. Mỗi ngày đều có xem không đủ Mỹ nữ. Lợi hại. Bực này dung nhăn. Không thua tuyệt sắc bảng ở trên nữ tử bao nhiêu. Trùng lơ sơ bê. Giống như là đánh máu gà giống nhau đứng lên. Giờ khắc này. Thiên cơ lâu bên trong ánh mắt đều ở đây nhậm doanh doanh trên người. Còn cái gì nhậm ngã hành? Ai nhận thức a Duy nhất một cái. Cũng chính là tả lãnh thiền. Lúc này tăng một cách đứng lên. Giật mình nhìn lấy nhậm ngã hành. Cái này lão ma. Thực sự bị nhạc bất quần tên ngu xuẩn kia cho thả ra rồi. Hanh. Chứng kiến nhiều như vậy sư phản đối với cùng với chính mình nữ nhi nhất lưu nước bọt. Nhầm ngã hành tại chỗ khó chịu. Mười mấy năm trước hắn hoàn hành ngang ngược quen rồi. Nơi nào chịu được người khác dùng thứ án mắt này xem con gái của mình. Một tiếng hư lạnh. Ẩng chứa rồi rào nội lực. Chấn được rất nhiều người màng tay ông ông tác hưởng. Sắc mặt một mảnh trắng bịch. Muốn chết. Rất nhiều người tuy là trên mặt thống khổ. Cũng là biết nhầm ngã hành muốn tái. Thiên cơ lâu trùng. Cũng không phải là ai cũng có thể đồng võ Rất nhiều người bị nhậm ngã hành nội lực cho chấn động đến Cũng là không nghĩ tới nhậm ngã hành cư nhiên như thế lớn mật Dám ở thiên cơ lâu có ít nội công đả thương người Hướng vấn thiên Nhậm doanh doanh lúc này Đều là thần sắc đại biến Nhâm giáo chủ bá đảo quen rồi Cho rằng bây giờ giang hồ Hay là hắn mười mấy năm trước hoành hành giang hồ Hành sự không cố kỷ gì Bất quá hai người bọn họ còn đến không kịp nói Sau một khắc Một tiếng hừ lạnh vang lên Phốc hừ lạnh vang lên trong nháy mắt Nhậm ngã hành cảm giác ngực giống như là có vật gì nổ tung giống nhau Tại chỗ nhìn một cái tiên huyết liền phun tới Thương hoàng lui lại Giáo chủ Hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh quá sợ hãi Vội vàng đỡ lấy nhậm ngã hành Ha <cười> ha, đáng đời. Đây là cái gì chỉ số ít. Không biết thiên cơ lâu không cho phép động võ sao. Nhậm ngã hành phỏng chừng còn tưởng rằng hắn còn là năm đó phong quang vô hạn. Người người e ngại nhật nguyệt thần giáo giáo chủ. Khắp nơi đều là nhìn có chút hả vây thanh âm. Nho nhỏ tông sư cũng dám ở thiên cơ lâu làm càn. Thiên cơ lão nhân nhìn nhậm ngã hành liếc mắt. Không có chút nào đồng tình. Nho nhỏ Tông Sư Mọi người kém chút thổ huyết Lúc nào Tông Sư đều phải bị mang theo nho nhỏ hai chữ Biến đến như thế không có mặt bài Mãng phu mà thôi Thảo nào sẽ bị Đông Phương bất bại cho tính kế Thạc Chi Hiên lắc đầu Đối với nhậm ngã hành một hồi xem thường Chính là hắn tới nơi đây Đều muốn ngoan ngoán tuân thủ thiên cơ lâu quy củ Hắn cũng không nghĩ ra tới Nhậm ngã hành là ở đâu ra sức mạnh ở thiên cơ lâu làm cản Thật là cao thân tu vi Nhậm ngã hành trong lòng Lúc này đã lấy làm kinh ngạc Hắn liền làm sao chúng chiêu đều không biết Phản ứng lại thời điểm Trái tim giống như là bị trùi gõ giống nhau Nhưng không được thổ một búng máu mới chỉ có tỉnh lại Thiên cơ lâu trùng Cấm chỉ đồng võ Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu Phạt người cưỡng bức lao động 10 ngày tỏ vẻ khiển trách. Nếu có lần sau nữa, chết, lưu tiêu thanh âm băng lãnh. Nói ra cũng là làm cho nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa lúc, cư ma chí đám người cưỡng bức lao động thời gian phải đến. Nhậm ngã hành không tìm đường chết thì không phải chết phạm vào thiên cơ lâu quy củ. Chấn áp rồi cũng tốt giải quyết vấn đề nhân thủ. Giáo chủ mới ra Tây Hồ lao tận đáy. Lại muốn ở thiên cơ lâu phục cưỡng bức lao động. Đây không phải là muốn giết chết giáo chủ sao. Lâu chủ. Cũng xin buông tha cha ta. Ta tới thay thế hắn. Lâu chủ. Ta tới thay thế giáo chủ. Hướng vấn thiên cùng nhầm doanh doanh cùng nhau mở miệng. Rất sợ nhậm ngã hành lần nữa bảo phát. Lưu tiêu nhìn hai người liếc mắt. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Không được Còn như nhậm ngã hành Trên mặt đã chợt xanh chợt tím Sắc mặt đang đang không ngừng biến hóa Hắn biết Chính mình cái này một cước Đã phải đinh thép lên Cư ma trí ngươi còn chờ cái gì Dẫn hắn đi chủ phòng dạy hắn làm thế nào sự tình Cư ma trí khuôn mặt đều tái rồi Ta một cái nửa bước tông sư Ngươi điều này làm cho ta đi Không phải muốn cho nhậm ngã hành ghi hận ta sao. Hy vọng nhậm ngã hành phản kháng lâu chủ bá Huyền Nhâm giáo chủ. chúng ta ủng hộ ngươi. Nhâm giáo chủ. Xuất ra khí phách của ngươi tới. Từng cách từng cách không chê chuyện lớn. Đều ở đây ồn ào hẳn lên. Nghe được lời này nhầm doanh doanh cùng hướng vấn thiên khuôn mặt đều tái rồi. Cách này một kích đêm. Giáo chủ mặt mũi mất mặt. Thật vẫn có thể báo nổi, mà báo nổi hậu quả, sợ sẽ không phải cưỡng bức lao động mấy ngày. Đương nhiên, bọn họ cũng biết nhậm ngã hành hành vi phạm vào kiên kỷ. Ước gì nhậm ngã hành phản kháng bị thiên cơ lâu giết chết. Nhâm giáo chủ, đừng kinh sợ a Đối thủ cũ tả lãnh thiền càng là vào thời khắc này đổ dầu vào lửa, làm cho nhậm ngã hành kém chút đều tức nổ tung. Tả lánh cười yêu kiều sáng vẻ. nhậm ngã hành không nhìn được nghĩ hồ hắn vẻ mặt. Hắn cái này tính tình nóng này. Kém chút cũng không nhìn được. Vẫn là một bên hướng vấn thiên cùng nhầm doanh doanh gắt gao kéo lại hắn. Nhầm giáo chủ. Kim tiền bang thượng quan kim hồng bang chủ đều ngoan ngoán ở chỗ này phục cưỡng bức lao động. Khuyên ngươi vẫn là biết điều một chút ngược lại là có người hảo tâm nhắc nhở nhầm ngã hành. Người nói chuyện. Vẫn là đại đường thái tử Báo mục đích gì Sợ là chỉ có hắn đã biết Con mẹ nó làm sao kéo tới trên người ta Ý là ta không có nhậm ngã hành có cốt khí Hay là ta đều vứt bắt đầu cái mặt này Nhậm ngã hành vì sao ném không nổi Thượng quan Kim Hồng hận đến nhến răng Bất đắc dĩ hắn hiện tại Không có tạc đâm tư cách Cũng không dám đối với đại đường thái tử tạc đâm Tốt Ta nhận phạt, thượng quan bang chủ đều nhận tài. Ta có tư cách gì không tiếp thu ngã xuống? Vừa nghĩ như thế, Nhậm Ngã Hành trong lòng quả nhiên thống khoái nhiều, liền thân phận cùng tu vi, hắn so với bắt đầu thượng quan Kim Hồng có thể kém hơn nhiều. Hướng vấn thiên cùng nhậm doanh doanh, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chờ ta. Cuối cùng, Nhậm Ngã Hành hung tợn uy hiếp Tạ Lãnh Thiên tới, Ngoan ngoãn cùng cưu ma chí vào trù phòng. Mở phòng xong. Nhậm doanh doanh cùng hướng vấn thiên nào dám nhìn lấy nhậm ngã hành ở trong phòng bếp chịu tội. Vội vàng chạy đi vào hỗ trợ. Nhưng bọn họ có giúp hay không? Lưu tiêu đều không cho phép nhậm ngã hành nghỉ xả hơi. Làm cho cưu ma chí mang theo nhậm ngã hành công tác. Nhậm ngã hành nhận tài. Làm cho thật là nhiều người đều thất vọng không ngớt. Đùng đùng. Lúc này, Lưu Tiêu vỗ tay, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú. Các vị, ta thiên cơ lâu lần nữa xây dựng ra khỏi thứ tốt, hứng thú. Có thể hèn trước, Lưu Tiêu lời nói, làm cho huyên náo thiên cơ lâu tại chỗ yên tĩnh lại. Sau một khắc, mọi người bảo đồng đứng lên. Lâu chủ, thứ tốt gì? Lâu chủ nói mau, ta không nhịn được. Lại ra thứ tốt sao Ta cảm giác túi bên eo của ta đều bị móc sống Đây là muốn buộc chúng ta tán ra bại sản à, Lâu chủ Ra đại tôn sư chế tạo phòng sao Không phải đại tôn sư tạo phòng Ta lão nhân ra không có hứng thú gì Thiên cơ lão nhân hô lên Hắn hôm nay oán niệm Chính là trở thành một tôn đại tôn sư cao thủ Tôn lão đệ Ngươi đừng có nằm mộng Nào có đại tông sư chế tạo phòng loại vật này. Lão ngoan đồng làm cho thiên cơ lão nhân ngồi xuống tòa hạ. Không muốn mù kích động. Không sai. Lưu tiêu gật đầu. Đại tông sư chế tạo phòng đã đẩy ra. Chỉ cần là nửa bước đại tông sư. Hiện tại có thể đặt trước hò lão ngoan đồng bị giải ra. Mẹ nó thật là có. Thiên cơ lão nhân cũng ngây người. Sau một khắc. Hắn liền lộ ra mừng như điên biểu tình. Ngọa tạo. Quả thực đẩy ra Đại Tông Sư chế tạo phòng. Nây mát. Quá giọa người. Thiên cơ lâu ngư xoa. Đại Tông Sư chế tạo phòng loại vật này đều làm cho đi ra. Ta muốn mau nhanh trở thành nửa bước Đại Tông Sư. Người phía sau trở thành Đại Tông Sư. Ta Lần này. Sợ là phải có không ít lão quái vật suốt sơn. Thiên cơ lâu trung trực tiếp oanh động. Mọi người đều bị chấn động. Thạch chi hiên. Chu vô thị. Cổ tam thông bọn họ những kinh nghiệm này qua nửa bước đại tông sư đột phá đại tông sư người. Tức thì bị chấn được mục trừng khẩu ngốc. Mau nhanh. Mau đem tin tức chuyển trở về. Rất nhiều bị sau có nửa bước đại tông sư cao thủ người đều ngồi không yên. Liều mạng liền hướng thiên cơ lâu bên ngoài chạy. Lâu chủ. Đại Tông Sư chế tạo phòng muốn điều kiện gì? Thiên cơ lão nhân hô hấp dồn dập Trong mắt đều đỏ. Lưu tiêu nói. Nửa bước Đại Tông Sư. Vào ở sau đó. Một tháng chỉ có thể nhất định trở thành Đại Tông Sư. 300 vạn bạc dòng. Có thể sử dụng một lần. 300 vạn lượng bạc dòng. Lời này vừa nói ra. Thật nhiều kích động người như là bị một chậu nước lạnh rồi lên trên đầu. Lúc này tỉnh táo lại. Có nửa bước đại tông sư có kê nhi dùng a Không có 300 vạn lượng bạc dòng. Ngươi cũng không tư cách sử dụng. Lâu chủ. Giá tiền này có thể hay không ít một chút. Con bà nó. Quá tâm hắc. Dùng không nổi dùng không nổi. Của cải đều bán sạch cũng dùng không nổi. Thật là nhiều người tại chỗ liền kêu rên lên. Chính là ngũ cường hoàng triều người. Đều là cảm thấy giá cả có chút biến thái Cái này liền đi đem tổ chạch cũng bán Thiên cơ lão nhân cũng không để ý Cắn răng một cái Tại chỗ này sinh áp độc Bất quá lâu chủ Về sau ngươi nếu như cưới ta tôn nữ Sẽ không có đồ cưới Nói xong Cũng không để ý vẻ mặt đỏ bừng tôn tiểu hồng Hắn như một làn khói chạy ra khỏi thiên cơ lâu đi bán tổ chạch đi Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08 Chương 119 võ lâm thần thoại đều muốn để tử cho lâu chủ giáo phong vân Hùng bá hiện Tông sư bảng tuyên bố Phần 1 Lưu tiêu lại đem ngộ đảo tháp cùng võ đấu tháp giới thiệu một lần Thiên cơ lâu trùng Lần nữa chấn động, ngộ đảo tháp công năng, tuyệt đối là nghị thiên khắp nơi. Thạch chi hiên, trực tiếp chấn kinh đến đứng lên. Ta nếu có thể tiến nhập ngộ đảo tháp, chính là không có còn lại thần công bang chủ. Bất tử ấm pháp cũng có thể hoàn thiện không ít, nếu là ở đạt được chiến thần tăng. Mặt thần, hắn quá giật mình, vốn là hướng về phía chiến thần tháp tới. Không nghĩ tới còn có ngộ đảo tháp loại này kinh hỉ Sau một khắc. Thạc chi hiên chiến ý dâng trào. Nhãn thần sáng quắc nhìn chằm chằm cổ tam thông. Dựa theo thiên cơ lâu lâu chủ tuyên bố quy tắc. Hắn chỉ cần tranh cử đến khiêu chiến danh ngạch. Lại có thể chiến thắng thiên cơ lâu để tử như vậy thì có ở ngộ đảo tháp ngộ đảo 10 ngày cơ hội. Mà căn cứ quy tắc. Hắn đại tôn sư tu vi. Chỉ có thể khiêu chiến cổ tam thông. Nguyên bản phía trước xem cổ tam thông cùng chu vô thị quyết đấu. Hắn cũng có chút ngứa nghề. Thấy cái mình thích là thèm. Muốn cùng đồng đẳng cấp cổ thông đánh một trận. Có thể ngại vì đại tông sư khí độ. Hắn cũng không tiện chủ động khiêu khích. Hiện tại tốt lắm. Thiên cơ lâu đây là cho mọi người một cách danh chính ngôn thuận khiêu chiến thiên cơ lâu để tử cơ hội. Hơn nữa hắn nhìn một cái. Thiên cơ lâu chúng cách này có khắc tư cách khiêu chiến cổ Tam Thông. Cũng liền mấy người như vậy. Chu Vô Thị là bại tướng dưới tay cổ Tam Thông. Hiển nhiên không dám khiêu chiến. Còn lại duy nhất một cách đối thủ cạnh tranh. Chính là Lão Ngoan Đồng. Hai người. Hoàn toàn có thể thương lượng làm cho một cách chọn trước chiến. Kế tiếp lại lên. Dù sao thì như thế hai cách Đại Tông Sư. Cũng không cần lo lắng cái gì. Thật tốt quá. Lão Ngoan Đồng cũng ở cười to. Thạc chi hiên nghĩ tới mấy thứ này, hắn cũng nghĩ đến đại tông sư cấp số này, bọn họ cạnh tranh cũng không lớn, bất quá, hắn cảm giác mình không làm hơn Cổ Tam Thông, đương nhiên không làm hơn không có gì, có thể cùng, cùng cấp bậc cao thủ đánh lộn liền được, dương quá, có dám đánh một trận, ta muốn khiêu chiến tiểu long nữ Ta mục tiêu là đánh bại thành thị phi. Vân la quận chúa là của ta. Ai mẹ nó giành với ta. Ta và ai gấp. Mọi người xoa tay. Tràn đầy phấn khởi. Đặc biệt lởm nhất thành treo không phải cùng vân la quận chúa. Trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Đương nhiên. Vẫn là trung linh. Một huyển thanh đây không phải là dùng võ công cùng thiên phú người nổi danh. Cũng là những thứ này giang hồ nhân sĩ khiêu chiến mục tiêu. Dù sao cũng công lực càng kém. Bị để mắt tới người thì càng nhiều. Chiến hắn. Ngược lại thì nghĩ Lâm Bình Chi loại này nhân vật hung áp. Lấy kịch độc nội lực đánh chết Đinh Xuân Thu. Căn bản không có mấy người dám sắp xếp còn có chính là xuất thủ liền muốn mạng người Lý Tầm Hoan. Cũng không có ai dự định khiêu chiến. Vừa mới bắt đầu tu luyện thành thị phi cùng vân la quận chúa. Khuôn mặt đều tái rồi. Trong lòng bọn họ đều còn ở tu luyện nổi công tâm pháp. Công phu Huyền cước cũng sẽ không. Đây nếu là cùng người khác đánh. Chẳng phải là mỗi ngày đều là sưng mặt sưng mũi. Ngoại trừ hai người. Những người khác nhưng đều là vẻ mặt phấn chấn dáng vẻ. Gia nhập vào thiên cơ lâu sau đó. Bọn họ có thể đều được tuyệt học Đang lo không có ai trước hiển thánh. Mở ra hùng phong cơ hội. A Phi ở chỗ này. Ai dám đánh một trận. A Phi đánh máu gà một dạng hưng phấn. khoái kiếm đều kém chút nhìn không được ra khỏi vỏ. Bất quá. Hắn đã là nửa bước Tông sư. Cộng thêm vẫn là tiềm long bảng thiên tài. Căn bản không có mấy người dám khiêu chiến hắn. Hầu Hy Bạch. Có dám đánh một trận. Song Long trực tiếp hướng đã từng truy sát quá chính mình hai người hầu hy bạch phát sinh tuyên ngôn. Đừng nóng vội. Có thể không phải là các ngươi muốn cùng ai đánh liền cùng ai đánh. Lưu tiêu vung tay lên. Ngăn trở đánh máu gà mấy người. Không trả tiền đánh liền. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn một chỉ chu nhượng Chỉ nhược ngươi tới phụ trách khiêu chiến đấu giá sự tình. Chu chỉ nhượng nhìn thiên cơ lâu. Háng giọng nói Các vị Các ngươi muốn khiêu chiến ai liền tận tình đấu giá a Ngộ đảo dựng cơ hội liền đặt trước mắt Nói không chừng ngày nào đó lâu chủ ta tâm tình không tốt Liền hủy bỏ loại này chuyện khiêu chiến Đến lúc đó ngộ đảo tháp Cũng chỉ có ta thiên cơ lâu để tử có thể vào Lời này vừa nói ra Mọi người không bình tĩnh Mẹ Mặc dù biết cái này lòng dạ hiểm độc lâu chủ muốn lừa bịp tiền Nhưng ngộ đảo tháp mê hoặc quá lớn Ta Lâu chủ ngươi lại muốn lừa gạt tiền Mẹ liều rồi Ta kiếm pháp một tầng cuối cùng nhiều năm qua vẫn chưa từng lính ngộ viên mãn Ngộ đảo tháp đem là ta sau cùng cơ hội Hố liền hố à Ta còn cứ vui vẻ ý Thật là nhiều người hướng về phía lưu tiêu nhổ nước bọt đứng lên Nghĩ thêm tiền ngươi tự nhiên không biết xấu hổ hoa nơi đây đe dọa chúng ta Lưu tiêu nói Đừng hô Nghèo bức là không có tư cách rơi hố Lâu chủ ta chính là muốn lừa bịp các ngươi những thứ này nghèo bức tiền Các ngươi cũng không có cái này cơ hội Lưu tiêu nói là sự thực Khiêu chiến thiên cơ lâu để tử Không ngừng phải có bản lĩnh Trong hầu bao còn muốn có tiền Không có tiền Ngươi ngay cả bị cái hố cơ hội đều không có Nhìn chung quanh một vòng Xem những ngũ cường đó hoàng triều cùng với đại phái đệ tử Thông thường giang hồ nhân sĩ Thật vẫn không tranh hơn bọn họ Lâu chủ lời này Quá con mẹ nó chân thật Ngọa Tào lâu chủ Ngươi tại sao muốn nói ra Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa Sử tâm Lâu chủ Ngọa Tào Lâu chủ ngươi quá tàn nhẫn Loại này sự thực máu me Tại sao muốn nói ra Ngươi ít khai vết xẻo của ta Thật là nhiều người nước mắt hoa lạp lạp Bởi vì bọn họ thật là nhiều người Đều là bớt ăn Cắn răng mới chỉ có tiến vào thiên cơ lâu phổ thông phòng Khiêu chiến loại này cần đấu giá Mới có thể thành công sự tình Rất nhiều người đều là chỉ có thể nhìn náo nhiệt Còn có một chút Liện thiên cơ lâu phủ thông phòng đều ở không lên Ban ngày ở phòng trọng lực tu luyện Buổi tối phải đi cách vách tửu lâu ngủ Ban ngày lại trở về thiên cơ lâu tới Còn có một chút Bởi vì bạc dòng đều đặt ở tu luyện Buổi tối ở không lên tửu lâu Liện tại quần thể cung điện nơi nào trên quảng trường ngủ Có thể nói đều là một đám khổ cáp cáp Chứng kiến những người này khoa trương dáng vẻ Lưu tiêu nhịn không được cười to Những thứ này giang hồ tầng dưới chót người Rất nhiều kỳ thực rất khả ái Không có tâm cơ Cũng không có giã tâm Chỉ là bởi vì giang hồ hai chữ Cả ngày khắp nơi mù mấy bà đi dạo ngẫu nhiên gặp phải chuyện bất bình Cũng là giận dữ rút đau Bất bình rùm Rất nhanh Thiên cơ lâu trung lần nữa náo nhiệt lên Đạp đạp Bỗng nhiên Có tiếng bước chân từ thiên cơ lâu bên ngoài vang lên. Cùng lúc đó, mọi người đều cảm nhận được một cố bén khí cơ ở lan tràn. Giống như là có sông tuyết kiếm ý ở trương gần thiên cơ lâu. Tới một cao thủ, khí cơ giao cảm phía dưới. thạc chi hiên các loại trở đại tông sư đều sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trợt quay đầu hướng thiên cơ lâu nhìn ra ngoài. Còn là một kiếm đảo cao thủ. Mấy người trong lòng trong nháy mắt làm ra như vậy phán đoán. Rất nhanh. Một cái mặt như ngọc. Mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi dẫn theo một thanh kiếm bước vào thiên cơ lâu. Nhất tôn kiếm đảo đại Tông sư cao thủ. Mọi người cuồng hấp lánh khí. Âm âm chấn động. Chính là Thạc Chi Hiên. Lão Ngoan Đồng. Cũng là giật mình nhìn lấy người này. Bởi vì người này quá trẻ. Xem tuổi tác. Tuyệt đối chỉ là hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi kiếm đạo đại tông sư. Ngoại trừ năm đó võ lâm thần thoại vô danh. Cùng với kiếm thánh độc cô. Năm gần đây. Cửu châu không có nghe nói chỗ nào có kinh khủng như vậy thanh niên nhân. Tốt tuổi trẻ. Kiếm ý này. Nhịch thiên. Chưa thấy hoa. Xem bộ ráng là tiềm long bảng ở trên thiên tài. Đối với. Lâu chủ hẳn là nhận thức. Đồng tu kiếm đảo kinh vô mệnh cùng A Phi Hai người đều khiếp sợ nhìn lấy người này Mơ hồ cảm giác phản phất người này vừa xuất hiện kiếm trong tay của chính mình giống như là ở âm vang một dạng Như vậy tuổi trẻ Đã có không thua ngươi tu vi của ta Thật là thiên tài tuyệt thế Thạc chi hiên cùng lão ngoan đồng một đôi sự tỉnh Hai người trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ Cửu châu quả nhiên ngỏa hổ tàng long Ta Đại Mạc Đại Tôn Sư đều không có nhất tôn. Nơi đây chính là hơn 20 tuổi thanh niên nhân cư nhiên đều kiếm đảo Đại Tôn Sư. Tạ Yên Khách biểu tình thay đổi. Cùng lúc đó, Lưu Tiêu cũng ở nhìn về phía người đến. Là hắn. Lưu Tiêu trước tiên nhìn về phía cái này nhân loại kiếm trong tay. Bởi vì hắn không phải lần thứ nhất nhìn thấy người này. Lúc trước sắp xếp tiềm long bằng thời điểm. Hắn đã tải thiên cơ lâu thôi tính ra trong tư liệu gặp qua cái này bóng của người. Người này. Chính là võ lâm thần thoại. Vô danh đệ tử kiếm thần. Ở tiềm long bảng ship thứ 8. Trong nguyên tác. cái kia cho bộ kinh vân mang mũ. Bộ kinh vân còn giúp hắn nuôi con trai ngưu nhân. Có thể nói nhân sinh điện phạm tồn tại. Lưu tiêu lúc này chú ý. Cũng là trong truyền thuyết thần binh anh hùng kiếm. Sau một khắc, kiếm thần màn ánh sáng bắn ra, tính danh, kiếm thần, thân phận, kiếm tôn truyền nhân, võ lâm thần thoại vô danh đệ tử, cành giới, kiếm đạo đại tôn sư sơ kỳ, võ học, mạc danh kiếm pháp. Tới đây mục đích, gia nhập vào thiên cơ lâu lưu tiêu đều có chút ré mắt, sắp xếp tiềm long bằng thời điểm, kiếm thần vẫn chỉ là nửa bước đại tôn sư. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu. Cư nhiên cũng đã là kiếm đạo Đại Tông Sư Tu Vi. So với khắc tiềm long bảng ở giữa. Sợ là chỉ có thạch phá thiên Tu Vi cao hơn hắn. Bất quá điểm này. Lưu mãn cũng không ngoài ý. Tiềm long bảng bên trên. Là thuộc kiếm thần khởi bước tối cao. Những người khác đều là khổ cắp cắp tự mình tìm tòi tu luyện. Chỉ có cái gia hỏa này. Trực tiếp bái võ lâm thần thoại vô danh vi sư cách này muốn đều không thể trở thành kiếm đạo đại tông sư. Cũng không tư cách trở thành tiềm long bảng đệ bát. Lưu tiêu vui vẻ. Lại tới rồi một bộ võ ký thiên bảng bên trên tuyệt ký. Chờ ngày nào đó hệ thống lần nữa cho hắn giải tỏa công pháp dung hợp công năng. Những thứ này thiên bảng võ ký đều là chất sinh dưỡng. Kiếm tông đệ tử kiếm thần. Gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Kiếm thần trình trọng đối với lưu tiêu ôn quyền. Hắn cái này nhân loại kỳ thực rất nghiêm túc. Cơ hội là bất cầu ngôn tiếu. Thoạt nhìn rất trang bị xiên. Nguyên kịch chung. Chính là bộ kinh vân thì nhận thức kiếm thần thời điểm. Đều có chút nghĩ đánh tơi bởi hắn. Cho rằng cái gia hỏa này là cao ngạo. Ô, v, kế, quờ, quờ, mờ. Lưu tiêu gật đầu. Đối với loại này nghiêm túc người. Ngươi cho biểu tình gì đều là không tốt Bình thường đáp lại là tốt rồi Cùng lúc đó Thiên cơ lâu trung tạc hoa Ngoại trừ lưu tiêu mọi người cũng không nhận ra cách này trẻ tuổi kiếm đảo Đại Tông Sư cao thủ Thế nhưng nghe được kiếm thần hai chữ sau đó Bọn họ biết là người nào Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 119 võ lâm thần thoại đều muốn để tử cho lâu chủ giáo phong vân. Hùng bá hiện. Tông sư bảng tuyên bố. Phần 2. Ngọa Tảo Là tiềm long bảng để bát kiếm thần. ngưu xoa. Thảo nào có kinh khủng như vậy tu vi. Hắc. Được rồi. Quả nhiên là tiềm long bảng ở trên thiên tài. Là kiếm thần đại lão. Nhanh ôm bắp đuổi Chu vi người cách loại này nhìn thấy thần tượng đánh máu gà tiếng xeo hò. Kiếm thần bất vi sở động. Tại hạ muốn gia nhập thiên cơ lâu. Không biết lâu chủ ý như thế nào. Kiếm thần rất trực tiếp. Hành lễ sau đó. Trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của chính mình. Lưu tiêu nhứng mày một cái. Sư phụ ngươi cho phép ngươi gia nhập vào thiên cơ lâu. Kiếm thần sư phụ. Mọi người lộ ra rất cảm thấy hứng thú bộ dạng Lúc trước lưu tiêu sắp xếp sắp xếp thiên cơ lâu thời điểm Sẽ không có tiết lộ kiếm thần lai lịch Tôn không đến 20 tuổi kiếm đảo đại tôn sư Sư thừa sợ là rất bất phàm Kiếm thần nói Chính là sư phụ để cho ta tới Hắn cũng sẽ không quanh co lòng vòng Trực tiếp liền đem vô danh rời ra Đúng rồi Lưu tiêu trong lòng âm thầm gật đầu. Vô danh được khen là thiên sát cô tinh. Lần lượt ai người đó chết. Dạy hắn võ công sư phụ. Đều bị hắn khắc chết mấy cái. Chính là của hắn cha mẹ nuôi một nhà. Cùng với hắn thê tử. Cũng đều bị hắn thiên sát cô tinh mệnh cách cho khắc chết. Kiếm thần có thể còn sống lớn lên. Còn thật không dễ dàng. Vô danh làm cho hắn tới thiên cơ lâu. Sợ là cũng có phương diện này suy tính Lo lắng cho mình đem ái đồ đều cho khắc chết Có thể Lưu tiêu gật đầu Kiếm thần tới Về sau vô danh còn có thể không tới sao Đến lúc đó vạn kiếm quy tông đã tới rồi Đa tả lâu chủ Kiếm thần lần nữa ôn quyền Lưu tiêu đưa tay đưa tới thành thị phi Cách này xảo quyệt ra hỏa Làm cho hắn mang theo kiếm thần Làm quen một chút thiên cơ lâu sự tỉnh Lâu chủ, kiếm thần đã gia nhập vào thiên cơ lâu. Có thể nói một chút lai lịch của hắn đi. Có người mở miệng hỏi. Lưu tiêu gật đầu. Phía trước trông cậy vào kiếm thần tình báo hố ít tiền. Hiện tại kiếm thần đều trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Cũng sẽ không còn có người ngốc đến mua kiếm thần tình báo. Kiếm thần chi sư. Các ngươi đều nghe nói qua. Võ lâm thần thoại vô danh. Chính là kiếm thần sư phụ, oanh, mọi người chấn động, giật mình đứng lên. Ngoại tạo, lại là võ lâm thần thoại vô danh đệ tử. Thảo nào tu vi như vậy nhịp thiên, nguyên lai là thần thoại truyền nhân. Thật tốt quá, võ lâm thần thoại vô danh tiền bối ẩm cư. Nhưng truyền nhân của hắn xuất thí, thiên cơ lâu ngư soa. Võ lâm thần thoại đều muốn đệ tử tiến tới nơi này. Nghe được kiếm thần sư thừa vô danh Mọi người ngược lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ Lâu chủ Ngươi đây cũng quá khắc tâm à Ngươi khi đó cư nhiên muốn gặp chúng ta mua cái này kiếm thần tư liệu Triệu mẫn hung tận nhìn lấy lưu tiêu Cái gia hỏa này rất xấu rồi Mượn hơi võ lâm thần thoại vô danh đệ tử Đây không phải là tìm không thoải mái sao Thật muốn mua Tiền đánh liền thủy trôi Lưu tiêu cười gượng Các ngươi đây không phải là cũng không có bị lừa sao Lòng giả hiểm độc Vô lương Thấy tiền sáng mắt Mọi người lần nữa đối với lưu tiêu một hồi xem thường U-V-Q-Q-M Bỗng nhiên lưu tiêu nhớ mày Cửu châu các nơi cao thủ Đều muốn vào hôm nay tới thiên cơ lâu sao Sớm nhất là Thạc Chi Hiên Phía trước là Kiếm Thần Hiện tại cư nhiên tới một cái càng kinh khủng hơn nhân vật. Đi tới. Lưu tiêu ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân hình cao lớn uy mãnh người đàn ông trung niên. Mang theo hai cái thanh niên nhân hướng về thiên cơ lâu không chỉ hắn. Tiểu lúc này. Thạch chi hiên. Cổ tam thông các loại trờ đại tôn sư cao thủ cũng cảm ứng được. Theo sát mà ngẩn đầu nhìn về phía thiên cơ lâu lưu tiêu khói miệng cười. Lại là người quen. Lại tiến thần tông tới. Trung niên nam tử này cùng hai cái tuổi trẻ. Hắn đều gặp qua. Bên trong một vị. Còn phi thường lúc tiền vệ làm ly tử kiểu tóc. Tính xanh. Hùng bá. Thân phận. Thiên hạ hội bang chủ. Tam tuyệt lão nhân đệ tử. Tu vi. Nửa bước võ thánh. Võ học. Thiên xương Huyền Bài vân trưởng Phong thần thối. Tới đây mục đích. Tìm hiểu đế thích thiên tin tức Lưu tiêu xem Lúc này hùng bá quả nhiên còn không có tam phân quy nguyên Bằng không tâm pháp thiên bàng Tất có một chỗ của tam phân quy nguyên Chắc là bởi vì đế thích thiên cần muốn bồi dưỡng phong vân hai người đồ long Một mực tại âm thầm gian lận Bằng không hùng bá tu vi không chỉ như thế Lưu tiêu thầm nghĩ đến Phong vân kịch tình Hiển nhiên còn chưa có bắt đầu bao lâu Thời khắc này hùng bá, tu vi trong mắt của thế nhân đã rất châu bò. Nhưng ở lưu tiêu nơi đây, chỉ có thể nói một dạng. Võ Thánh đều không phải là, nói gì xưng bá thiên hạ, nói gì cùng kiếm thánh độc cô tranh phong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn còn không có cùng phong vân phản bội. Hắn vừa nhìn về phía hùng bá bên cạnh treo gió, tính danh, nhích phong, thân phận. Hùng bá đệ tử, nhíp nhân vương chi tử, tu vi, nửa bước đại tôn sư, võ học, phong thần thối, huyết mạch, nhíp ra điên huyết mạch hỏa kỳ lân huyết mạch, chưa hích hoạt một quả nhiên bây giờ nhíp phong, cũng còn chỉ biết phong thần thối, nhíp ra tuyệt học không có học được, huyết ẩm cuồng đao cũng còn thất lạc ở lăng vân quật bên trong, liền nhíp ra điên huyết mạch. Cũng đều còn không có chân chính hiển hiện Tính xanh Bộ Kinh Vân Thân phận Hùng bá đệ tử Hoát Bộ Thiên con riêng Tu Vi Nửa bước đại tôn sư Võ học Bài vân trường Hoát ra kiếm pháp Di Hoát Bộ Thiên Lưu tiêu khóe miệng giật một cái Phản ứng kịp Nguyên tắc bên trong Con trai của Bộ Kinh Vân gọi Bộ Thiên đây không phải là cùng hắn bố dựng cùng tên sao? Thiên hạ hội hùng bá, gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ, hùng bá mở miệng, nhìn kỹ hướng cái này thiên cơ lâu lâu chủ, đáng tiếc, hắn lấy được tặng lại cùng mọi người giống nhau, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả chắc. hùng bá đồng tử co rụt lại, trong lòng âm thầm kinh hãi, cao thủ như thế, quả thật cuộc đời ít thấy. Hỏa nhiên, thiên cơ lâu kêu căng như vậy cùng thần bí. Cái này lâu chủ đích xác rất lợi hại. Còn như bộ kinh vân cùng nhít phong, tuy là đứng ở hùng lôi phía sau, nhưng là đang khắp nơi quan sát thiên cơ lâu. Đương nhiên, khi nhìn đến thạc thanh tuyển, loan loan những thứ này tuyệt sắc bảng ở trên tồn tại phía sau, cũng đều là nhìn không được kinh diễm. Thanh niên nhân nhà Ai còn không có khỏa sao đồng tâm Hơn nữa lúc này bọn họ vừa so sánh lỗ nhụy Có loại chính mình phía trước mắt mù sao hoài nghi O-V-G-Q-Q-M Hùng bang chủ tốt Lưu tiêu gật đầu Không có nhiều lời Hùng bá Thật là nhiều người đều là âm thầm giật mình Cái này nhưng là chân chính bá chủ cấp nhân vật Danh trấn Cửu châu Chính là ở Trung Châu nơi đây Hùng bá đại danh cũng là như sấm bên tai. Bởi vì có truyền thuyết. Lại cho thiên hạ hội Hùng bá thời gian mấy năm. Hắn có thể biết thống Nguyên Châu. Trở thành đệ lục cường quốc. Cái gì thượng quan Kim Hồng. Nhậm ngã hành. Ở Hùng bá trước mặt quả thực là tiểu vu thấy đại vu. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy Hùng bá sau lưng hai người. Chính là tiềm long bảng ở trên nhíp phong cùng bộ kinh vân. Rất nhanh Ánh mắt mọi người bị nhít phong cùng bộ kinh vân hấp dẫn Nhìn một cái Quả nhiên là nhân trung long phượng Không đến 18 tuổi Cũng đã là nửa bước đại Tông sư cao thủ Có như thế hai cách đắc lực kiện tướng Hùng bá nghĩ xưng bá Nguyên Châu còn không phải là chuyện sớm hay muộn Lưu tiêu thái độ Hùng bá lơ đính Biết đối phương đã từng đem chính mình liệt vào âm hiểm bảng người trên sợ là đối với mình không có hảo cảm gì, hắn rất nhanh định rời hai gian chư thiên phòng, mang theo bộ kinh văn nhích tìm cây bàn ngồi xuống. Hắn cũng không có ngay lập tức sẽ hỏi đế thích thiên sự tình. Thiên cơ đào thần bí như vậy, liền đế thích thiên tình huống đều nắm giữ, làm sao có khả năng không phải tìm kiếm một cái? Lấy hùng bá tính cách, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng như thế tới liền hỏi Húng hồ lúc này. Thiên cơ lâu trung còn có rất nhiều người đều ở đây quan tâm hắn. Cũng không phải hỏi thăm thời điểm. Bởi vì hùng bá đến. Thiên cơ lâu bên trong đều yên lặng không ít. Không ít người đều ở đây âm thầm quan sát ba người bọn họ. Đặc biệt ngũ cường hoàng triều người. Hùng bá giá tâm bừng bừng. Nếu như nhất thống Nguyên Châu. Nói không chừng sẽ đối với bọn họ phát động công nghịch. Một lát sau. Mọi người đem hùng bá ba người ném sau ớp. Bắt đầu náo nhiệt lên. Lâu chủ. Nhưng có mấy bảng danh sách đẩy ra. Không có mà nói. Ta liền muốn đi sông chiến thần tháp. Lão ngoan đồng lên tiếng trước nhất. Hắn sẽ chờ nghe bảng danh sách. Nghe xong về sau liền đi sông chiến thần tháp. Hắn vừa nói sau. Nhất trí thu được tất cả mọi người tán thành. Thật là nhiều người tình huống. Đều với hắn không sai biệt lắm. Có. Lưu tiêu buông trong tay xuống sự tỉnh. Lời này vừa nói ra. Mọi người tinh thần đại chấn. Hùng bá. Thạch chi hiên. Kiếm thần các loại trờ ánh mắt của người đều nhìn lại. Thiên cơ lâu bảng danh sách. Danh chấn giang hồ. Thế nhưng hiện trường nghe. Bọn họ đều không có trải qua. Lần này bảng danh sách. Ta đặt tên là Tông Sư Bảng Vong. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 120 tạ yên khách ở chỗ này. Nam đế nhất đăng xuất ra được phi thường đột nhiên. Phần 1. Tông sư bảng lên bảng quy tắc. Chỉ nhìn sức chiến đấu. Bất luận tuổi tác. Không nhìn chính tà. Bảng danh sách thu nhận sử dụng cửu châu tối cường 20 danh tông sư cao thủ. Tông sư bảng. Mọi người chấn động trong lòng. Thiên cơ lâu rốt cuộc phải cho cửu châu người võ lâm thổ tiến hành sức chiến đấu thứ hàng sao. Nguyên bản là đối với mấy bảng danh sách cực kỳ mong đợi bọn họ. Nhãn thần trực tiếp lửa nóng. Cái gì tiềm long bảng những thứ này. Đều là giả. Thiên phú cao tới đâu. Giữa đường bị người giết chết cũng là uổng công Chỉ có tu vi mới là toàn bộ Đại ca đất là tiềm long bảng đệ tam Tiểu Lý Phi Đao cũng là võ kỹ thiên bảng tuyệt học Cần phải trên bảng nổi danh A Phi hâm mộ nhìn về phía Lý Tầm Hoan Tông sư bảng Hiển nhiên là khởi bước bảng danh sách Phòng chừng đến tiếp sau sẽ có đại tông sư bảng Võ thánh bảng Xem lâu chủ bộ dạng Trướng mắt tiên thiên cao thủ Sẽ không ở cảnh giới này tiến hành sắp xếp bảng Nói cách khác chính mình ngoại trừ trước tiềm long bảng Một hồi sợ là đều không có gì cơ hội lên bảng Tiêu phong đại hiệp Tông sư hậu kỳ đánh bại thiếu lâm ba độ liên thủ Sợ là yếu vì liệt tông sư bảng đầu bảng Ngũ tinh chiến thần Phỏng trừng đầu bảng không có chạy rồi Hắn còn là tiềm long bảng thiên tài Không phải đầu bảng ta phòng chừng cũng là ba vị trí đầu Còn có thiên cơ lão nhân tiền bối Hắn nửa bước đại tông sư Tu Vi Vậy cũng có thể lên bảng Lưu tiêu còn không có công bố Những người này đều đang suy đoán đến tột cùng những người đó có thể lên bảng Hùng bá nhìn trung quanh phong vân Hai người các ngươi có thể lên bảng Nhít phong bộ kinh vân gật đầu Trong lòng cũng là nho nhỏ kích động Chờ mong mình có thể lên bảng. Hy vọng có thể lên bảng. Tạ yên khách cũng ở âm thầm kích động. Tới thiên cơ lâu nhiều ngày như vậy. Đều không có mấy người chăm chú chính mình cách này đại mạc hào khách. Nếu có thể lên bảng. Nhất định danh tiếng đại chấn. Ta như lên bảng. Sư Phi Huyên nhất định đối với ta mắt khác đối đãi Để nhất liếm cầu hầu khi bạch nắm tay siết chặt. Bước thiết vi vọng mình có thể danh liệt tông sư bảng. Nếu có thể lên bảng, sư phi huyên đối với mình ấn tượng sẽ thay đổi rất nhiều. Dù sao có 20 danh ngạch, cho một chót bảng vị trí. Cũng là làm dạng giỡn tổ tông vinh quang, thượng quan kim hồng, kinh vô mệnh, nhậm ngã hành, thậm chí vẫn là nhập ma quy hải nhất đao. Lúc này mỗi người nóng mắt, đều vi vọng mình có thể lên bảng. Cùng lúc đó, Lưu Tiêu trong lòng hơi động, hắn mở miệng nói, lần này bảng danh sách, cùng quá khứ có chút bất đồng. Lời này vừa nói ra, thiên cơ lâu trở nên nhiên tính lại. Có cái gì bất đồng? Lâu chủ nói mau a gấp chết người. Một đám người bắt đầu thúc sụp. Lưu Tiêu nói, trước kia bảng danh sách, rất nhiều bài danh đều không thể nghiệm chứng. Này đây có thể sẽ có người hoài nghi ta thiên cơ lâu bảng danh sách quyền uy. Lần này tông sư bảng tống ra sau đó. Có không phục hạng. Đều có thể khiêu chiến trên bảng danh sách tông sư. Nếu có thể khiêu chiến thành công. Chứng minh ta thiên cơ lâu bảng danh sách có sai lầm. Thưởng cho thiên cơ lâu ngộ đảo tháp một năm sử dụng thời gian. Đồng thời. Sau này ở ta thiên cơ lâu bất luận cái gì tiêu phí. Giống nhau hưởng thụ bớt 50% ưu đãi Mọi người hít vào một hơi Bị phần thưởng này cho kinh hãi Ngộ đảo tháp một năm sử dụng thời gian Sợ là trăm vạn lượng bạc giá chỉ đều không ngừng Bởi vì Này ngộ đảo tháp Căn bản thì không phải là có tiền có thể sử dụng đồ đạc Còn có cái này bớt 50% ưu đãi tư cách Tỉ mì cấp số Cũng là khó có thể tưởng tượng con số thiên văn, chứ thiên phòng, phòng trọng lực, chiến thần tháp. Chỉ là dùng ở cách này ba loại kiến trúc bên trên. Tông sư cao thủ mỗi ngày là có thể tiết kiệm mấy ngàn lượng bạc dòng. Ngoại Tào Thiên cơ lâu cách này là đại thủ bút A. Lâu chủ tuyệt không lòng dạ hiểm độc. Tốt. Cách này chính sách không sai. Sợ là trên giang hồ muốn đánh thành chó đầu ấp. Lâu chủ vậy mới tốt chứ Không phục hạng liền dùng thực lực nói chuyện Mọi người đều là mừng như điên đứng lên Không phục Vậy chỉ dùng thực lực của ngươi để chứng minh ngươi so với tôn sư bảng người trên mạnh mẽ Thắng Thiên cơ lâu trả lại cho thưởng cho Đương nhiên Nếu như khiêu chiến bị giết Cái kia liền trách không phải người khác Lâu chủ Nhanh công bố bài danh A Đúng vậy A Làm nhanh, ta nếu là không có lên bảng, ta liền đi khiêu chiến vị cuối cùng. Từng cái từng cái, đều đang sắn tay áo lên. Chuẩn bị đại thiên một hồi. Suy tính cửu châu tối cường 20 vị tông sư cao thủ. Âm thầm, lưu tiêu bắt đầu câu thông thiên cơ lâu tiến hành suy tính không phải chốc lát. 20 vị tối cường tông sư bài danh đã đi ra. Lưu tiêu thô sơ giản lược xem lướt qua một lần. Phát hiện đều là người vật quen thuộc Tông sư bảng tên thứ 20 Tạ Yên Khách Do An Tu vị Tông sư hậu kỳ Tự nghĩ ra tuyệt học Bích châm thanh trường Tạ Yên Khách Vừa vắn tiến nhập chót bảng Ta mới chỉ có tên thứ 20 Tạ Yên Khách chấn động trong lòng Hắn vẫn cho rằng ở Tông sư ở giữa Có thể cùng chính mình tương đối khẳng định không có mấy cái Chính là cái kia ở lăng tiêu suốt ngày thiên xảo gió bạc tự tại. Hắn kỳ thực cũng không thế nào không coi vào đâu. Hai mươi danh. Làm cho hắn chấn động đồng thời. Trong lòng cũng có chút không phục. Bọn họ loại này đại hiệp khách. Ai không tự phụ. Không có đánh qua. Ai sẽ cho là mình không bằng người khác. Ngay sau đó. Tạ yên khách liền cũng đỉnh các loại chờ đến tiếp sau bảng danh sách đi ra. Nhất định phải chọn chiến mấy cái chứng minh chính mình Lâu chủ Ngươi cách này chơi được quá lớn Một tên sau cùng đều là Tông Sư Hậu Kỳ Đúng vậy a Lâu chủ Phía sau Có phải hay không đều là nửa bước đại Tông Sư Tông Sư Hậu Kỳ cao thủ chỉ là một tên sau cùng Cách này còn chơi thế nào Thật là nhiều người đều không bình tĩnh Tông Sư Hậu Kỳ đều là một tên sau cùng Vẫn là lâu chủ đã từng đều gọi khen qua tạ yên khách. Cái này còn chơi thế nào? Ta muốn khiêu chiến tạ yên khách. Cùng đi. Ngọa Tào Cái này tạ yên khách tại phía xa Đại Mạc. Các ngươi nhất định phải đi. Tạ yên khách ma thiên nhai cao tới trăm trượng. Các ngươi xác định có thể nhìn thấy tạ yên khách bộ dạng. Tạ yên khách vẫn khiêm tốn. Cũng không cùng người giao lưu. Thiên cơ lâu trùng. Ngoại trừ lưu tiêu, cũng chỉ có phụ trách ghi danh chu chỉ nhược đáp tại thiên cơ lâu lưu tiêu nói. Không cần đi Đại Mạc, bởi vì tả yên khách cũng ở thiên cơ lâu chung. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Tả yên khách tới, lưu tiêu một chỉ tạ yên khách. Tạ huynh đứng lên cùng đại gia lên tiếng kêu gọi. Tả yên khách gật đầu đứng lên, cả người tông sư khí cơ đều phóng thích. Hắn nhìn về phía phía trước kêu gào muốn khiêu chiến người của chính mình. Tạ yên khách ở chỗ này. Các ngươi từng cách từng cách tới. Hắn cũng khiêm tốn. Thế nhưng lúc này. Hoàn toàn bị thiên cơ lâu cho khơi dậy hùng tâm. Chính hắn đều muốn khiêu chiến người khác. Thì càng thêm không sợ người khác tới khiêu chiến mình. Xem. Phía trước người tại chỗ ác hỏa Bọn họ chính là xem tạ yên khách không ở. Thả điểm ba hoa thống khoái. Cái kia nghĩ chính chủ thì đã ở tại. Ngọa Tào Tạ Tà yên khách đại lần. Đại lão. Ngươi quá vô danh. Đây không phải là hại chúng ta sao. Đại lão. Cho ta muốn muốn ngươi biết châm thanh trưởng A. Tạ yên khách hiện thân. Làm cho không ít người hưng phấn. Tạ yên khách. Nhưng là làm cho thiên cơ lâu lâu chủ đều cố ý cường điệu quá. Núi sâu có đảo quan.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 Tông sư hậu Kỳ, tuyệt học, sát thần nhất đao trảm, tuyết phiêu nhân gian, Liễu Sinh Đan Mã Thủ, mọi người sửng sốt, đó là một đông doanh a. Liễu Sinh Đan Mã Thủ cư nhiên lên bảng, Chu vô thị sửng sốt, cách này Liễu Sinh Đan Mã Thủ vẫn cùng hắn cấu kết quá. Lưu Tiêu tiếp tục nói, Liễu Sinh Đan Mã Thủ chính là đông doanh cao thủ. Làm người tâm ngoan thủ lạc Hắn vì đạt được mục đích Có thể giết rơi toàn bộ Có thể giết người Bao quát con gái của mình Đoạn thiên nhai biến sắc Liễu sinh đan mã thủ không phải là nhạc phụ của mình sao Lại là một như vậy hung tàn nhân vật Đây hoàn toàn không nhìn ra Chẳng lẽ lâu chủ là án chỉ ta Đoạn thiên nhai trong lòng hơi động Cho rằng lưu tiêu là ở án chỉ hắn Không khỏi rơi vào trầm tư Nữ nhi đều có thể giết Chẳng lẽ còn không thể giết chính mình cái này con rể Phải biết rằng Đông Doanh cùng Đại Minh Hoàng Triều Vẫn luôn không phải rất hữu hào Đông Doanh nếu như sân chiếm Đại Minh Hoàng Triều Cái kia chính mình cái này thiên tự nhất hào Chắc chắn là trước tiên thanh trừ đối tượng Quá độc áp Những thứ này Đông Doanh võ sĩ Có người nói đều là không có cảm tình tồn tại. Ta cũng nghe nói. Bọn họ sùng bái nhất đúng là đoạn tình tuyệt tính. Vì vậy tới để cho mình chuyên tâm luyện võ. Liễu sinh đan mã thủ xuất hiện. Làm cho rất nhiều người cũng không bình tĩnh đứng lên. Đông doanh tuy nhỏ. Nhưng bọn hắn tỉ mỉ tính toán. Đã có thật là nhiều người lên thiên cơ lâu bảng danh sách. Tuyệt đối không thể khinh thường đặc biệt ngũ cường hoàng triều người. Đều đúng cách này nơi chật hẹp nhỏ bé coi trọng cửa châu ở ngoài. liền thư đông doanh nhất làm yêu lưu tiêu nói. Người này chân chính đáng sợ. Hay là hắn ẩn nấp cùng với ám sát thủ đoạn. Nếu như ẩn giấu tốt. Đại Tông Sư hắn đều có thể giết. Mọi người lần nữa chấn động. Tông Sư hậu kỳ có thể ám sát Đại Tông Sư cao thủ. Những thứ này bên trên Tông Sư bản nhân. Thật không có một cách may mắn. Đoạn Đại ca, ngươi cẩn thận một chút." Thượng quan Hải Đường nhắc nhở Đoạn Thiên Nhay, "Không phải tội ta." Trong lòng ếp nghĩ khác. Lúc nói lời này, Thượng quan Hải Đường trong mắt một mảnh ảm đạm. "Ô, vè quơ, m." Đoạn Thiên Nhay gật đầu. Trong lòng có quy ẩn ý tưởng. "Đáng tiếc là một đông doanh, bằng không ngược lại là có thể hướng hắn khiêu chiến." Tạ Yên khách lắc đầu thở dài. Tông Sư bảng thứ 18 Đồng Hoàng Tu Vi Nửa bước Đại Tông Sư Tuyệt học Đồng Tâm chân Kinh Ai là Đồng Hoàng? Thật là nhiều người đều là mộng bức Hiển nhiên Hùng Bá tuy là danh chấn Cửu châu Nhưng hắn thủ hạ cao thủ Ở Nguyên Châu ở ngoài cũng không có danh tiếng gì Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thiên trì thập nhị sát lão Đại Đồng Hoàng Đều không có người nhận thức Đồng Hoàng, chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá thủ hạ đắc lực kiện tướng. Thiên trì thập nhị sát đứng đầu. Thiên trì thập nhị sát chính là 12 cái tôn sư hậu kỳ cao thủ hình thành một cái tổ hợp. Cái này đồng hoàng có thể trở thành là lão đại. Các ngươi có thể tưởng tượng. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía hùng bá. Chính là thạc chi hiên. Đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thiên cơ lâu sở hữu bảng danh sách bên trong Lên bảng sớ người nhiều nhất Chính là thiên hạ hội Đa tả lâu chủ nâng đỡ Hùng bá cười hiếp mắt đứng dậy hướng lưu tiêu ôn quyền Thủ hạ của mình có thể lên tôn sư bảng Đối với hắn người đến khả năng liền quá có mặt mũi Vốn là dã tâm bừng bừng hắn Càng là thích loại này danh tiếng Các vị nếu như muốn khiêu chiến đồng hoàng Có thể đi Nguyên Châu tìm hắn. Ta thiên hạ hội tuyệt sẽ không quản. Đương nhiên. Nếu ai nghĩ lấy nhiều khi ít. Vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hùng bá tại chỗ tự phóng ra cuồng lời. Ngoại trừ đối với thiên cơ lâu huyền uy tín nhiệm. Cũng là đối với đồng hoàng tín nhiệm. Đối với đồng hoàng bài danh. Trên thực tế hắn đều cảm thấy thấp. Chỉ là đến tiếp sau bảng danh sách không có công bố kết thúc. Ai cũng không biết phía sau lên bảng chính là những cao thủ. Ngày khác tất nhiên đi Nguyên Châu lãnh giáo. Tạ yên khách ngồi xuống. Cảnh giới tông sư. Nhậm ngã hành không sợ bất luận kẻ nào. Nhậm ngã hành cuồng vọng. Không có bởi vì bị trấn áp mà có chút thu liếm. Hùng bá nghe được lời này. Hắn thấy là đối với sở hữu tông sư khiêu khích. Hơn nữa lúc này. Hắn cũng mơ hồ biết mình phòng trừng sẽ không lên bảng. Trong lòng cũng là không phục. Lưu tiêu nói. Tông sư bảng thứ 17. Anh cột. Tu vi. Nửa bước đại tông sư. Tuyệt học. Thất tuyệt châm. Nây mấn công. Ngọa Tào Anh cô lên bảng. Lão ngoan đồng chu bá thông trong nháy mắt tạc mau. Kém chút liền không nhìn được muốn chạy đi qua đem thiên cơ lâu lâu chủ nhiện cho chẳng kịp. Lấy thiên cơ lâu lâu chủ đức hạnh Một dạng lên bảng nhân Có cái gì hắc đoán đều muốn cho tuôn ra tới Mà anh cô hắc đoán Chính là cùng mình về điểm này sự tình Nghe tên Tựa hồ là cô gái Ai nghe nói qua Dường như không có ai nhận thức Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau Phát hiện dĩ nhiên không ai nghe nói qua anh cô danh hào chu bá thông rụt cổ lại Căn bản không dám xem đám người. Sợ bị phát hiện gì dạng. Lâu chủ. Cách này anh cô là ai à? Trung Linh hiếu kỳ nói. Danh tử này vừa nghe chính là nữ tử. Có thể lên tông sư bảng. Dưới cái nhìn của nàng là cực kỳ bội phục kỳ cô. Lưu tiêu mỉm cười nhìn về phía Trung Linh. Mộc huyển thanh. Mở miệng nói. Cách này anh cô a Các ngươi có thể gọi là Hoàng Nai Nai. Các ngươi à. Thậm chí ngay cả chính mình Hoàng Nai Nai cũng bốn. Tám không biết. Phốc. Lão Ngoan đồng kém chút phúng huyết. Cái này cầu lâu chủ. Thật vẫn muốn vén anh cô đích thực quấn đấy. Hoàng Nai Nai. Mọi người không hiểu ra sao. Đều biết Trung Linh cùng một huyển thanh là đoàn chính thuần con gái tư xanh. Nói cách khác. Cái này anh cô là đại lý đoàn thị cao thủ. Có thể đại lý đoàn thị... Lúc nào xuất hiện như thế một vị cao thủ, lâu chủ, ta đại tống cùng đoàn thị thâm giao, làm sao chưa từng nghe thấy anh cô, đại tống thái tử khó hiểu, một huyền thanh cũng là nghi ngờ nhìn lại, ta từng đi qua đại lý hoàng cung, vẫn cùng hiện nay bảo định đế ăn cơm xong, cũng không có nghe nói đoàn thị còn có như vậy một vị đức cao vọng trọng cao thủ. Còn lại rất nhiều cùng đoàn thị tương giao tốt võ lâm nhân sĩ Cũng là điên cuồng gật đầu Không có phát hiện chu bá thông nhanh khóc lên Lưu tiêu nói Đức cao vọng trọng chưa nói tới Anh cô cũng không có ở tại đại lý Hoàng Cung Hắn ở hơn 30 tuổi thời điểm Đã bị lúc đó vẫn là đại lý Hoàng đế Nam đế nhất đăng phế bỏ Hoàng Phi chi vị trục xuất đại lý Hoàng Cung Hoàng Phi bị trục xuất Hoàng Cung Dưới tình huống nào Sẽ bị trục xuất hoàng cung Ngọa Tào Ta cảm giác có chút kính bạo Ta đi Hôm nay muốn nghe một hồi cung đình hí mã sao Lâu chủ Nhanh đừng thừa nước đục thả câu Ta nghĩ ta biết rõ một chút ít Ngũ tuyệt nam đế nhất đăng Dường như xuất ra được phi thường đột nhiên Nhanh lên một chút lâu chủ Ta liền thích nghe loại này Mọi người đánh máu gà nghi khích động. Phải biết rằng. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem. Dính tới Nam Đế Nhất Đăng. Lại lấy Nam Đế thân phận của Nhất Đăng tới suy đoán. Sợ là còn sẽ có càng kình bảo nhân vật lên sân khấu. Trung linh. Một huyển thanh biểu tình có chút khó coi. Thảo nào lâu chủ tên chó chết này biểu tình bị ổi như vậy. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 121 Thần tượng Lão Ngoan Đồng. cửu thiên xích chết rồi. Phần 1. Nhìn lấy một đám giang hồ nhân sĩ đánh máu gà bộ dạng. Còn đoán được một ít gì đó lưu tiêu nói. Các ngươi đoán không sai. Nam đế nhất đăng xuất ra. Cũng đích xác là cùng anh cô có quan hệ. Lúc năm nam đế nhất đăng cũng không gọi nhất đăng. Hắn còn là đoạn hoàng gia. Là đại lý quốc hoàng đế. Khi đó. Hắn ngoại trừ võ công cao cường ở ngoài. Cùng thông thường hoàng đế giống nhau. Hậu cung tần phi. Tam cung lục viện bên trong phi tử không ít. Ở giữa một vị cực kỳ suốt chúng. Chính là vị này anh cô. Nàng không chỉ có xinh đẹp phi phàm Thiên phú võ học cũng là cao giác Lưu tiêu nói đến đây Lão ngoan đồng đã bắt đầu muốn lưu Lão ngoan đồng tiền bối Lâu chủ đang ở yêu sách đâu Ngươi tại sao phải đi Thiên cơ giả người đi rồi Bất quá vi tiểu bảo muốn ôm chu bá thông bắp đuổi Lại cùng hắn ngồi chung một chỗ Xem lão ngoan đồng muốn đi Hắn lập tức hô lên Cái ngốc bức này, lão ngoan đồng trong lòng mắng to vi tiểu bảo, chỉ phải lộ vẻ tức giận ngồi xuống tòa hạ. Mẹ nó, đi bây giờ, chẳng phải là không đánh đá khai sao? Có thể thiên cơ lâu lâu chủ, không có dự định cho hấp thủ ánh sáng chính mình đâu. Tiền bối, ta nhìn dáng vẻ của ngươi có chút chột dạ a Có chút cùng ta đi di hồng viện trở về là thấy xong nhi vẻ mặt của bọn họ không sai biệt lắm. Ngươi là muốn đi di hồng viện sao? Vi tiểu bảo dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía chu bá thông. Lâu chủ ở chỗ này nói nam đế nhất đăng cùng cô. Ngươi trột dạ cái gì? Ta nề mát. Lão ngoan đồng giận dữ. Hận không thể xé vi tiểu bảo cái này tấm miệng thối. Lão tử trột dạ Ngươi cũng nhìn ra được. Ai cùng ngươi cái này sư phạm giống nhau. Đi di hồng viện cái loại địa phương kia. Xem hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão ngoan đồng cũng không dám lại đi. Chính mình nếu như đi. Một hồi thật bị lộ ra. Không chừng những thứ này không che đẩy miệng ra hỏa. xem nói ra cái gì lời khó nghe tới. Lưu tiêu khóe miệng điên cuồng. Vì tiểu bảo cái này không phải đáng tin ra hỏa. Tự nhiên chó ngắp phải rồi cho nói đúng. Thế nhưng tuy là còn không có hoa sơn luận kiếm. Nhưng ngũ tuyệt cao thủ. Nói lý ra kỳ thực đã rất có thâm giao. Một lần. Trung thần thông vương trùng dương mang theo sư đề của hắn. Lão ngoan đồng Chu bá thông tới bái phỏng đoạn hoàng gia. Lão ngoan đồng xuất hiện. Vì tiểu bảo nhãn thần dường dị nhìn về phía lão ngoan đồng kết hợp phía trước. Lão ngoan đồng nghĩ lặng lẽ chạy đi động tác. Mọi người đều là vụ gì nhìn về phía hắn Ta có sự cảm Lão ngoan đồng tiền bối là chủ giác Làm phiền ngươi đem dự cảm bỏ đi Cảm ơn Lâu chủ hát đoán bên trong Không có một nhân vật là vô dụng Chẳng lẽ không phải là trùng dương chân nhân Không sai Có thể đây cũng là trùng dương chân nhân xuất ra nguyên nhân đâu 27 Mọi người thần tình đại chấn Lòng Hiếu Kỳ hoàn toàn nổ tung. Ngày hôm nay cái này đại vu, sợ là có chút ăn ngon. Lão ngoan đồng nơi đây, đắc là phẫn nộ nhìn lấy Lưu Tiêu. Cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Lâu chủ, ta không thể chờ đợi. Có người hô lên. Lần có thể ăn được nhiều cao thủ như vậy đại vu, đó thật đúng là không dễ dàng. Ngũ Tuyệt đã xuất hiện hai cái. Còn có một cách lão ngoan đồng. Cũng không thua ngũ tuyệt. Anh cô càng là tông sư bảng cao thủ. Lưu Mãn nói. Đều biết. Hoàng đế phi tử rất nhiều. Hắn chính là một ngày lâm hạnh một cái. Có người người mấy năm cũng không tới phiên một lần. Mà nam đế người này. Càng đối với võ học si mê. Đối với mấy thứ này càng không có hứng thú. Hắn phi tử. Rất nhiều đều là hoàng đế mặt mũi mới chỉ có cưới Chu bá thông mặt Cũng càng ngày càng đen Lưu tiêu nói Đoạn hoàng gia cùng vương trùng dương hai người vừa thấy Ngay lập tức sẽ bế quan luận võ Biểu đạt các loại võ học kiến giải lúc này Theo vương trùng dương cùng đi đại lý chu bá thông buồn chán Bắt đầu ở đại lý hoàng cung đi dạo đứng lên Lão ngoan đồng mặt Triệt để đen Hắn tặng lập tức đứng lên. Đừng nói nữa. Tự ta nói. Là ta câu dẫn nhất đăng hoàng phi anh cô. Là ta có lỗi với bọn họ. Ngươi hài lòng chưa? Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu chung hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi. Chính là nguyên châu bá chủ hùng bá. Đều là phe nô me nan viết phủ nhìn lấy chu bá thông nam đế nhất đăng. Chính là hắn đều có chỗ nhung nghe thấy. Có thể nói một đời cao tăng. Ngoại Tào Lão ngoan đồng tiền bối thần tượng A. Ta Lão ngoan đồng tiền bối ngươi làm như thế nào? Đây chính là Hoàng Phi A. cũng bái. Lão ngoan đồng tiền bối thật là thần nhân vậy. Mẹ, ta nhớ được có tiền bối nói qua. Lão ngoan đồng lúc còn trẻ cực kỳ anh tuấn. Xem ra là sự thật. Lão ngoan đồng tiền bối. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là của ta thần tượng. Thiên cơ lâu chung lập tức liền sôi trào. Mọi người chính mình đem lão ngoan đồng cho rằng thần tượng. Phải biết rằng. Đây chính là nam đế nhất đăng A. Còn là một hoàng thượng. Ngươi đây đều có thể cho hắn mang mũ. Có muốn hay không ngư như vậy ép một cái. Lão ngoan đồng tiền bối. Dạy một chút ta A. Vi tiểu bảo quát to lên. Sùng bái nhìn lấy lão ngoan đồng. Hắn cho là mình lên công chúa cũng rất ngưu ép một cái. Nào biết cùng lão ngoan đồng vừa so sánh với. Đơn giản là không đáng giá nhắc tới cái này mới là chân chính ngưu nhân. Ngươi muốn cho các ngươi đại thanh hoàng triều tiểu hoàng đế mang mũ. Lão ngoan đồng lạnh lùng nhìn lấy vi tiểu bảo. Xem, vi tiểu bảo mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Cười khan nói, đừng, ta là đùa giỡn. Đây nếu là chuyện tới tiểu hoàng đế lỗ tai. Nói không chừng chính mình liền muốn rơi đầu. Lưu tiêu nhìn lấy lão ngoan đồng khí cấp bại phôi dáng vẻ. Cũng không để ý. Tiếp tục nói. Sau lại sự tình bị đoạn hoàng gia phát hiện. Hắn trong cơn tức giận. Liền đem anh cô cho trục xuất hoàng cung. Triệu mẫn trợn to hai mắt. Bất khả tư nhị nói. Đoạn hoàng gia như vậy đại khí sao? Loại này nếu như đặt ở chúng ta đại nguyên hoàng triều Cửu tục đều cho nàng chu diệt Cư nhiên chỉ là trục xuất hoàng cung Mọi người cũng là cảm thấy bất khả tư nghị Hoàng đế phát hiện mình bị mang mũ Cư nhiên không giết người Lưu tiêu nói Lão ngoan đồng ngươi biết vì sao đoạn hoàng gia không giết anh cô Cũng không truy cứu ngươi sao? soát ánh mắt mọi người Đồng loạt rơi vào lão ngoan đồng trên người. Lúc này. Mọi người đối với hắn là kinh sợ. Cho hoàng đế mang mũ. Mặc dù là đại lý cách loại này tiểu quốc. Chỉ sợ cũng từ cổ trí kim lần đầu tiên. Hắn đương nhiên là xem ta sư huyên mặt mũi. Lão ngoan đồng đương nhiên nói. Phải biết rằng khi đó hắn sư huyên vương trùng dương. Tuy là còn không có hoa sơn luận kiếm. Nhưng cũng là thiên hạ hiếm có cao thủ người khác không biết hắn sư huyên tu vi võ học. Đều là bạn tốt nam đế đoạn trí hưng. Như thế nào không biết hắn sư huyên khủng bố. Đả cậu cũng phải nhìn chủ nhân đâu. Đánh rắm Lưu tiêu giận tím mặt. Sợ đến lão ngoan đồng trực lăng lăng. Sư huyên ngươi rắm mặt mũi. Lúc đó sư huyên ngươi giận không kềm được. Đều muốn giết ngươi cho nam đế bồi tội. Đây là nam đế biện hộ cho Hắn mới không có xếp ngươi Lão ngoan đồng ngẩn ngơ Mọi người cũng là cảm thấy bất khả tư nhị Chẳng lẽ là nam đế còn thích mang mũ Lưu tiêu nói Lúc đó nam đế chính là có cảm giác mình đích xác là cô phụ những thứ này phi tử Cũng niệm tình ngươi cùng anh cô là yêu thật lòng Lúc này mới chụp cô ra hoàng cung Nghĩ thành toàn hai người ngươi Nào biết ngươi bởi vì đối với đoạn hoàng gia hổ thẹn Cư nhiên cứ thế biến mất vô tùng. À. Có người hét lên ginh ngạc tiếng. Nam đế cư nhiên như thế rộng lượng. Cũng không phải là bởi vì trùng dương chân nhân mặt mũi. Điểm này. Quả thực ra ngoài dữ liệu của mọi người. Lão ngoan đồng đấm vào cái cổ nói. Cũng là bởi vì hắn rộng lượng. Ta mới chỉ có xấu hổ. Lưu tiêu nói. Ngươi xấu hổ Ngươi thống khoái Có thể ngươi nghĩ quá anh cô không có Mấy thập niên Các ngươi hoàng sĩ đều nhanh chôn vào đầu đỉnh Ngươi nghĩ quá nàng không có người cách này vừa chạy Hại nàng cả đời Cả đời sinh hoạt tại cửu hận cùng dày vò ở giữa Ngươi cách này cắn bá nam Đem tất cả mọi thứ đều cho nàng một cô gái thừa nhận Lão ngoan đồng ngẩn ngơ Ta là cảnh bã nam. Sau một khắc. Thiên cơ lâu trung thanh âm nói cho hắn biết. Hắn đích xác liền là cây cảnh bã nam. Cảnh bã nam. Người cảnh bã. Phi. Dám làm không dám chịu thứ hèn nhát. lão ngoan đồng tiền bối. Người cây này nhắc tới quần không nhận chứng diễn xuất. Cũng quá để cho chúng ta thất vọng rồi. Trong đó mắng nhiều nhất. Chính là một huyền thanh. Chu chỉ nhược. Mà Chu bá thông Đã treo sắc mặt đỏ lên Xấu hổ cuối đầu Mấy năm nay Hắn cũng vô cùng quấn quyết Đối mặt anh cô liền có lỗi với đoạn hoàng gia Mười mấy năm trước Làm biết con trai của mình sau khi chết Hắn càng là cảm thấy anh cô cùng đoạn hoàng gia Hắn đều thẹn lại vì vậy càng là vẫn trốn tránh Lưu tiêu quyết định lại thả một ít mánh liêu Ngươi có phải hay không cho rằng Đoạn hoàng gia xuất ra là bởi vì ngươi nguyên nhân. Lão ngoan đồng điên cuồng gật đầu. Hắn cho rằng là chính mình đoạt đoạn hoàng gia yêu mến nhất nữ tử. Đoạn hoàng gia lúc này mới đi làm hòa thượng. Xoa bức. Lưu tiêu lúc này tặng lão ngoan đồng một cây xưng hô. Đoạn hoàng gia nếu là thật ở tử anh cô. Cũng sẽ không để nàng một mình trong phòng. Bị ngươi lão ngoan đồng nhân cơ hội mà vào. Lão ngoan đồng chừng mắt. Ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Lưu tiêu nói. Ta không phải mắng chửi người. Đây là nhất thích hợp ngươi xưng hộp. Năm đó khi thời gian hoa sơn luận kiếm. Cầu thiên nhận vì tiêu hao đoạn hoàng gia công lực hại chết ngươi nhi tử. Anh cô một đêm bạc đầu. Khi đó. Ngươi làm một cha ngươi ở đâu? Đoạn hoàng cốc xuất ra. Cũng không phải là bởi vì ngươi và anh cô. Hắn là sau lại đại triệt đại ngộ Cảm giác mình không nên vì ngũ tuyệt danh tiếng Mà buông tha liền ngươi cùng anh cô hải tử Lúc này mới xuất ra chuộc tội Từ đầu đến cuối Đoạn hoàng gia đều không có trách qua ngươi Cũng không có trách qua anh cô Hắn biết là chính mình lãnh lạc anh cô Hắn chân chính hổ thẹn cuộc đời Là bởi vì mình vì không phải lãng phí công lực Hải ngươi và anh cô hải tử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 Lưu tiên xích chết rồi. Phần 2. chu bá thông đều bối rối. Lưu tiêu mấy câu nói. Đẩy ngã hắn vẫn cho rằng sự tình. Ngươi nói là sự thật. Giờ khắc này. Lão ngoan đồng đều có chút lắp bắp. cư nhiên bởi vì mình vẫn trốn tránh anh cô. Làm cho đoạn hoàng gia ái náy nhiều năm như vậy. Lưu tiêu nói. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Lấy nhất đăng đại sư tính cách. Là ta nói theo sách Cũng là ngươi cho là theo sách Lão ngoan đồng nhìn về phía thiên cơ lâu người bên trong Dùng tràn ngập khao khát ánh mắt chung quanh nhìn quét Ta tin lâu chủ Có người gật đầu Lão ngoan đồng tiền bối Ta cảm thấy vẫn là lâu chủ nói theo sách Không sai Nhất đăng đại sư không phải cách loại này tính toán xếp nét người Nhất đăng đại sư lòng dạ tử bi Nếu là hắn thực sự hại chết ngươi nhi tử Sợ là những cái này mới là hắn chân chính hổ thẹn Ngươi tuy là cho nam đế mang mũ Nhưng rất rõ ràng hắn không có trách qua ngươi Lão ngoan đồng tiền bối Ngươi còn là đừng làm cản bã nam Đừng làm cho chúng ta khinh thưởng ngươi Mọi người ngươi một lời ta một lời Rất nhanh lão ngoan đồng liền tin lưu tiêu thuyết pháp Tốt, ta đây liền đi tìm anh cô Mang nàng đi tìm đoạn hoàng gia. Vì cởi ra đoạn hoàng gia khúc mắt. Hắn là dự định đối mặt kỳ cô. Lâu chủ. Gian phòng giữ cho ta. Ta rất mau trở lại tới. chu bá thông thân ảnh lói lên. Trong nháy mắt biến mất ở thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều là cười ha ha. Lộ ra hồi ý nụ cười. Điểm nhẹ điểm nhẹ. Đau nhức. Bất quá áp. Cũng liền thời gian mấy hơi thở. Mọi người liền thấy lão ngoan đồng bị một cái bạch phát lão cho vặn lỗ tai nắm chặt trở về. Chú bá thông. Lão nương cũng biết thiên cơ lâu loại địa phương này. Lấy ngươi ham chơi làm sao lại không đến. Cái này. ngươi bị lão nương cho đuổi kịp A Sau một khắc. Liền có người phản ứng kịp. Lão ngoan đồng đây là vừa ra thiên cơ lâu. Liền gặp được hắn vẫn tránh anh cô. Lão ngoan đồng tiền bối. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Có người cười ha ha. Khô lên. Không phải. Chắc là hạnh phúc thời gian bắt đầu rồi. Cô tiền bối. Ngươi dùng lại điểm kình. Lão ngoan đồng sắc mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có. Đường đường đại tông sư. Cư nhiên bị người nhéo lỗ tay. Anh cô ngươi làm gì thế? Nhiều người ở đây. Ngươi chú ý một chút mặt mũi của ta. Lão ngoan đồng hô lên. Cô nhìn một cái khắp nơi đều là cười giả ngoan đồng nhân. Cũng hiểu được có chút không ổn. Thả ra lão ngoan đồng. Ngươi nếu như cả nửa chạy. Ta cắt đứt chân của ngươi. Nàng cảnh cáo lão ngoan đồng. Không chạy. Lúc này ta vĩnh viễn cũng không chạy rồi. Anh cô thỏa mãn gật đầu. Hướng về phía lưu nói. Đa tả lâu chủ. Lưu tiêu lắc đầu Cũng không để ý hai người ở nơi nào giống như tiểu hài tử giống nhau đùa giỡn Tông sư bảng thứ 16 Bối hài thạch Tu vi Nửa bước đại tông sư Tuyệt học Ngũ hành lục hợp trưởng Dịch cân thần công Tạ yên khách ánh mắt đông lại một cái Ở Đại Mạc Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là bối hài thạch Lưu tiêu lời nói Chứng minh hắn trước kia cảm giác không có sai. Lưu tiêu nói. Bối hải thạch phía trước giới thiệu qua. Nơi đây không làm thuật lại. Tông sư bảng thứ 15. Thượng quan Kim Hồng. Tu Vi. Tông sư hậu kỳ. Tuyệt học. Long Phượng Song Hoàn. Thượng quan Kim Hồng nghe vậy nhìn không được vui vẻ. Quá vinh dự. Cư nhiên có thể lên bảng. Giờ khắc này. Hắn cảm giác thiên cơ lâu trong khoảng thời gian này bị ủy khuất đều là đáng giá. Sau một khắc, lưu tiêu chỉ hướng Thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng đã bị trấn áp tại ta thiên cơ lâu phục cưỡng bức lao động. Hứng thú có thể đi cùng hắn trao đổi một chút. Thượng quan Kim Hồng tại chỗ mặt đen. Lại cũng cười không ra tiếng tới. Thật là nhiều người càng là nén cười. So với Thượng quan Kim Hồng xui xẻo. Cũng không có bao nhiêu. Nhân ra trên giang hồ. Nhắc tới Thượng Quan Kim. Trên cơ bản đều là một hồi vui A. Tông Sư bảng thứ 14. Tần Sương. Tu Vi. Nửa bước Đại Tông Sư. Tuyệt học. Thiên Sương Huyền Đại Sư Huyên lên bảng rồi hả Nơ y E, B. Hai mắt sáng lên. Vì Tần Sương vui vẻ. Truyền. Chính là vẻ mặt mọi người đều thiếu nợ tiền mình bộ kinh vân. Đều hơi lộ ra nụ cười. Sương Nhi không sai. Hùng Bá cũng lộ ra nụ cười. 20 tông sư ở giữa cao thủ mạnh nhất. Dưới tay hắn cũng đã có 2 người lên bảng. Còn có đắc ý nhất phong vân. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể lên bảng. 820 lần này. Thiên hạ hội đem danh tiếng vang xa. Lưu tiêu nói. Thiên xương vì thiên hạ hội hùng bá bang chủ đại đệ tử. Một tay thiên xương huyền suất thần nhập hóa. Tận được Hùng Bá thật sau một khắc, thiên cơ lâu trung thật là nhiều người đều ở đây hướng Hùng Bá chúc, làm cho Hùng Bá vui vẻ. Tông sư bảng thứ 13, Lý Tầm Hoan. Cảnh giới: Tông sư sơ kỳ. Tuyệt học: Tiểu Lý Phi Đao. Hấp, nghe được Lý Tầm Hoan tông sư sơ kỳ lên bảng, khắp nơi đều là hấp khí thanh Â hơn nữa bài danh còn lực áp một đám tung sư hậuỳ cùng nửa bước đại tung sư cao thủ đại ca ngự xoa à Aphi cho lý tầm hoan dơ ngón tay cách lên thám hoa lãng khủng bố như vậy lý Thám Ho phi đa tuyệt kỹ quá kinh khủng đều biết lý tầm hoan có thể lên bảng Dựa vào là chính là hắn cái kia lệ vô vư phát phi đao tuyệt kỹ Thạch chi hiên Lão ngoan đồng Hùng bá những thứ này đại tông sư cao thủ Đều là rung động nhìn sang Đây chính là cửu châu tông sư tối cường cao thủ Lấy tông sư sơ kỳ tu vi lên bảng Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bất phàm Tông sư bảng thứ 12 Đoạn lãng Tu vi Nửa bước đại tông sư việt học, thực nhật kiếm pháp. Lời này vừa nói ra, hùng bá trên mặt có chút âm trầm, tới thiên cơ lâu trên đường, hắn liền nghe nói Đoạn Lãng bên trên tiềm long bảng chuyện. Lúc đó là hắn biết chính mình lỗ, thiên tài như thế, hẳn là phải thật tốt bồi dưỡng một cái. Lúc này nghe được Đoạn Lãng lên tông sư bảng, trong lòng hắn càng thêm hối hận không có sớm một chút coi trọng Đoạn Lãng. Lúc này đoạn lãng xanh tiếng đã truyền ra. Lại đi coi trọng. Hiển nhiên hiệu quả không có trước đây tốt lắm. Cái này đoạn lãng. Chính là đoạn soái con trai độc nhất. Bây giờ gia nhập vào thiên hạ hội. Đoạn soái con trai độc nhất. Mọi người đều là thất kinh. Nhưng lại gia nhập thiên hạ hội. Hùng bá bang chủ thực sự là tuổi nhãn cao siêu. Chiêu mộ được nhiều như vậy thiếu niên anh tài. Có người muốn cho Hùng Bá vuốt mông ngựa. Cũng là vỗ tới vó ngựa bên trên. Hùng Bá chỉ phải cười gượng. Hắn cũng nghiêm chỉnh nói mình căn bản không có phát hiện đoạn lãng thiên phú. Vẫn luôn là ở nuôi thả đoạn lãng. Tông sư thứ 11. Thiên cơ lão nhân. Tông sư bảng đệ thập. Bộ kinh vân. Tu vi. Nửa bước đại tông sư. Tuyệt học. Bài vân trường. Lưu tiêu một chỉ hùng bá bên cạnh bộ kinh vân. Vị này chính là bộ kinh vân. Hùng bá bang chủ nhị đệ tử. Có không phục. Có thể khiêu chiến. Vị này chính là tiềm long bảng bộ kinh vân. Mọi người thất kinh. Ngũ cường hoàng triều người. Lần nữa oán niệm vô cùng nhìn về phía lưu tiêu. Lúc trước hắn công bố tiềm long bảng thời điểm. Sẽ không có tiết lộ bộ kinh vân lai lịch. Còn tốt bọn họ không có bị lừa. Xoa hề hề đến mua tình báo. Tông sư bảng thứ 9. Nhích phong. Hắn lần nữa chỉ hướng nhích phong. Dẫn tới ngũ cường hoàng triều người lần nữa cuồng mắt trợn trắng. Tông sư bảng đệ bát. Cầu thiên xích. Tông sư bảng đệ thất. Công tôn chỉ. Tông sư bảng thứ 6. Cầu thiên nhận. Lưu tiêu một hơi thở báo ba cái. Bởi vì... Này những người này đều giới thiệu qua Bất quá Không chờ hắn tiếp tục giới thiệu Nói nhưng là bị anh cô cắt đứt Lâu chủ chờ cắt loại Cửu thiên xích đã chết Vì sao còn phải lên bảng Cầu thiên xích chết rồi Mọi người vẻ mặt mộng bức Lần trước lâu chủ nói đến Cầu thiên xích thời điểm Cũng không có nói đã chết Nhưng là anh cô Tại sao phải nói đã chết Chẳng lẽ thiên cơ lâu tình báo ra sai rồi không thành Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08 Chương 122 độc ác phu phụ Hồng thất công kéo thấp ngũ tuyệt mặt bài Cầu thiên nhận phát cuồng Phần 1 Cửu thiên xích Người bình thường không biết Thế nhưng anh cô đã từng một lòng muốn giết Cửu Thiên nhận báo thù cho con trai. Làm sao có khả năng không đi giải khai Cửu Thiên nhận nhà tình huống. Lưu Tiêu gật đầu. Cửu Thiên Xích cùng công tôn chỉ lãnh đời mấy năm sau đó. Tuyệt tình cốc đích thật là nói nàng chết rồi. Anh cô sưởng sốt. Dựa theo Lưu Tiêu lại nói. Chính là Cửu Thiên Xích còn chưa chết. Lâu chủ. Cái này ở giữa chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình. Anh cô tò mò. Những người khác. Đồng dạng là như vậy biểu tình. Dù sao cũng là một vị nửa bước đại tôn sư cao thủ. Coi như trong giang hồ không có danh tiếng. Có thể người trong giang hồ đối với cao thủ sùng bái. Là rất cam tâm tình nguyện nghe được loại cao thủ này bí văn. huống chi. Cầu thiên xích truyện Còn không ngừng là nàng một cái. Trượng phu của hắn công tôn trị. Càng là đồng thời ở lánh đời bảng cùng tôn sư bảng tốt nhất bảng. Còn có một chút. Lâu chủ phía trước đã yêu sách. Tình nhân bảng ở trên công tôn lục ngạc. Chính là cựu thiên sích cùng công tôn chỉ nữ nhi. Dựa theo những thứ này sư phạm tính cách. Làm sao có khả năng không đúng cựu thiên sích sự tình cảm thấy hứng thú. Năm đó thiết trường thủy thượng phiêu cựu thiên nhận. Chính là một có thể cùng ngũ tuyệt sánh vai nhân vật tuyệt đỉnh. Trên thực tế người giang hồ đều không biết hắn có một mũi mũi cừu thiên sích. Thiên phú võ học so với cừu thiên nhận còn cường hắn hơn. Đương nhiên, cừu thiên sích thiên phú như vậy. Vẫn là thiết trưởng bang bang chủ muội muội Tự nhiên là tự cao tự đại. Hung hắn đanh đá. Một lần, Cửu thiên sích cùng cừu thiên nhận xào xáo trốn đi. Cuối cùng gả cho cho ẩn cư ở tuyệt tình tốc công tôn chỉ Các ngươi không có nghe lầm. Là cửu thiên sích lý giải ở giữa. Nàng gả cho công tôn chỉ là gả cho. Giảm thân phận. Ngay lúc đó công tôn chỉ. Võ công kỳ thực rất rất bình thường. Võ công gia truyền bế huyệt công cùng âm dương đảo loạn nhận pháp. Đều là trăm ngàn chỗ hở. Cửu thiên sích gả cho công tôn chỉ sau đó. Không ngừng truyền cửu gia tuyệt học thiết trưởng công cho công tôn chỉ. Còn lo lắng hết lòng. Nỗ lực sửa đổi công tôn đem tuyệt học ra truyền Làm cho công tôn chỉ võ công trong lúc nhất thời đột nhiên tăng mạnh Lưu tiêu lời nói Làm cho tất cả mọi người đều có chút chấn động Cái này há chẳng phải là nói công tôn chỉ cái này nửa bước đại tôn sư Hoàn toàn chính là Cửu thiên sích bồi dưỡng ra cư nhiên có thể thay đổi người ta ra truyền công pháp Cựu thiên sích thiên tư quá kinh khủng Cựu thiên sích thật là hiền thây cúng Không ngừng truyền tuyệt học gia truyền cho phu quân. Còn giúp hắn thay đổi tuyệt học gia truyền. Hiện thế như vậy. Tông tôn chỉ thực sự là gặp may. Lưu tiêu nhãn thần dụng gì nhìn lấy những thứ này tán thưởng cửu thiên sích nhân. Cũng khó trách cửu thiên sích phía sau muốn bi hịch. Những người này là loại ý nghĩ này. huống chi là cửu thiên sích cái loại này hãng thê. Lưu tiêu nói. Cầu thiên xích cũng là giống như các ngươi ý tưởng. Nàng cho là mình ủy khuất gả cho công tôn chỉ. Còn giúp công tôn chỉ nhiều như vậy. Này đây vẫn cao cao tại thượng Đem công tôn chỉ cho rằng cách tùy tùng đến xem. Hoàn toàn không giống như là đối đãi phu quân nên có sáng vẻ. Công tôn chỉ có chút không đúng. Chính là chửi âm lên. Thậm chí đồng thủ cuồng đánh công tôn chỉ. Bạo lực gia đình. Đây là bất luận cái gì thời đại đều đồ đạc. Bất quá ở thời đại này, bình thường đều là nam tử bảo lực gia đình. Nghe được Công Tôn Chỉ bị lão bà đánh, mọi người đều là mắc to lên. Hảo một cái hắn thi. Phản Thiên, cái này người đàn bà tranh chua, lại dám đem nhà mình nam nhân như vậy không xem ra gì. Cái này Công Tôn Chỉ cũng phi không có chồng. Cư nhiên nhường một nữ nhân đánh Đừng nói nam. Chính là những cô gái kia đều dơ chùi nhà mình nam người hành vi rất không thích hợp. Lưu tiêu nói. Nhà mình bà nương hung hãng như vậy. Công tôn chỉ trong lòng sớm đã là một bụng oán khí. Sau lại tuyệt tình cốc bên trong tới một đứa nhà hoàn nhô nhi. Ôn nhô nhàn thục. Cái này công tôn chỉ. Lập tức thích nhô nhi. Còn dự định mang nhô nhi cùng nhau xa chạy cao bay. Ly khai tuyệt tình cốc. Bất quá bọn họ còn chưa kịp đi. Sự tình đã bị cầu thiên xích phát hiện. Cái này tuyệt tình cốc chung. Có loại kỳ độc tên là tình hoa. Đặc biệt không gì sánh được. Bất luận kẻ nào trồng cái này tình hoa chi độc. Chỉ cần trong lòng còn có nam nữ tình ái. Lập tức sẽ thống khổ. Yêu càng sâu. Liền sẽ đau đến càng triệt. Nếu là không có giải dược. Thống khổ sau 49 ngày. Liền sẽ chết. Mọi người đều là sưởng sốt. Trên đời cư nhiên bởi vậy kỳ độc. Nam nữ tình ái. Sợ là ngoại trừ những cao tăng đó đại đức. Ai cũng không dám nói không hề có một chút nào A Cái này cựu thiên xích cũng là hung ác độc địa. Phát hiện công tôn chỉ cùng nhu nhi gian tình sau đó. Ngoan tâm trực tiếp đem hai người mất hết tình trong bươi hoa. Làm cho hai người đều bị tình hoa chi đột Thống khổ ngao Mọi người đều là tóc gáy dưỡng thẳng Bị cổ thiên xích tàn nhẫn hồ được Thật là độc ác nữ tử Tình này hoa độc kỳ lạ như vậy Công tôn chỉ cùng cái này nhô nhi sợ là không dễ chịu Khả Linh nhô nhi Có người đồng tình bắt đầu công tôn chỉ cùng nhô nhi tới Lưu Tiêu nói Cái này cổ thiên xích hung ác không chỉ như thế Độc hoa tình giải dược phối phương sớm đã thất truyền Chỉ có tuyệt tình tốc chung còn có tiền nhân luyện chế giải ước tồn tại Cầu thiên xích đem hai người đẩy mạnh tình trong buôi hoa sau đó Đem tất cả mọi người giải dược đều cho tiêu hủy Chỉ để lại ba viên có thể giải độc hoa tình giải dược Sau đó hắn đem bên trong hai khỏa giấu đi Phòng bị mình và nữ nhi công tôn lộc ngạc về sau chung độc hoa tình sử dụng Cuối cùng Nàng nói cho công tôn chỉ giải dược chỉ có một viên. Làm cho công tôn chỉ cùng nhu nhi tuyển trạch trong bọn họ ai sống sót. Người nào phục dùng độc hoa tình giải dược. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều là chấn động. Dùng tánh mạng tới khảo nghiệm một đôi tình nhân. Điều này thật sự là quá thâm độc. Còn đây là chú tâm cử chỉ. Quá con mẹ nó tổn âm đức. Không hổ là huyên muội Trước sau như một vô sỉ. Giờ khắc này, mọi người đều ở đây mắng cừu thiên sích. Lưu tiêu nói, cái kia nhu nhi đối mặt loại tình huống này. Kiên cường không gì sánh được. Tình nguyện chết, cũng không đúng cầu thiên sích thỏa hiệp. Ý tưởng của nàng là hai người cùng chết. Đến dưới đất làm đôi ruột phu thê. Tức chết cầu thiên sích. Nhưng hắn nào biết tông tôn chỉ liền là cái nhuyễn đàn. Không có cốt khí đồ đạc. Đối mặt cái chết. Sớm đã sợ mất mật, vì mạng sống, hắn tại chỗ giết mến yêu nữ tử Nhu Nhi, chính mình phục dụng một viên cuối cùng độc hoa tình giải dược còn sống. Ngọa Tào, công tôn chỉ thật không ngờ xúc sinh. Rắc rưởi, vì mạng sống, cư nhiên đối với mến yêu nữ tử dưới thủ đoạn độc ác, đau lòng ta lục ngạc. Phụ mẫu rõ ràng đều là hai cái cùng hung cực áp người. Công tôn chỉ quả thực lang tâm cầu phế. Vợ chồng này. Không có một là đồ tốt. Người cảnh bác. Một đám nhân khí được mắc to. Còn gì nữa không lâu chủ. Mọi người đều biết. Công tôn chỉ sự tình vẫn chưa xong. Lưu tiêu nói. Công tôn chỉ giết nhu nhi sau đó. Cầu thiên sĩ còn không hết giận. Dĩ nhiên nói cho công tôn chỉ chính mình cái này bên trong còn có giải dược. Tức giận công tôn chỉ chính muốn thổ huyết. Mà cái này cựu thiên xích cũng là đầu óc có chuyện. Bức công tôn chỉ giết nữ nhân mà mình yêu. Vẫn cùng hắn tiếp tục làm phu thê. Nàng căn bản không có ý thức được thời khắc này công tôn chỉ. Đã đối với hắn hận đến trong xương cốt. Vì trả thù cựu thiên xích. Công tôn chỉ làm bộ mọi chuyện đối với cựu thiên xích nói gì nghe nấy. Một lần nữa thu hoạt cựu thiên xích tín nhiệm. Rốt cuộc công tôn chỉ tìm được cơ hội. Cho cửu thiên xích hạ mê dược đem đánh ngã. Công tôn chỉ cũng là hung ác độc địa. Hắn dùng mê dược mê đảo cửu thiên xích sau đó. Đem cửu thiên xích tay chân gân đều cho đánh gãy. Sau đó ở mất hết một cái đồng sâu ở giữa. Cái này cửu thiên xích cũng là mạng lớn. Tay chân gân bị đánh gãy nàng cũng không chết. Còn âm thầm luyện thành một môn phi thường đặc biệt công phu ám khí. Nghe được Cửu Thiên xích hạ tràng Tất cả mọi người đều có chút thống khoái cảm giác Công Tôn chỉ tên cảnh bã này đâu Vì tiền bối nào đi thu thập hắn Công Tôn chỉ chết chắc rồi Lâu chủ đem chuyện này cho Tôn ra tới Thiết trưởng Thủy Thượng phiêu Cửu Thiên nhận còn không điên rồi Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Internet lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 122 độc ác phu phụ. Hồng thấp ngũ tuyệt mặt bài. Cầu Thiên nhận phát cuồng. Phần 2. Đối với Cầu Thiên xích cùng Công Tôn Chỉ, không ai đồng tình. Hai người đều là súc sinh. Chính là Công Tôn Chỉ không có được tương ứng báo ứng, làm cho đại gia không thoải mái. Lưu Tiêu khóe miệng cười. Hiện tại cửu thiên nhận đã biến thành tử ăn Theo nhất đăng đại sư ăn chay Bất quá hắn tính tình nóng này Thường xuyên đều còn ở phát cuồng Đã biết mũi mũi cửu thiên xích tao ngộ Sợ là muốn tới giết công tôn chỉ Tông sư bảng đệ ngũ Hồng thất công Tu vi Nửa bước đại Tông sư Tuyệt học Hàng long thập bát trường Lời này vừa nói ra Mọi người đều là tò mò Ngũ tuyệt nổi danh khắp thiên hạ Lại còn có người không phải Đại Tông Sư Hồng thất công cho ngũ tuyệt mất mặt Lại còn không có đột phá Đại Tông Sư Có người nói chính là điên rồi Âu Dương Phong Cũng đều là Đại Tông Sư Hồng thất công Dường như kéo xuống ngũ tuyệt mặt bài Đánh sắm Nghe đến mấy cái này người chửi bới Hồng thất công Lão ngoan đồng nhịn không được giận dữ Các ngươi những người này biết cái gì? Lão khất cái đó là bởi vì năm đó bị Âu Dương Phong hạ độc. Đưa tới tu vi hoàn toàn không có. Thân thể Lưu lại tổn thương. Hắn có thể lần nữa trùng tu. Trở thành nửa bước đại Tông sư. Đã là vô cùng ghê gớm thành tựu. Lưu tiêu cũng theo gật đầu. Lão ngoan đồng nói không sai. Hồng thất công nếu là không có năm đó công lực hoàn toàn biến mất chuyện. Hiện tại tuyệt đối đắt là Đại Tông Sư Ngũ tuyệt quý danh Không phải thổi phồng lên Chính là Cửu Thiên Nhận muốn đi tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm Cũng muốn trước sử xuất thủ đoạn hèn hạ làm cho Nam Đế tiêu hao công lực Lão Ngoan Đồng Thỏa mãn gật đầu Tông Sư Bảng Đệ Tứ Thích Vũ Tôn Tông Sư Bảng Đệ Tam Trúc Ngọc Nhiên Tông Sư Bảng Đệ Nhị Phạm Thanh Hội Tông sư bảng đệ nhất Tiêu phòng Còn lại Đều là danh chấn giang hồ cao thủ Lưu tiêu trực tiếp một hơi thở Toàn bộ nói ra Ta dĩ nhiên không có lên bảng Nhậm ngá hành ngẩn ngơ Hắn tự nhận tông sư ở giữa Không có mấy người có thể địch nổi chính mình Nào nghĩ tới tông sư bảng đuôi đều không có vút Ta đây hiếm đảo tông sư Không có lên bảng Kinh vô mệnh cũng có chút ngây người Tiêu phong huyên tuy là không có ở thiên cơ lâu. Nhưng vẫn là phải chúc mừng. Chờ trở về. Làm cho hắn mời khách uống rượu. Lý tầm hoan cười. Hắn cùng tiêu phong uống rượu quá lời hại rồi. Lưu tiêu vì hạn chế hai người. Bọn họ ở thiên cơ lâu uống rượu muốn chính mình dùng tiền. Tiêu đại ca thật là bổng. Mộc huyền thanh cùng trung linh cũng ở vì tiêu phong vui vẻ. Sư phụ bên trên tông sư bảng Loan loan đại hỷ Cắt Còn không có sư phụ ta bài danh cao Sư phi huyên khinh thường nhìn về phía loan loan Bảng danh sách công bố kết thúc Rất nhiều người bắt đầu tán đi Cùng lúc đó Ngộ đảo tháp cùng với thành công khiêu chiến tông sư bảng bài danh Có thể thu được ngộ đảo tháp ngộ đảo thưởng cho bắt đầu truyền vang Cửu châu Rất nhiều tự nhận bất phàm Tông sư bắt đầu xuất sơn. Cần muốn khiêu chiến Tông sư bảng ở trên tồn tại. Thiên nhai. ngươi đi khiêu chiến một cách cách này tả yên khách. Thành tựu Tông sư bảng vị cuối cùng. Tả yên khách lập tức đã bị chu vô thị để mắt tới. Làm cho đoạn thiên nhai đi vào khiêu chiến. Chính là kinh vô mệnh. Nhậm ngã hành đều có chút rục dịch Ta đi nhìn cái kia chiến thần tháp. Thạc chi hiên rất nhanh đã hành động. Mang theo thạch thanh tuyển hầu hy bạch đám người đi về phía chiến thần tháp Hùng bá ba người cùng với kiếm thần Cũng là hiếu kỳ đi theo Còn như tạ yên khách khiêu chiến Còn không đến mức nhắc tới hứng thú của bọn họ Xem Thiên cơ lâu đại sảnh nơi đây liền không có mấy cách bảy Chính là lưu tiêu Cũng là điên giắm điên cổ chạy đi xem thạch chi hiên đám người xông chiến thần tháp Đại tông sư chế tạo phòng tốt. Thành Lạc Dương bên ngoài. Hồng Thất Công quách tính đám người đang ở chạy tới Thiên Cơ lâu. Nghe đến đại tông sư Trí Tạo phòng, Hồng Thất Công trước mắt nhìn không được sáng lên. Sau một khắc, hắn lại có chút thở dài 300 vạn lượng bạc sòng. Cái kia tới nhiều như vậy tiền. Dung Nhi, người bang Thất Công sư phổ nghĩ một chút biện pháp. Quách tính thở dài, hắn càng là thanh liêm Những năm này bổng lục Trên cơ bản hắn đều không muốn Đều phân cho tương dương thành tướng sĩ bản thân của hắn So với Hồng Thất Công cái này ăn mày còn nghèo 300 vạn Bán cả nhà của hắn cũng góp không được Có thể trong lòng của hắn Vẫn là nghĩ sư phụ Hồng Thất Công có thể trở thành là Đại Tông Sư Hoàng Dung cười Cái này đơn giản à Làm cho Thất Công Sư phụ gia nhập vào thiên cơ lâu Đại tông sư chế tạo phòng không liền có thể lấy tùy tiện dùng sao. Biện pháp này tốt. Quách tính cười. Vẫn là dung nhi đầu ấp xoay chuyển nhanh. Quách phù cách này người ngô ngốc nghe vậy. Nhưng không được vui vẻ. Kỳ tông ra ra. Người gia nhập vào thiên cơ lâu thời điểm. Mang ta lên cùng nhau. Bây giờ. Nàng đến lúc đó bắt đầu có tự mình biết mình. Biết mình người ngô ngốc trộm chất. Thiên cơ lâu trướng mắt. Nếu như cùng hồng thất công cùng nhau mua một tặng một. Thiên cơ lâu vẫn có có thể sẽ thu nàng. Hồng thất công cũng là lắc đầu. Ta thủy chung là bây giờ cách bang bối phận dài nhất tiền bối. Ta muốn là gia nhập thiên cơ lâu. Người trong thiên hạ không chừng như thế nào cười chúc ta cách bang đâu. Hắn cũng muốn. Nhưng hắn thật muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Cách bang chính là một cách chơi cười. Quách tính sườn sốt Cảm thấy hồng thất công lời nói có đạo lý Hoàng Dung nói Thất công sư phụ Ngươi vì cách bang thao cả đời Lâm già rồi làm món chính mình chuyện muốn làm Ai không có mắt như thế dám nói ngươi à Hoàng Dung căn bản không quan tâm mấy thứ này Hồng thất công vẫn lắc đầu Đến thiên cơ lâu rồi hãy nói Các ngươi phát sinh mời Nếu như hoàng lão tà cùng nhất đăng đều đến thiên cơ lâu các ngươi còn chưa tới Vậy rất thất lễ Mấy người gật đầu Bước nhanh hơn vào thành lạc xương Nguyên lai tất huyền liên thủ với kim luân pháp vương đột kích Quách tính chuẩn bị tổ chức võ lâm đại hội lần này hắn thậm chí ngay cả mầm dược sư cùng nhất đăng đều cho mời đi ra tòa chấn Thật sự là tất huyền đại tông sư danh tiếng quá vang rội Một dạng đại tôn sư cũng không nhất định làm được quá Một bên Từ mi thiện mục nhất đăng đại sư Cũng mang theo tử ăn vào thành lạc dương Bất quá Còn không có vào thiên cơ lâu Tử ăn liền nghe được công tôn chỉ đem cửu thiên xích đánh gãy tay chân gần Bỏ lại động sâu sự tình Công tôn chỉ Ngươi cách này không bằng heo chó súc sinh Đã từng cửu thiên nhận Bây giờ tử ăn Tại chỗ liền nổi điên. Hắn gương mặt. Vặn vẹo đến đáng sợ. Sát khí không ngừng thả ra ngoài. Đem chung quanh người qua đường toàn bộ sợ chạy. Từ ăn. Ngươi đã quỳ yêu ngã Phật. Hồng Trần tục sự. Cùng ngươi lại không liên quan. Nhất đăng đại sư vội vàng tới gần. Muốn khuyên bảo từ ăn. Từ ăn chợt ngẩm đầu. Dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía nhất đăng. Nhất Đăng ngươi đánh sắm Nếu Hồng Trần tục sự tái vô quan hệ Vậy ngươi vì sao bị quách tính cái kia cái xú tiểu tử mời tới thành Lạc Dương Từ nghĩ lúc này Hoàn toàn bị trong lòng hung tính khống chế Lại không Phật tính đối với hắn sư phụ Nhất Đăng Trực tiếp gọi thẳng tên Huế Ngươi cái này dối trá hòa thượng Vây nhốt ta 20 năm Ta trước hết giết ngươi Sẽ đi giết công tôn chỉ cái kia cậu tặc vì ta tiểu mũi báo thù Nói chuyện đồng thời Cầu thiên nhận trên tay hắc khí vần quanh Một đời thiết trưởng liền đánh về phía nhất đăng đại sư ngực Lần này Có người nhận ra nhất đăng đại sư liền mang Cũng minh bạch rồi tử ăn chính là thiên cơ lâu lâu Chủ trong miệng cái kia nửa bước đại tôn sư Cầu thiên nhận Ngoại Tào Là ngũ tuyệt nhất đăng đại sư Cái này Trang bị làm nhưng quả nhiên hung hãn Đã sắp muốn đại tôn sư. Không thể. Trang bị làm nhưng muốn phát điên. Quả nhiên là một hung nhân. Mấy năm nay nhất đăng đại sư cũng không có hóa giải trong lòng hắn lệ khí. Mắt thấy muốn đánh đứng lên. Mọi người sợ bị vả lây. Như ông vỡ tổ chạy ra đồng thời. Cũng ở vô to. Nơi đây vừa lúc là thiên cơ lâu trước mặt. Rất nhanh. Thiên cơ lâu người bên trong cũng chạy đến xem náo nhiệt. Lưu tiêu cũng theo chạy đến. Liếc mắt. Hắn liền thấy bị thiên nhận thiết trưởng đánh cho không ngừng lui về phía sau nhất đăng đại sư giang. Nhất đăng đại sư cũng không có hoàn thủ. Mà là tải lấy mạnh mẽ công lực ngạnh kháng cựu thiên nhận thiết trưởng. Hắn trắng như tuyết tăng bảo bên trên. Lúc này đã dính vào điểm điểm tiên huyết. Vô cùng bắt mắt. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08 Chương 123 công tôn chỉ chết Ngũ tuyệt tần hiện Người ngô ngốc quách phù Phần 1 Có ở đây không hoàn thủ phản kích dưới tình huống Chính là nhất đăng đại sư công lực thâm hậu Cũng chịu không nổi cầu thiên nhận bao nhiêu công kích Lão hòa thượng ngươi ngu rồi sao Hoàn thủ à Chạy đến chu bá thông thấy như vậy một màn Quá sợ hãi Đầu ngón chân trên mặt đất điểm nhẹ Hắn lướt qua đoàn người đi tới cửu thiên nhận cùng nhất đăng bên trong trở tay chính là một kích không minh quyền đánh phía bao thiên nhận Quyền Cửu thiên nhận lúc này bị đẩy lui vài chục bước Sắc mặt một mảnh trắng bịch a Ngươi canh cửu thiên nhận Ngươi muốn giết nhất đăng Đây là khi sư diệt tổ hành vi. Hại mỗi tử ngươi chính là công tôn chỉ. Cũng không phải là nhất đăng. Ngươi vì sao đánh nhất đăng? Lão ngoan đồng vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm cửu thiên nhận. Cũng là không có tiếp tục xuất thủ. A-di-đà-phật. Đèn đè xuống phiên trào huyết khí. Chỉ cần có thể tiêu trừ tử ăn trong lòng ma trướng. Lão nạp chính là bị hắn đánh chết thì có làm sao? Lão ngoan đồng. Ngươi tránh ra a Đèn tiếp tục tiến lên. Phải lấy cái mạng của mình hóa giải trang bị làm nhưng trong lòng lệ khí. Thay mặt cao tăng. Nam đế nhất đăng. Quả nhiên lòng giả tử bi. So với thiếu lâm là những thứ kia mua danh trục lời thanh tú lừa. Nhất đăng đại sư cái này mới là chân chính một đời cao tăng. Đèn đại sư vừa nói sau. Lập tức thu được không ít người tán thưởng Đặc biệt cùng gần nhất sanh tiếng hôi thiếu lâm tự vừa so sánh với Càng là hiện ra nhất đăng đại sư chân chính bắt trước Phật tu vì Ngươi muốn nhân cơ hội cho con trai của ngươi báo thù chứ Tới à Ta ngay cả ngươi lão ngoan đồng cùng nhau giết Sẽ đi giết công tôn chỉ cái kia cầu tặc Làm nhưng đầy người canh khí Căn bản bất vi sở động Huy động thiết trường Hắn liền muốn lần nữa công kích lão ngoan đồng cùng nhất đăng. Bỗng nhiên trong lúc đó cựu thiên nhận dừng động tác lại. Vẻ mặt sát cơ nhìn về phía cách đó không xa đi tới một đám người. Lưu tiêu cũng phát hiện đám người kia. Chính là đoàn dự. Tư trúc cùng với công tôn chỉ bọn họ. hào xào bất xào. Đều không khác mấy cùng nhau chạy tới thiên cơ lâu. Lưu tiêu khóe miệng điên cuồng. Công tôn chỉ giết chết đoàn Duyên Khánh đám người sự tỉnh Cùng với bị thiên cơ bản công bố. Hắn cũng không nghĩ tới. Đoàn sự cùng hư chúc. Một người cha bị giết. Một cái mấu thân bị giết. Mà bọn họ nhưng không biết những thứ này. Vẫn cùng công tôn chỉ khuấy hợp lại cùng nhau. Công tôn chỉ ngươi cầu tạc kia. Để mạng lại. Chứng kiến công tôn chỉ xuất hiện. Cầu thiên nhận nơi nào còn nhớ được nhất đăng cùng lão ngoan đồng. Hắn một cách khinh công vọt lên. Lập tức bay vọt mười mấy thước khoảng cách thẳng hướng có chút mộng bức công tôn chỉ Người khác chưa tới. Kinh khủng nửa bước đại tông sư khí cơ đã hướng về phía đoàn dự bọn họ bên kia trùng kích đi qua. Cẩn thận. Nửa bước đại tông sư. Đoàn dự cùng hư trúc đồng thời biến sắc. Riêng phần mình lôi ghéo bên cạnh Lý Thanh lộ cùng công tôn lục ngạc thối lui. Mà công tôn chỉ. Đã nâng tay lên bên trong kim đao. Hướng về phía bỗng nhiên giết đến trang bị làm nhưng bổ tới. Hai người nhất chiêu đụng nhau chỉ là. Tứ tán kinh khí đem đường phố đều vỡ nát một mảnh. Đoàn giữ đám người một hồi hoảng sợ. Nếu không phải là về hưu sớm. Sinh ra ở nửa bước đại tôn sư giao thủ vòng xoáy ở giữa. Kinh lực chính là chấn động bất tử bọn họ. Cũng không phải là muốn trọng thương không thể đạp đạp đạp. Cầu thiên nhận công lực hiển nhiên so với công tôn chỉ 267 thâm hậu. Giao phong phía dưới. Công tôn chỉ bị đẩy lui mấy bước. Đem mặt đất đều cho đạp tan không ít. Đại ca! Ngươi vì sao ra tay với ta? Thối lui sau đó. Công tôn chỉ lập tức nhận ra cầu thiên nhận. Trên mặt không khỏi biến sắc. Tập kích làm nhưng cái này đại cấu tử. Hắn sợ so với cựu thiên xích còn nhiều hơn. Coi như lúc này hai người tu vi không sai biệt lắm. Hắn chính là bản năng đối với cựu thiên nhận hoàng sợ. Cái gì? Hắn chính là công tôn chỉ. Mọi người hướng công tôn chỉ trên người nhìn lại. Lập tức liền nhận ra thiên cơ lâu lâu chủ nói kim đao hắc kiếm. Hai thứ này binh khí. Chính là phối hợp thi triển âm dương đảo loạn nhận pháp công cụ. Giết công tôn chỉ tên cắn bã này. Đánh chết cái này rất sợ chết cầu vật. Cái này vô tình vô nghĩa cầu vật. Lại còn dám đến thiên cơ lâu. Sau một khắc. Nơi này chính là một mảnh đối với công tôn chỉ tiếng mắng chửi. Cầu thiên xích đáng trách. Nhưng công tôn chỉ càng là không bằng heo chó. Mọi người. Cả ba không phải bùi hiền nhưng đem công tôn chỉ cách này cậu tặng đánh chết tốt. Miễn cho thấy được kích thích tâm tình. Công tôn chỉ biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người đều đúc ta nhiều hoặc ít? Một bộ hận không thể ăn bộ dáng của ta. Vì sao ra tay với ngươi? Ngươi làm chuyện tốt ngươi còn không biết sao. Hôm nay lão tử muốn giết ngươi cho tiểu ngại báo thù Cầu thiên nhận lớn tiếng giết gào. Trước giờ thiết trường lần nữa công sát công tôn chỉ. Bồng bồng bồng. Hai người điên cuồng giao thủ. Một bộ hủy diệt ráng vẻ. Đem đường phố cho sử suất văng liệt. Công tôn chỉ tuy là bị đánh bẹp. Bất quá trong thời gian ngắn. Trang bị làm nhóm còn không giết được hắn. Đại ca ngươi điên rồi sao? Hoa sen là mình trượt chân ngã chết. Ngươi làm sao quái ở trên người ta? Công tôn chỉ vừa sợ vừa giận. Rồi lại liều mạng chống lại. Giao thủ mấy chiêu sau đó. Hắn phát hiện đồ ăn thiên nhận cũng không có đáng sợ như vậy. Trong lòng đối với cựu thiên nhận sợ hãi. Nhất thời yếu bớt vài phần. Dần dần. Hắn ngược lại là bắt đầu phản kích lại. Đánh không có phía trước khó khăn như vậy. ngươi tên chó chết này. Lang tâm cầu phế. Thiên cơ lâu lâu chủ đã bộc lộ rồi chuyện xấu của ngươi. Hoa sen là bị dùng thuốc mê đảo. Sau đó đánh gãy tứ chi ném đi xuống. Trong nháy mắt công tôn chỉ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Can đảm đều muốn sợ phá. Chuyện đã mấy thập niên. Thiên cơ lâu như thế nào còn biết. Đáng chết thiên cơ lâu. Công tôn chỉ trong lòng giận dữ. Hồn hền. Hận không giết được cái kia lắm mồm thiên cơ lâu lâu chủ trong lòng mới chỉ có giải hận Nhưng chỉ có lần này Hắn do dự vào sợ quá độ Chiêu thức xuất hiện kẽ hờ Bị cửu thiên nhận một trưởng đánh vào lồng ngực Chính là hắn có chân khí hộ thể Cửu thiên nhận một trưởng cũng là làm cho công tôn chỉ thân thể chấn đồng mãnh liệt Huyết khí bốc lên bất hù Cầu tặng Để mạng lại Hôm nay không giết ngươi Ta xin lỗi hoa sen. Thiên nhận sát khí lần nữa tăng vọt. Thành tích truy sát công tôn chỉ. a bên cạnh. Công tôn lục ngạc nghe được cái này tin giữ. Ánh mắt lúc này trắng giá. Hôn mê bất tỉnh Còn tốt lý thanh lộ tay mắt lanh lẻ. Một bà giúp đỡ nàng. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Đều không biết làm sao bây giờ. Đường đi tới. Công tôn chỉ biểu hiện người khiêm tốn giống nhau. Đại nhập cực kỳ lễ độ Nào biết đó là một nhân vật hung ác Tướng giả bà tứ chi đánh gãy Sau đó bỏ lại vạn trưởng trong vực sâu Từ ăn Ngươi không thể lại sát lục Bằng không ngươi không khống chế được trong lòng ngươi lễ khí Bên cạnh Nhất đăng đại sư mở miệng Lập tức Chu bá thông khó chịu Lão hòa thượng ngươi chớ xía vào Công tôn chỉ loại cẩu vật này quả thực không phải người Làm cho Cửu Thiên nhận giết hắn đi Nhân ra cho mỗi mỗi mình báo thủ ngươi còn ngăn cản Ngươi đừng quái ta làm ngươi Hắn thậm chí đứng ở Nhất Đăng trước mặt Chỉ cần Nhất Đăng dám can đảm ngăn cản tự ăn Hắn liền định xuất thủ giúp một tay chống lại Đèn ngẩn ngơ Chầm mặt Vô sấu người Đều là âm thầm cho chu bá thông dơ ngón tay cách lên Cảm thấy Nhất Đăng khó tránh khỏi có chút tử bi hơi quá Lúc này, công tôn chỉ cùng Cửu Thiên nhận đại chiến đã đánh tới gây cấn. Điên cuồng đối xếp hai người đều bị thương. Cửu Thiên nhận tăng bảo bên trên. Đã xuất hiện mấy đảo chỗ rách. Có huyết dịch chảy ra. Công tôn chỉ thảm hại hơn. Đã mấy lần trong miệng phúng huyết. xương sườn đều bị đánh gãy mấy cây. Hắn nhiều lần đều muốn trốn. Có thể căn bản không có cơ hội. Thạch chi hiên. Kiếm thần. Lý tầm hoan các loại trở đối với công tôn chỉ cái này lang tâm cẩu phế người không thoải mái. Sớm đã phân bố ở mấy bên hắn mấy lần muốn chạy. Đều bị những người này đánh trở về tiếp tục cùng tập kích làm nhóm chém giết. Cho tới bây giờ. Hắn là đã tuyệt vọng. Không giết thiên nhận. Sợ là những người này sẽ không để cho hắn đi. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình dương mắt tiến nữ nhi tới. Còn không có vào thiên cơ lâu cửa. Đã bị thiên cơ lâu lâu chủ phọc hắn nhất đao. Không sai. Cầu thiên xích con tiện nhân kia chính là ta dếp. Ta đầu tiên là dùng mê dược mê đo nàng. Sau đó đưa nàng nửa đứng lên. Chờ nàng thanh tỉnh. Ta ở ở ngay trước mặt hắn. Dùng cây búa đem xương cốt của nàng bộ phận trước gõ nát. Sau đó bỏ lại đầm cá xấu Công tôn chỉ đã điên cuồng. Cũng là đang cố ý dùng ngôn ngữ kích thích cựu thiên nhận. Vi vọng đối phương trong cơn giận dữ lộ ra kẽ hở. Ngươi đáng chết. Thiên nhận quả nhiên giận dữ. Nhà mình mũi tử bị loại này tội. Không biết mấy năm nay là làm sao sống được. Tông tôn chỉ cũng lấy ra lần này cơ hội. Một kiếm đem tập kích thiên nhận bụng đâm thùng. Chết. Cửu thiên nhận trong mắt. Trong nháy mắt này sát khí bão khởi. Trường vỗ vào công tôn chỉ trên trán Hắn căn bản là nghĩ dùng chính mình một kiếm. Đổi đánh cơ hội giết công tôn chỉ. Luận hung hắn. Hắn bỏ rơi công tôn chỉ mấy con phú Kép. Phản phất dưa hấu nổ lên giống nhau. Công tôn chỉ đầu tại chỗ bị thiết trưởng đều cho đánh nứt. Ốp đều phiến nứt đi ra. Tại chỗ chết thàm. Đại hí nhìn xong. Công tôn chỉ cũng đã chết. Mọi người lúc này không có hứng thú. Riêng phần mình phản hồi thiên cơ lâu trung. Thiên cơ lâu bên ngoài phát sinh báo thủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không có gì kỳ quái. Có người liền chuyên môn tới thiên cơ lâu bên ngoài chẳng kẻ thù của chính mình. Qua tốt biết. Mới chỉ có thấy lão ngoan đồng đám người phản hồi. Đoàn dự cùng hư trúc Hỗ trợ tiếp đỡ cách này bị thương cửu thiên nhận. Còn như tông tôn lục ngạc Lão cha bị chính mình cậu cách đánh chết Nàng đều không biết làm sao bây giờ Nếu không phải là thiên nhận lưu nàng lại nói thương lành cùng hắn trở về tìm cừu thiên sích Nàng nói không chừng đá đường cũ trở về tuyệt tình cốc Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 123 công tôn chỉ chết. Ngũ tuyệt tần hiện. Người ngô ngốc quách phù. Phần 2. Lâu chủ. Di. Ngữ yên cùng đại ca đâu. Đoàn sự lập lòe cười. Nhìn chung quanh. Không nhìn thấy vương ngữ yên cùng tiêu phong. Các nàng có việc đi ra ngoài. Qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Cái gia hỏa này. Đã hoàn toàn đi ra vương ngữ yên bóng mà. Chứng kiến đoàn dự phản hồi. Lưu tiêu cũng biết đoàn dự muốn lái. Đoàn dự gật đầu. Lôi kéo hư chúc cùng Lý Thanh Lộ nói. Lâu chủ. Đây là ta anh em ghét nghĩa hư chúc. Hắn cũng muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Còn có đây là Lý Thanh Lộ. Hắn cũng muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Mộng cô. Lưu tiêu nhìn không được nhiều Lý Thanh Lộ hai mắt. Bất quá đối phương mang theo khăn che mặt. Căn bản thấy không rõ chân dung. Chỉ phải dùng thiên cơ lâu đến xem. Giờ khắc này. Quả nhiên là một tuyệt một màu. Không hổ là Lý Thu Thủy hậu đại. Cũng không phải tuyệt sắc bảng ở trên nữ tử đều quá nghịch thiên. Lý Thanh lộ tuyệt đối là trên bảng nổi danh chủ. U-V-Q-Q-M Lưu tiêu gật đầu. Xem như là bằng lòng. Nói xong. Lưu hắn lại phản ứng đoàn dự, mà lại nhìn về phía cùng đi vào thiên cơ lâu nhân, bởi vì cùng nhau tiến vào, ngoại trừ nhất đăng các nàng ở ngoài. Hắn thấy được đoán thời điểm gặp một lần Hồng Thất Công tính danh quách tính, thân phận, Hồng Thất Công đệ tử, Giang Nam Thất Quái đệ tử, Tu Vi, Đại Tông Sư Sơ Kỵ, Võ Học, Cửu Âm chân Vinh, Hàng Long Thập Bát Trường. Tới đây mục đích, dùng thiên cơ lâu địa bàn tổ chức võ lâm đại hội, chống lại gần tấn công tương dương tất Huyện cùng kim luân pháp vương. Quách tính tới đây nếu là tiêu phong ở, làm cho hai cái này đại hiệp trao đổi một chút, sợ là muốn hận gặp nhau chế Mấy người khác, lưu tiêu cũng nhìn lại, ngoại trừ hoàng dung nhiều nhìn một hồi. Quách phủ cùng đại tiểu võ cái này ba cái người ngô ngốc. Lưu tiêu trực tiếp không có hứng thú. Quách bá bá. Lưu tiêu còn chưa kịp cùng quách tính sao lưu. Dương quá liền mừng rỡ chạy tới. Đi qua lưu tiêu giải thích nghi hoặc. Hắn lúc này đối với quách tính. Chỉ có tôn kính sùng báy. Căn bản không có bất kỳ oán hận. Quá nhi. Quách tính cũng là đại hỷ. Vội vàng lôi kéo dương quá nhìn kỹ. Không sai. Cao hơn không ít. Võ công cơ sở vững chắc Tiến bộ cũng rất nhanh Có cha ngươi anh khí Quách tính một bên xem Vừa hướng dương quá gật đầu Bên cạnh Nhìn lấy có thể vào thiên cơ lâu dương quá Quách bá bá Cha ta sự tình lâu chủ đều nói cho ta biết Dương quá ánh mắt đỏ lên Lúc này Quách tính vẫn còn ở như vậy an ủi mình Nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã từng đối với quách tính có oán hận. Hắn liền xấu hổ không ngớp. Quách tính sườn sốt. Hảo hài tử. Sau khi nói xong. Hắn càng là trịnh trọng đối với lưu mãn ôn quyền. Cảm tạ lâu chủ đối với quá nhi giáo dục. Lớn như thế ăn. Quách tính tất nhiên khi khắc. Lưu tiêu đối với quách tính loại này vì dân vì nước đại hiệp. Căn bản sẽ không tự cao tự đại. Lập tức cũng là khách khí ôm quyền Trả lời Quách đại hiệp nói quá lời Quách bá bá Ta mang bọn ngươi thăm một chút thiên cơ lâu à Dương quá nhiệt tình Quách phù Đại tiểu võ hai mắt sáng lên Nóng lòng muốn thử Trong truyền thuyết thiên cơ lâu Thần kỳ đồ đạc cũng không ít Quách tính nói Ngươi mang ngươi quách bá mấu bọn họ đi Ta còn có việc Hoàng Dung cũng biết quách tính muốn tìm thiên cơ lâu lâu chủ thương lượng đại hội võ lâm sự tỉnh. Lập tức hỗ trợ giàn xíp nhất đang cùng cửu thiên nhận sau đó. Cùng Dương Quá tham quan bắt đầu thiên cơ lâu lầu. Dương Quá! Ngươi có thể để các ngươi lâu chủ thu ta làm đệ tử sao? Cách xa lưu tiêu ánh mắt sau đó. Quách phù bắt đầu mơ mộng hảo huyền đứng lên. Chính là Hoàng Dung nghe nói như thế. Trong nháy mắt cũng có chút động tâm. Có thể trở thành là thiên cơ lâu lâu chủ đệ tử. Không khác nào một bước lên trời. Từ đó về sau. Trong chốn giang hồ tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Tưởng đẹp. Dương quá phải không rất quách tính. Nhưng không có nghĩa là hắn liền thích người ngô ngốc quách phù. Nếu không phải là quách phù khắp nơi đối nghịch. Hắn cũng sẽ không bị đưa lên Trung Nam Sơn. Ăn nhiều như vậy vị đắng. Dương quá ngàn cười nói Lâu chủ không thu đệ tử Chính là tiềm long bảng ở trên khấu trọng Lý tầm hoan đại ca bọn họ Ở thiên cơ lâu cũng chỉ là cách đệ tử bình thường Ta ở thiên cơ lâu Cũng chính là một bưng trà rót nước tiểu nhị Lâu chủ làm sao lại nghe ta Nói bóng gió Chính là lâu chủ liền tiềm long bảng thứ ba Lý tầm hoan đều nhìn không thấy Làm sao lại coi trọng ngươi cái này người ngô ngốc Có thể quách phù căn bản không có nghe được Vẫn là dây dưa không ngớt Ngươi đi cùng các ngươi lâu chủ nói ạ Nếu là hắn biết ta là quách tính nữ nhi Nói không chừng liền cho ta cha mặt mũi thu ta làm đồ đệ Cái này cũng có chút mã không biết mặt dài Nhân ra kính nể ngươi làm người Liền muốn thu ngươi cái này cỏ sắc làm đồ đệ Đến lúc đó bại phôi thiên cơ lâu danh tiếng. Lâu chủ sợ là không đem ngươi viết. Hắn đã nhìn ra. Quách phủ ba người theo quách tính học võ. Thế nhưng lúc này. Hắn một tay đều có thể treo lên đánh ba người. Như vậy người ngô ngốc. Lâu chủ chính là lại kính bội phục quách bá bá. Lại cho quách bá bá mặt mũi. Cũng sẽ không thu. Lúc này. Dương quá đều có chút hối hận. Sớm biết chính ở bên kia bồi quách bá bá. Trêu chọc cái này người ngô ngốc làm cái gì? ngươi nói chuyện à? Quách phù căn bản không có nhìn ra dương quá làm khó dễ. Cư nhiên thúc giục. Tốt lắm phủ nhi đừng làm rộn. Quá nhi nếu ở thiên cơ lâu chỉ là làm việc vặt tiểu nhị. Hắn làm sao có khả năng chen mồm vào được. Hơn nữa cái kia thiên cơ lâu lâu chủ. Có người nói tính khí so với ông ngoại ngươi còn cổ quái. Đừng làm cho quá nhi làm khó dễ. Hoàng Dung ở một bên lặng lẽ nghe hồi lâu. Xác định dương quá là thật không có năng lực nói với thiên cơ lâu lâu chủ. Thất vọng đồng thời. Chỉ phải ngăn trở quách phù vướng víu dương quá. Quách phù tức giận. Trốn được một bên xanh muộn khí. Vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nàng cảm thấy. Dương quá chính là không muốn giúp chính mình. Sợ chính mình gia nhập vào thiên cơ lâu đoạt hắn vị trí. Đại tiểu võ hai cái này liếm cầu. Vội vàng đi thoải mái quách phụ. Cũng không tham quan thiên cơ lâu lẩu. Ngược lại là Hoàng Dung. Tràn đầy phấn khởi đến chỗ nhìn. Nếu như thất công hắn lão nhân ra muốn gia nhập thiên cơ lâu. Có thể chứ. Hoàng Dung nhỏ giọng hỏi Dương quá. Dương quá. Dương quá suy nghĩ một chút, nói, có thể ạ. Lâu chủ thu người, ta cũng không biết có cái gì tiêu chuẩn. Nhìn ngươi thuần mắt, vậy chỉ thu, thấy ngứa mắt. Ai tới biện hộ cho đều không hữu dụng, muốn gia nhập thiên cơ lâu nhân. Hãy đi, nhưng chân chính có thể gia nhập, không có mấy cái. Lâu chủ, quách mốt lần này đến đây, quách tính lời còn chưa dứt. Đã bị lưu tiêu cắt đứt. Quách đại hiệp ý đồ đến. Tại hạ đã biết. Thiên cơ lâu trùng. Ngoại trừ không cho phép chém giết võ đấu ở ngoài. Khách hàng muốn làm gì đều được. Quách đại hiệp muốn mở võ lâm đại hội. Ngươi tự tiện liền được. Chỉ cần không đáng ta thiên cơ lâu quy củ. Ta sẽ không quản. Quách tính tại sao lại muốn tới thiên cơ lâu. Đó là bởi vì nơi đây cao thủ nhiều. Hắn có thể nói với những người này cùng hắn cùng nhau đối kháng kim luôn pháp vương cùng tất huyền. Đó là bản lãnh của hắn. Lưu tiêu sẽ không quản. Chỉ cần những người này ở đây nơi đây nhà ở. Cho tiền thuê nhà. Những thứ khác tùy ý. Ngược lại thiên cơ lâu chung. Mỗi ngày hắn sắp xếp bằng danh sách thời điểm. Bên ngoài tràn vào thì thôi đi. Căn bản không cần thiết quản. Đa tả lâu chủ. Quách tính đại hì. Lần nữa ôn quyền. Tính nhi. Các ngươi đã tới trước từng bước. Lúc này. Bỗng nhiên có thanh âm chuyển đến. Thiên hạ dám ở vào thời điểm này còn dám gọi thẳng Quách tính tính nhi cũng liền mấy người kia. Lưu tiêu cùng Quách tính vội vàng nhìn sang. Nhạc phủ Quách tính đại hì. Cấp tốc chạy tới. Tính xanh. Hoàng dược sư. Tu vi. Đại Tông Sư Sơ Kỳ Võ Học Bích Hải Triều Sinh Khúc Lạc Anh Thần Kiếm Trường Đạn Chỉ Thần Thông Tới đây mục đích Tham gia quách tính Võ Lâm Đại Hội Hóa ra là Đông Tà Hoàng Dược Sư Hoàng Dược Sư Lưu tiêu cho rằng ở ngũ tuyệt ở giữa Là gần với Vương Trùng Dương nhân vật Bởi vì những thứ khác ngũ tuyệt cao thủ Đều là có địa vị Tự có truyền thừa Chỉ có Hoàng Dược Sư một thân võ nghệ. Hoàn toàn là chính mình lính ngộ mà đến. Có thể nói tu luyện của hắn. So với người khác đều chắc trở nhiều lắm. Đi gọi Trình Anh qua đây. Sư tôn của nàng Hoàng Dược Sư tới. Lưu tiêu đối với bên cạnh yêu nhất dính hắn Trung Linh phân nghe giảng. Bởi vì Hùng Bá đi sông Chiến Thần Tháp. Trình Anh các nàng ở Chiến Thần Tháp nơi nào quan sát. Còn không biết Hoàng Dung quách tính đợi người tới thiên cơ lâu Tốt Trung Linh nghe lời chạy ra ngoài Hoàng Dược Sư Thiên cơ lâu người bên trong đã xem ngây người Hôm nay thiên cơ lâu Các loại cao thủ tới nhiều lắm Tất cả đều là nhân vật trong truyền thuyết Những thứ không nói Chính là ngũ tuyệt cao thủ đều tới ba cái Còn có quách tính loại này lớn hiệp Một ngày nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy Sợ cũng chỉ có thiên cơ lâu mới phải xuất hiện loại này rầm rộ Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề tử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08 Chương 124 lâu chủ xuất sinh không bằng Cậu Dương Hùng Bá Lại bảo nổ yêu Nguyệt Hắc Liêu Phần 1 Đâu chỗ này Yêu nguyệt ra sức đem lục nhâm thần đầu đập xuống đất. Nhưng mà sáu vương thần nhất đều muốn mặt đất đập ra một mảnh vết sách. Vẫn là hoàn hảo không chút tồn hại. Ngoài cửa. Di hoa cung đệ tử tốt bá run. Đại cung chủ tính khí. Càng ngày càng nóng nảy. từ thu được lục nhâm thần đầu sau đó. Lại có mấy cái cung nữ bởi vì chọc tới đại cung chủ mà bị giết. Tỷ. Ngươi tại sao lại lên cơn. Liên tinh thở dài Từ ngoài cửa đi đến Đừng nói những thứ này cung nữ bình thường Hiện tại chính là nàng Đều có chút sợ hỉ nộ vô thường yêu Nguyệt Đây là thứ dù gì Vì sao vẫn không giải được Yêu Nguyệt tóc tai bù sụ Hai mắt biến thành màu đen Nàng đã mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ Vẫn luôn đang nghiên cứu lục nhâm thần đầu Muốn thu được di hoa tiếp một tối cao áo nghĩa Đáng tiếc, y như dĩ vãng thu được lục nhân thần đầu nhân giống nhau, chính là yêu nguyệt trí tổ siêu tuyệt, cũng không mở ra sáo vương thần tán. Thời khắc này nàng, nếu để cho ngoại nhân thấy, nơi nào còn có vậy tuyệt sắc bảng để nhất xinh đẹp, hoạt thoát thoát cái lệ vườn ráng dấp. Nàng sắp điên rồi, chỉ cảm thấy chỉ số ít vẫn bị vô tình nghiền ếp, nắm đấm lớn một vật, không giải được. Cũng không phá hư được Chúng ta đi thiên cơ lâu à Thiên cơ lâu lâu chủ không phải đã nói rồi sao Thiên hạ chỉ có thiên cơ lâu có cởi ra lục nhâm thần đầu phương pháp xử lý Tiêu ít tiền để cho bọn họ hỗ trợ cởi ra là được Liên tinh chỉ phải toàn bộ giải khai Không được Yêu nguyệt thép chói tay Biểu tình đều vặn vẹo cái kia thiên cơ lâu đem chuyện của ta thông cáo thiên hạ Chính là đại địch của ta Đối đáy ta đạt được di hoa tiếp một luyện thành. Nhất định phải san bằng thiên cơ lâu. Yêu nguyệt trong mắt. Trong nháy mắt bắn ra ánh mắt cầu hận. Nàng thật sự là cực hận thiên cơ lâu. Cư nhiên đem năm đó mình thích sang phong. Mà bị một cái thị nữ cướp đi nam nhân người. Lấy yêu nguyệt hung tàn. Không có lập tức giết đến thiên cơ lâu trả thù. Đây đắt là rất lý trí hành vi. Nếu như nàng có nắm chắc cầm xuống thiên cơ lâu lâu chủ Sớm giết đi hoa Muốn nàng đi cầu thiên cơ lâu lâu chủ Yêu nguyệt chết cũng làm không được Nàng thậm chí tình nguyện không chiếm được di hoa tiếp một Cũng không có ý định đi cầu thiên cơ lâu Tỷ tỷ giá y thần công thực sự rất bình thường Ở thiên cơ lâu tâm pháp thiên bảng bên trên So với nó tốt một đống lớn Lấy lực chiến đấu của ngươi Đi thiên cơ lâu chiến thần tháp. Bên trong có còn mạnh hơn giá y thần công thần công. Hiện tại toàn bộ giang hồ cao thủ đều ở đây hướng thiên cơ lâu chạy. Muốn có được chiến thần tháp bên trong thần công. Chúng ta vẫn đứng ở di hoa cung. liền là có một ngày ngươi thực sự giải khai lục nhâm thần đầu. Cũng sớm bị giang hồ đào thải. Mấy thứ này. Yêu nguyệt làm sao không biết. Có thể nàng làm người quá tự phụ. Căn bản kéo không xuống mặt mũi này. Đặc biệt giang phong sự tỉnh. Càng làm cho nàng không dám trong giang hồ chấn động mặt. Rất sợ bị người chỉ chó. Hơn nữa hắn đi thiên cơ lâu. liền đại biểu nàng sợ thiên cơ lâu. Cách này đối với luôn luôn ưu việt yêu nguyệt mà nói. Càng thêm không tiếp thụ được. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi không biết. Gần nhất thiên cơ lâu đẩy ra một người tên là Ngộ Đảo Tháp Đồ Vật. Ở ngộ đảo trong tháp. Ngộ tính biết tăng cường mấy lần. Bọn họ còn đẩy ra Đại Tông Sư chế tạo phòng. Như thế nào nửa bước Đại Tông Sư tiến nhập. Trong vòng một tháng nhất định trở thành Đại Tông Sư cao thủ. Ta muốn phải không làm ra cải biến. Các loại trở trước kia những địch nhân kia đột phá. Hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Yêu nguyệt biến sắc. Di hoa cung cũng không phải là cách hiền lành địa phương. Lối làm việc kịch liệt. Thậm chí trong giang hồ. Di hoa cung trực tiếp bị quy về tà đảo. Vì vậy. Trong chốn giang hồ di hoa cung cửu nhân nhiều lắm. Tưởng lộng tử hai người bọn họ người giang hồ thổ cũng không ít. Bọn họ võ công cao thời điểm. Tự nhiên mọi người đều chỉ được ném giận. Nhưng nếu là những người này mượn tử thiên cơ lâu cường đại lên. Di hoa cung sắp có đại nạn. Ta dự định hai ngày nữa đi thiên cơ lâu. tỷ tỷ ngươi nếu là không đi. Cái kia di hoa cung liền giao cho ngươi. Liên tinh nói xong. Rất nhanh rời đi. Ngoài ý muốn là. Yêu Nguyệt chầm mặt không thèm nói nhắc lại. Cũng không có ngăn cản Liên tinh đi thiên cơ lâu. Càng là không có tiếp tục nổi điên. Ký chủ. Lưu tiêu. Cảnh giới. Đại tông sư hậu kỳ. Võ học. Thần võ huyền công, hàng long thập bát trường, lục mạch thần kiếm từ trong tu luyện tỉnh lại. Lưu tiêu đầu tiên là lấy thừa tự thân số liệu. Thần võ huyền Tông quả thật khủng bố. Không hổ là lực áp chiến thần độ lục thần công. Vẹn vẹn vài ngày, hắn liền trở thành đại công sư hậu kỳ cao thủ. Đây chính là thần võ huyền Tông khủng bố e. Nhưng mà này còn là cảnh giới. Sức chiến đấu phương diện. Già tiêu đều không thể phỏng trừng chính mình mạnh mẽ đến đâu. Đi tới thiên cơ lâu đại tông sư không ít. Hắn cảm ứng quá. Chính là lợi hại nhất hùng bá. Hắn cảm giác cũng là yếu khả linh. Một tay đều có thể trấn áp. Tu luyện thần võ huyện công. Căn bản không có cảnh giới gì bình cảnh. Đột phá trực tiếp chính là quét ngang. Nếu không phải là rèn luyện thân thể cùng hoàng kim chân khí cần năng lượng thiên địa nhiều lắm. Hắn sợ là phá vỡ mà vào võ thánh cảnh giới. Phá toái hư không sau đó. Là tiến nhập tầng cao hơn thế giới. Vẫn là truyền thuyết thần thoại tiên giới. Lưu tiêu có chút ngạc nhiên. Phá toái hư không. Hắn cảm giác không có độ khó gì. Nếu không phải là ở cái thế giới này còn không có ngây người đủ. Rất nhiều thần công đều không có thu được. Hắn đều phải nhanh chóng phá toái hư không hối đoái lượng lớn đan dược tu luyện phá toái hư không Thế giới này không có bất kỳ ghi chết cũng chính là biết có một vật như vậy còn như phá toái hư không sau đó đi nơi nào đi địa phương là cái thế giới gì không có bất kỳ người nào biết cũng hoặc là là đánh vỡ thế giới Bích lũy Dĩ nhiên Minh mông đại vũ trụ thế giới lưu tiêu trong lòng suy đoán, Nếu cửa châu có tiểu thế giới, như vậy cửa châu có phải hay không cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh còn để lại thế giới. Chỉ có đạt được phá toái hư không, mới có thể giống như tiểu thế giới người giống nhau đi tới. Cái này không phải là không có khả năng. Tỉ như thế giới này thần bí nhất chiến thần đồ lục. Dường như liền không phải người của thế giới này lưu lại. Bị phát hiện thời điểm, chiến thần đồ lục đã tồn tại. Có thể lưu lại chiến thần đồ lục nhân Chính là sáng lập cửu châu thế giới chính là cái kia người Suy nghĩ một hồi Có phát hiện không bất luận cái gì hạng nhất Lưu tiêu tập trung ý chí Bắt đầu tiếp tục kiểm tra hệ thống Hùng bá ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ Ký chủ có thể tuyển chọn hùng bá trên người tùy ý một môn võ học Thạc chi hiên ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ Ký chủ có thể tuyển chọn thạch chi thiên trên người tùy ý một môn võ học. Nhất đăng đại sư ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển chọn nhất đăng đại sư trên người tùy ý một môn võ học. Hoàng dược sư ở thiên cơ lâu chờ đủ 24 giờ. Ký chủ có thể tuyển chọn Hoàng dược sư trên người tùy ý một môn võ học. Hôm qua tới cao thủ nhiều lắm. Cũng khép lại đại lượng thần công. Hùng bá phong vân trên người. Lựa chọn 3 ba phân thân công Kiếm thần trên người Mạc xanh kiếm pháp Thạc chi hiên bất tử ấm pháp Hoàng dược sư bích hải triều sinh khúc Nhất đăng đại sư nhất dương chỉ Cầu thiên nhận thiết đường công Võ học tiếp thu kết thúc Hệ thống gợi ý còn có Lại giải tỏa Chúc mừng ký chủ danh khí đề thăng giải tỏa 5 gian tông sư trí tạo phòng lưu tiêu có chút nhỏ thất vọng hiện tại tông sư trí tạo phòng hắn đã coi thường cũng xem là tốt một gian tông sư trí tạo phòng đích thật là có chút không đủ hiện tại thiên cơ lâu tông sư trí tạo phòng ship hàng cũng đã là 2 năm sau mà rất nhiều người nghe nói phải đợi 2 năm căn bản cũng không đặt trước thời gian 2 năm Nói không chừng chính bọn hắn là có thể đột phá Tông Sư. Bọn họ đột phá. Hai ngàn bạc dòng thiên cơ lâu cũng sẽ không lui. Tông Sư chế tạo phòng. Cho Lâm Bình Chi sử dụng một gian. Lại cho A Phi một gian. Những thứ khác. Có thể lập tức lấy ra sử dụng. A Phi cùng Lâm Bình Chi. Đều đang nửa bước Tông Sư. Có Tông Sư chế tạo phòng trợ lực. Ngược lại là có thể cho hai người tiết kiệm không ít thời gian. Gì? Người đâu? Lưu tiêu đi xuống lầu tới. Phát hiện đại sảnh nơi đây cùng bản không có mấy người. Cũng chính là chu chỉ nhược bên trong náo loạn. Hôm qua thiên thạc chi hiên trở thành tứ tinh chiến thần. Vừa rồi thiên hạ hội Hùng Bá đi sông chiến thần tháp. Mọi người đều đi xem nhiệt Lưu tiêu gật đầu. Hùng Bá thành tựu nửa bước võ thánh. Chính là cho đến tận bây giờ tới thiên cơ lâu trung tối cường giả. Hắn đi sông chiến thần tháp. Tuyệt đối là oanh động sự tình. Ngọa Tào Hùng bá cư nhiên thu được cổ dương thần công. ngưu bức A. Ngoại trừ thiên cơ lâu đệ tử. Đây là là một cái ngũ tinh chiến thần. Lâu chủ phía trước nói là thật. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể trở thành ngũ tinh chiến thần. Là có thể thu được các loại thần công. Rất nhanh. Có người đã trở về. Phía trước Vương Ngữ Yên cùng Tiêu Phong đều trở thành ngũ tinh chiến thần. Còn thu được thần công thưởng cho. Có thể bọn họ đều là thiên cơ lâu đệ tử. Rất nhiều người vẫn là quan vọng thái độ. Hiện tại Hùng Bá cũng thu được thần công. Mọi người là thật triệt để tin lưu tiêu lời nói. Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Dược Sư cũng là mạnh mẽ. Đều trở thành tứ tinh chiến thần. Sai một bước là có thể ngũ tinh. Lục tích trở về người Đều ở đây nghị luận chiến thần tháp nơi nào chuyện đã xảy ra Rất nhanh Có người phát hiện đã rời giường lưu tiêu Lâu chủ Ngươi chú ý tiết chế Lâu chủ Ngươi thân thể này không được a Mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao Lưu nói Các ngươi những thứ này sư phạm Lão tử là tu luyện Ngươi cho rằng lão tử cả đêm là làm cái gì Cơ lâu âm Thịnh dương suy. Cũng đều mỗi người là mỹ nữ tuyệt thí. Những người này không phải nghĩ như vậy lưu tiêu đều không được. Xuất sinh không bằng. Ta x. mỗi ngày tu luyện. ngươi còn là cá nhân sao? Phung phí của trời A. Không bằng phỉ loại. Nguyên lai like ngươi mỗi ngày dậy trễ như vậy. Là bởi vì tu luyện. Ai? Một đám mỹ nữ. Lưu tiêu không nói tu luyện còn tốt. Hắn vừa nói, mỗi người đều ở đây kinh bị hắn. Cái này còn là người sao? Nhiều như vậy tuyệt sắc bảng tình nhân bảng mỹ nữ. Người tư nhiên mỗi ngày tu luyện. Lưu tiêu gương mặt đen, cốt. Hắn có chút hồn hền. Ta con mẹ nó không muốn sao. Ta cũng muốn hàng đêm sinh ca. Nhưng là muốn từng bước từng bước tới. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08. chương 124 lâu chủ xuất sinh không bằng. Cửu Dương Hùng Bá. Lại bảo nổ yêu Nguyệt Hắc Liêu. Phần 2. Đây chính là thiên cơ lâu. Tiểu ngư nhi tâm tình kích động. Đoạn thời gian gần nhất. Đi tới chỗ nào đều là thiên cơ lâu truyền thuyết. Hắn bởi vì muốn tìm kiếm thân thế bí ẩn đi ra áp nhân tốc Nhưng hắn một điểm manh mối đều không có. Căn bản không thể nào tra được. Hiện tại hy vọng duy nhất. Chính là tình báo này để nhất thiên hạ thiên cơ lâu. Đi thôi. Nếu như thiên cơ lâu cũng không cách nào biết được thân thế của ngươi. Vậy ngươi làm cô nhi à. Hoa vô khuyết cũng ở. Số mệnh hãy để cho cái này huyên để hai người quen biết. Bất quá. Hiển nhiên bởi vì thiên cơ lâu xuất hiện. Giang biệt hạ trước sở tử vong. Đã tạo thành một xê di cải biến. Tiểu ngư nhi không có kết bản tiểu tiên nữ. Hoa vô khuyết cũng không có kết bản thiết tâm lan. Lưu tiêu thấy có người tiến đến. Theo bản năng mà bắt đầu suy tính đối phương tin tức. Tính danh. Hoa vô khuyết. Thân phận. Di hoa cung đệ tử. Giang phong chi tử một tu vi, tiên thiên sơ kỳ, võ học, giá y thần công. Tới đây mục đích, bồi bản thân Tiểu Ngư Nhi tới tuần tra thân thế bí ẩm còn như cách khác. Không cần nhìn là hắn biết là Tiểu Ngư Nhi. Cách này hai huyên đệ, dáng dấp thực sự quá sống. Đương nhiên, đẹp trai nhất vẫn là hoa vô khuyết. Rất rõ ràng Tiểu Ngư Nhi cùng hắn mặc dù là song bào thai. Nhưng có chút dài tàn phế. Cũng không có hoa vô khuyết từ nhỏ ở di hoa cung lớn lên cái loại này khí chất. Lưu tiêu đều có chút chắc lưới. Cái này hoa vô khuyết không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Giang Phong hậu đại. Chính là hắn chứng kiến. Đều có chút đối kỷ đối phương đẹp trai. Chứng kiến hoa vô khuyết bộ dạng. Lưu tiêu đến không ngoài ý năm đó yêu nguyệt sẽ vì Giang hổ điên cuồng. Hảo một cái tiểu bạc kiểm. Ta ca múa nhạc. Thiên hạ làm sao có đẹp trai như vậy nam tử. Ta đánh cuộc một bữa rượu tiền. Người này cùng ban đầu triệu mẫn quận chúa giống nhau. Chắc là giả gái. Không ngừng lưu tiêu. Thiên cơ lâu bên trong người chứng kiến hoa vô khuyết bộ dạng. Từng cách từng cách đều đấu kỵ được trong mắt đỏ bừng. Thật nhiều nữ tử. Càng là mê gái một dạng nhìn về phía hoa vô khuyết hai người. Lưu tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử. Làm hắn yên tâm là đều không có phạm mê gái. Chỉ là bình thản quét hoa vô khuyết liếc mắt. Chính là hắn lo lắng nhất sang ngọc Yến Ánh mắt cũng không có ở hoa vô khuyết trên người dừng lại. Gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Hoa vô khuyết hai người cùng nhau ôm quyền. Lưu tiêu gật đầu. mời vạn hai. Ta liền đem các ngươi muốn biết toàn bộ nói cho các ngươi biết. Tiểu ngư nhi sườn sốt. Sau một khắc. Hắn mừng như điên đứng lên. Hiển nhiên thần bí này thiên cơ lâu lâu chủ. Không chỉ có biết thân thế của hắn. Còn liền hắn tại sao tới nơi đây đều sở Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Làm tình báo đúng là làm tình báo. Cái này vừa ra tay. Quả thực không phải tầm thường. Thật hai người trong lòng run. Còn chưa mở miệng Nhân ra cũng biết ngươi muốn làm gì Thiên cơ lâu Quả nhiên khiến người ta bội phục Lâu chủ thật là thần nhân vậy Tiểu ngư nhi trực tiếp phục sát đất Bọn họ hiển nhiên sớm có chuẩn bị Rất nhanh thì trả tiền Cũng xin lâu chủ báo cho ta biết thân thế tin tức Lưu tiêu thu tiền nhìn chằm chằm tiểu ngư nhi nói Thân thế của các ngươi Ta đã sớm nói Lưu tiêu đều có chút không nói Cách này tiểu ngư nhi thật cơ chí Cư nhiên đều không có đi qua phía trước chính mình yêu sách Suy đoán ra thân phận của mình Tiểu ngư nhi sường sốt Ngươi chừng nào thì đã nói Hoa vô khuyết cũng là trao mày Thiên cơ lâu dường như không có nói qua tiểu ngư ngột thân thế à Các ngươi không có phát hiện các ngươi dung mạo rất giống chứ o oh, hai người lần nữa sường sốt Chú ta lớn lên giống. Cái này cùng thân thế của ta có bản sao quan hệ. Sau một khắc. Tiểu ngư nhi trong lòng một đột. Bật thốt lên. Lâu chủ ngươi là nói chúng ta là thân huyên đệ. Hoa vô khuyết trong lòng cũng là âm ầm, ầm chấn động. Lưu tiêu nói. Người mù cũng nhìn ra được. Ngươi hỏi một chút thiên cơ lâu người bên trong. Người nào không biết các ngươi là huyên đệ. Hai người nhìn lại. Quả nhiên mọi người đều ở đây gật đầu. Cũng xin lâu chủ giải thích nghi hoặc. Hoa vô khuyết cũng khẩn trương. Không nghĩ tới bồi tiểu ngư nhi tới tìm kiếm thân thí. Biết tán sóc ra bọn họ là thân huyên để sự tình. Lưu tiêu nói. Lần kia ta yêu sách yêu nguyệt thời điểm cũng đã nói. Giang phong cùng yêu nguyệt thị nữ hoa nguyệt nộ. Ở trước khi chết mọc ra một đôi con trai sinh đôi. Đại nhi tử bị yến nam thiên ôm đi. Tiểu Nhi tử bị yêu Nguyệt cướp đi. Tiểu Ngư Nhi ngươi là yến nam thiên mang tới áp nhân cốc. Mà hoa vô khuyết ngươi là ở di hoa cung lớn lên. Các ngươi minh bạch giữa các ngươi quan hệ ác. Hoa vô khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi bị chấn được nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta là thân huyên đệ. Chúng ta là giang phong. Mẹ của chúng ta là hoa Nguyệt nộn. Nguyên lai like phía trước thiên cơ lâu yêu sách Bị yêu nguyệt giết chết thiên hạ Để nhất Mỹ Nam Giang Hồ Phu Phụ Chính là của chúng ta cha mẹ Ngọa tảo Thảo nào bộ dạng như thế xoáy Lại là thiên hạ Để nhất Mỹ Nam con trai của Giang Phong Ta x. Yêu nguyệt như vậy ghi hận Giang Phong Cư nhiên đem con hắn cấp dưỡng đại Có âm mưu à Yêu nguyệt sát nhân như ma Làm sao có thể khỏi tâm nuôi lớn con trai của Giang Phong. Thiên cơ lâu bên trong người. Cũng bị trấn trụ. Dùng cách mông vừa nghĩ. Bọn họ cũng biết yêu nguyệt không yên lòng. Đại ca. Hoa vô khuyết có chút không có thói quen như vậy xưng hô tiểu ngư nhi. Hai người ôm nhau cùng một chỗ. Qua một lúc. Hai người nhìn về phía lưu. Lâu chủ. Yêu nguyệt nuôi lớn vô khuyết. Đến tổt cùng có âm mưu gì. Yêu nguyệt trong giang hồ nổi danh độc áp. Giết người ta rồi phủ mấu. Không ai biết cho rằng yêu nguyệt là không đành lòng. Mới chỉ có lưu lại hoa vô khuyết. Lưu nói. Yêu nguyệt người này. Năm đó hận thấu cha mẹ ngươi. Nàng không ngừng độc áp. Còn nham hiểm. Trên thực tế chính là năm đó ôm đi ngươi Yến nam thiên đều không biết. Hắn là cố ý làm cho yến nam thiên ôm đi ngươi mà thôi. Mục đích của nàng. Chính là muốn làm cho huyên để các ngươi tách ra lớn lên. Sau đó sẽ cho các ngươi tự giết lẫn nhau. Lần nữa trả thù các ngươi nương. Các ngươi nếu là không tới ta thiên cơ lâu. Nàng chẳng mấy chốc sẽ an bài các ngươi tàn sát. Hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi đắc lưng phát lạnh. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải là ngoài ý muốn kết bạn Huyên để bọn họ thật muốn tự giết lẫn nhau Thật là độc ác kế hoạch Cái này yêu nguyệt Đơn giản là điều mỹ nhân xà Dụng tâm so với rắn giết còn sắc bén hơn Đáng tiếc bộ kia túi ra phía dưới Một lòng đều là vạn vẹo Mọi người đều bị yêu nguyệt hung áp bị dò cho phát sợ Giết người ta rồi phủ mấu cũng còn không tính là Còn muốn cho con trai của người ta tự giết lẫn nhau. Lớn hơn nữa thù vẩn. Không phải là nhất đao giết xong việc. Hành vi như vậy. Quả thực không bằng heo chó. Hảo một cách độc phụ. Chính là tà vương thạc chi hiên cách này ma đảo người đứng đầu đều nghe không vộ. Như vậy độc phụ. Đáng chết. Quách tính tức dẫn đến cả người run. Người tính chi áp. Làm cho hắn cái này đại hiệp nhìn không được nổi lên sát khí A-di-đà Phật Ngày nào đó gặp phải cái này yêu nguyệt Lão Tăng nói không chừng muốn chảm yêu trừ ma một phen Tánh tốt nhất đăng đại sư Cũng tương tự nổi lên sát tâm liền bởi vì người ta không thích ngươi Ngươi giết người ta rồi phu thê không ít Còn muốn làm loại này áp độc sự tình tiếp tục trả thù Đây quả thực không phải người Cũng xin lâu chủ chỉ điểm hương để chúng ta như thế nào tránh qua một kiếp này Tiểu ngư nhi đều kém chút quỳ xuống Hiện tại vạch trần yêu nguyệt kế hoạch Bọn họ không ở tự giết lẫn nhau Vốn lấy yêu nguyệt tính cách Như thế nào có thể có giảng quên đi Nhất tôn đại tôn sư cao thủ Chính là hắn tiểu ngư nhi mưu kế nghịch thiên Cũng là thiền cánh tay làm xe Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 125 Yến Nam Thiên không ngộ. Thần khí bảng tuyên bố. Nữ hoa bổ thiên di lưu tứ kỳ thạch. Phần 1. Muốn chỉ điểm hoa vô khuyết hai người vượt qua nguy cơ. Phương pháp rất nhiều. Tỉ như giết yêu nguyệt. Hoặc là để cho bọn họ gia nhập vào thiên cơ lâu. Đến lúc đó. Chính là yêu nguyệt. Cũng không dám ở thiên cơ lâu làm cản Còn có một cách phương pháp. Chính là tìm được cao thủ tuyệt đỉnh cho bọn hắn làm hậu thuẫn. Làm cho yêu nguyệt không dám vọng động. Muốn tìm cao thủ tuyệt đỉnh. Đương nhiên là yến nam thiên thích hợp nhất. Cũng chỉ có yến nam thiên. Mới có thể không tiếc dư lực bảo vệ bọn hắn sống Yến Nam Thiên hắn có thể hộ tống huyên để các ngươi chu toàn tiểu ngư nhi xưởng sốt Yến Nam Thiên đã trở thành hoạt tử nhân nhiều năm chính là thần y Vạn Xuân Lưu cũng là thúc thủi vô sách sau một khắc tiểu Ngư nhi nhãn tình sáng lên vạn Xuân lưu không làm được sự tình không có nghĩa là thiên cơ lâu làm không được a cách này thiên cơ lâu hầu như không gì làm không được Chính là Yến Nam Thiên trở thành hoạt tử nhân. Bọn họ chưa chắc không có cách nào. Cắn răng một cái. Tiểu ngư nhi đem mấy ngày nay khắp nơi cướp của người giàu chia cho người nghèo cướp đoạt tới tiền toàn bộ ngược lại lưu tiêu trước mặt. Hoa vô khuyết cũng là. Trên người sở hữu quý trọng đồ đạc. Cũng toàn bộ đem ra. Thần tình thành khẩn nói. Cũng xin lâu chủ hỗ trợ cứu chỉ ta Yến Nam Thiên bá bá. Hoặc là báo cho biết cứu chỉ phương pháp. Nếu như không đủ tiền. Hương để chúng ta cách này liền suy nghĩ biện pháp. Lưu tiêu nhìn một cái. Cái này thứ phía sau giá trị tiếp cận 5 vạn lượng. Bất quá hắn không có lập tức tỏ thái độ. Mà là âm thầm câu thông thiên cơ lâu. Thôi diễn cứu sống yến nam thiên phương pháp cần bao nhiêu tiền. Không lấy tiền. Lưu tiêu ngẩn ngơ. Hệ thống tốt bụng như vậy. Sau một khắc Hắn liền thấy hệ thống cho hắn tặng lại Rõ ràng là bởi vì Yến Nam Thiên kỳ thực đã thanh tỉnh Bất quá chính hắn võ công Còn không có vô địch Xuất sơn cũng đánh không lại yêu nguyệt Tỷ muội liên thủ Một mực tại giả chết Sau đó âm thầm tăng thực lực lên Khôi phục võ công Yến Nam Thiên Rốt cuộc cũng không ngu xuẩn Biết giả chết nẽ qua thế nhân hiểu biết Lưu tiêu thở dài Thần kiếm vô địch lến nam thiên. Cũng không phải là thổi phồng lên. Võ công của hắn. Khi đó chính là yêu nguyệt đơn độc một cái cũng làm bất quá. Nhưng là cuối cùng. Hắn lại là bởi vì cái gì đều dựa vào một thân võ nghệ đi mãng. Lúc này mới liên tiếp năm té ngã. hào huyên đệ thù không có báo thành. Cuối cùng năm ở áp nhân tốc áp nhân trong tay. Mình cũng kém chút đều treo. Nghĩ đến sau khi tỉnh lại, hắn tỉnh ngộ, lúc này mới một mực tại giả chết, không để lại dấu vết đem tiền thu. Lưu Tiêu nói, các ngươi đi đem yến Nam Thiên mang tới thiên cơ lâu, bổn lâu chủ giúp đỡ các ngươi cứu sống yến Nam Thiên. Áp nhân cốc ngăn cách, bình thường người không dám vào áp nhân cốc, trong áp nhân cốc mặt những áp nhân đó cũng không dám đi ra. Phòng trừng hiện tại ác nhân tốc bên trong Những người đó đều còn không biết xuất hiện thiên cơ lâu một cách như vậy địa phương thần kỳ Yến Nam Thiên nếu như đã biết Phòng trừng sớm không lại giả chết Muốn chạy tới thiên cơ lâu để thăng công lực Cứu sống thần kiếm vô địch Yến Nam Thiên Lâu chủ đại thiện Chúng ta cũng có thể gặp một lần vị này ngưu nhân Yến Nam Thiên nếu như sống lại Yêu nguyệt thì có dễ nhìn Đúng vậy. À. Trước đây Yến Nam Thiên nếu không phải là trước gặp ác nhân tốc những ác nhân đó độc, Di Hoa cung nói không chừng đã bị Yến Nam Thiên san bằng. Nghe được phải cứu Yến Nam Thiên, thiên cơ lâu người bên trong cũng là kích động. Vị này thần nhân trước đây dường như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tỏa ra một hồi quang mang về sau liền tiêu thất. Nếu như hắn một mực tại, hiện tại đều không cách nào tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Bởi vì năm đó yến Nam Thiên Là mạnh mẽ nhất kiếm đảo Đại Tông Sư Đa tả lâu chủ Tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết đại hỷ Kém chút cảm động đến rơi nước mắt Không nghĩ tới thiên cơ lâu lâu chủ tốt như vậy nói Còn muốn giúp bọn hắn cứu yến Nam Thiên Hai người rất muốn để lại ở thiên cơ lâu biết một chút về Bất quá suy nghĩ đến gặp phải nguy cơ Lần nữa cảm tạ sau đó Xoay người liền ra thiên cơ lâu. Hai người quay người lại. Kém chút cùng một cách đâm đầu đi tới nhân đụng vào nhau. Sau một khắc. Chỉ thấy cách này nhân thân lên đạn bắt đầu một bên cương khí. Trực tiếp đem hai người văng ra. Thiên cơ lâu trùng. Vô sớ người đồng tử co rụt lại. Cương khí hộ thể. Đây là đại tôn sư tiêu chí. Cách này nhân khí độ phi phàm. Trong mắt tinh quang không ngừng thoáng hiện. Đặc biệt hắn cái kia hộ thể cương khí Càng là giống như một mảnh dao nhỏ hợp thành Vô cùng đẹp mắt Tính danh Tống khuyết Thân phận Lính nam tống Việt Việt chủ Tu vi Đại tông sư hậu kỳ Võ học Thiên đao bát quyết Thân ý tâm pháp Tới đây mục đích Vì chiến thần tháp mà đến Lưu tiêu hai mắt sáng lên Đều bỏ quên tống khuyết bên cạnh tống ngọc trí. Tống khuyết đại lão. Cũng tiến hắn thiên đao người khuyết tới sao. Xin lỗi. Tiểu ngư nhi nói xin lỗi. Hai người căn bản không có phản ứng kịp chính mình cái này va chạm là lắp ráp bao nhiêu khó lường cao thủ. Tống khuyết. Thạc chi hiên cả kinh đứng lên. Muốn nói ở toàn bộ đại đường hắn kiêng kịp nhất chính là ai. Không phải được xưng để nhất đảo môn ninh đảo kỵ. Mà là khiêm tốn Tống Khuyết Thiên đao Tống Khuyết Hùng bá cũng có chút ngưng trọng Hiển nhiên coi như Nguyên Châu không cùng còn lại Đại Châu gặp gỡ Hắn cũng đã nghe nói qua Thiên đao Tống Khuyết xanh hào Đặc biệt Thiên đao Tống Khuyết nguyên đi Nguyên Châu khiêu chiến Trư Hoàng thời điểm Trư Hoàng không có đi ra Thế nhưng thật nhiều Nguyên Châu cao thủ đều coi thường những châu khác cao thủ Đến đây ngăn chặn Tống Khuyết Không có bất kỳ người nào Có thể ngăn cản tống khuyết nhất đao. Hắn lúc đó đều có chút ngứa nghề. Có thể tưởng tượng đến thiên hạ hội bị Nguyên Châu Quần Hùng nhìn chầm chằm Lúc này mới chịu đựng không có cùng tống khuyết sao phong. Thật là khủng khiếp đao đảo cao thủ. Kiếm thần đều ở đây hấp lánh khí. Trong tay hắn anh hùng kiếm đều nhẹ nhàng nhảy lên. Bị tống khuyết trên người đao ý hấp dẫn. Cái loại này sát phạt khí cơ. Chỉ có hắn loài kiếm đạo này đại tôn sư mới có thể cao thủ đến Cái loại này tóc gáy đều dựng lên đến cảm giác Làm cho hắn đều có chút chấn động Thiên đao tống khuyết Có võ thánh chi tư Không rõ Kiếm thần nhớ tới sư phụ vô danh đã từng đánh giá cửa châu cao thủ thời điểm nói qua những lời này Hôm nay gặp mặt Quả nhiên đáng sợ Lão bằng hữu không ít Tống khuyết nhìn quét thiên cơ lâu Phát hiện cung cấp bậc cao thủ còn không ít. Hắn thành tựu lính Nam chủ nhân. Một dạng ở trên giang hồ nổi danh số người đi đến lính Nam. Đều sẽ đi bái phòng hắn. Gặp qua tống Việt chủ. Trong lúc nhất thời. Không ít người cũng đứng đứng lên cùng tống khuyết chào hỏi. Quách tính. Nhất đăng lão ngoan đồng các loại chờ đều đứng lên. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi.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 Trước mắt hắn muốn mời cao thủ đối phó tất huyền. Tống khuyết bực này cao thủ. Chính là mượn hơi đối tượng. Nếu như tống khuyết có thể bị hắn nói với. Sợ là trực tiếp là có thể kinh sợ thối lui tất huyền. Tống khuyết quả nhiên cươi cái gái xấu làm vợ. Lưu tiêu trong lòng thở dài. Tống khuyết sáng dấp không kém. Bằng không năm đó cũng sẽ không kém chút làm cho phạm thanh hội gã cho hắn. Mà hắn nữ nhi Tống Ngọc Trí. Tướng Mạo chỉ có thể nói không phải xấu. Bên ngoài Tướng Mạo. Không xứng với Tống ra loại này mấy trăm năm lịch sử van Tất huyền. Tống khuyết ánh mắt đông lại một cái. Ta không đi tương Dương Thành. Các ngươi nếu là có thể dẫn Tất huyền tới đây. bổn tỏa tự nhiên xuất thủ. Tống khuyết vẫn là rất cho quách tính mặt mũi. Đồng ý chỉ cần Tất huyền dám đến thiên cơ lâu. Hắn liền ra tay Còn rời đi nơi này đi tương dương thành Hắn không đồng ý Hắn xa xa đi ra lính nam Chính là vì tới đánh xuyên qua thiên cơ lâu chiến thần tháp Lấy hắn tính cách Có thể bằng lòng quách tính Đã là quách tính nhân cách mị lực Một lát sau Tống khuyết đứng dậy hướng chiến thần tháp đi tới Lần này Đơn giản là muôn người đều đổ xô ra đường Mọi người đều đi theo Chính là lưu tiêu Đều bỏ lại thiên cơ lâu chạy đi Muốn thấy tống khuyết phong thái Tối thiểu tứ tinh chiến thần ngươi quá khinh thường thiên đao tống khuyết Tuyệt đối là ngũ tinh chiến thần Lục tinh đều có thể Ta muốn là có tống khuyết đại lão bản lĩnh Thần công còn không phải tùy tiện cầm Tống khuyết mới chỉ có bước vào chiến thần tháp Người bên ngoài đã vì hắn cãi vã lên Tầm thứ nhất tầng thứ hai Hắn một đường quét ngang Rất nhanh thì đánh tới đệ ngũ tầng Đệ ngũ tầng thời gian lâu dài một ít Bất quá vẫn là thông qua Lần này Nơi đây trực tiếp bảo phát nhiệt liệt tiếng hô Quá phấn chấn Kế hùng bá sau đó Lại có người trở thành ngũ tinh chiến thần Mọi người Càng là chờ mong tống khuyết Có thể trở thành là đệ nhất Cách lục tinh chiến thần Bởi vì đến nay, chính là vương ngữ yên đều còn chưa trở thành lục tinh chiến thần. Bất quá chỉ là chốc lát, Tống Khuyết liền từ chiến thần tháp đi ra. Thất bại, mọi người thất vọng. Lưu tiêu nhìn lại, Tống Khuyết thần tình lại mơ hồ kích động. Cũng không có bởi vì thất bại mà bị đà kích. Trong tay của hắn, cầm một bản dịch cân ginh. Vẫn khí cũng không tệ lắm. Ở chiến thần tháp bên trong thu được thần công là ngẫu nhiên. Dịch cân ginh bài danh rất cao. Tống khuyết có thể được dịch cân ginh. Nói rõ vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Lâu chủ. Ta muốn lại sông một lần. Tống khuyết kích động hướng lưu tiêu nơi đây đi tới. Đệ lục tầng rất khó. Hắn không nắm chắc cấp tốt đi qua. Bất quá. Bởi vì người ở bên trong sử dụng cũng là hắn thiên đao bát quyết. Hắn đi qua bên trong địch nhân. Mơ hồ đã nhận ra thôi diễn thứ chín đao cơ hội. Còn như trong tay dịch cân ginh. Hắn lúc này ngược lại là không có để ý như vậy. Mỗi người một ngày chỉ có thể xông một lần chiến thần tháp. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Lưu tiêu lắc đầu. Cái này đến không lo lắng tống khuyết soát công pháp. Bởi vì chỉ có lần đầu tiên thông quan chiến thần tháp để ngũ tầng mới có thể thu được thần công. Tống khuyết muốn lần thứ hai thu được thần công. Chỉ có thể thông quan chiến thần tháp để lục tầng mới được. Cách này quy củ Là hệ thống định ra. Lưu tiêu cũng không có cách nào. Tống khuyết sườn sốt. Chỉ phải gật đầu. Rất nhanh một đám người lại lần nữa phản hồi thiên cơ lâu. Tính ca ca. Muốn không ngươi đi chiến thần tháp sông sáo. Một bên. Hoàng Dung chứng kiến Tống khuyết trong tay dịch cân kinh Có chút nóng mắt. chúng ta vậy có tiền. Quách tính lắc đầu. Hắn cũng muốn sông chiến thần tháp. Có thể trong tay bạc dòng. Căn bản không có thể lãng phí tới sông chiến thần tháp. Muốn tổ chức võ lâm đại hội. Nhất bắt đầu mã tiểu tịch muốn chiêu đãi vài tòa. Như nhất đăng đại sư như vậy người xuất ra. Người không có đồng nào. Hắn mời người ta xuất sơn. Cũng muốn phụ trách liệu lý sinh hoạt cùng với rừng chân phương diện đồ đạc. Lâu chủ. Hôm nay là không phải muốn công bố đại tông sư bảng. Trở lại thiên cơ lâu. Bắt đầu có người nhắc tới bảng danh sách sự tình. Lập tức. nhấc lên tất cả mọi người hứng thú. Bây giờ thiên cơ lâu. Cùng với hình thành một loại quen. Lâu chủ không phải bảo nổ chút hát đoán. Hoặc là làm một bảng danh sách đi ra. Mọi người đều rất không được tự nhiên Lưu tiêu lắc đầu Đại tông sư bảng danh sách Chầm một chút biết đẩy ra Hôm nay đại gia muốn nghe bảng danh sách Ta liền cùng đại gia nói một chút cỡ châu thần khí Thần khí bảng Mọi người sưởng sốt Hứng thú tăng thêm Trong chốn giang hồ Đi ra thần công bí kỹ Hấp dẫn người nhất chính là thần binh lời khí Diệt tuyệt sư thái một cái chính là nửa bước tông sư thế nào sẽ có lớn như vậy uy danh. Cũng là bởi vì nàng chiếm được đấu tiểu tăng chế tạo tới đối kháng đế thích thiên thần binh ỷ thiên kiếm. Cảm ơn ẩn cư vài thập niên không dám xuất hiện ở giang hồ. Cũng là bởi vì trong tay hắn đổ long đao. Trong chốn giang hồ mỗi một món uy danh hiển hách thần binh. Như được một. Sức chiến đấu lập tức là có thể bảo tăng mấy lần. Lưu tiêu nói. Thần khí bảng chỉ lấy l lộc những thứ kia có đặc biệt của lực thần khí này bảng danh sách không phải giới hạn trong binh khí chỉ cần có năng lượng kỳ lạ đều có thể lên bảng này bảng danh sách bởi vì thu nhận sử dụng mênh mông cũng không giới hạn trong binh khí này đây không tiến hành bài danh bảng danh sách mục đích chỉ là làm cho đại gia biết thiên hạ có cách nào kỳ vật đương nhiên Vẫn là lấy binh khí làm chủ Bởi vì cửa châu thần kỳ đồ đạc Kỳ thực rất nhiều đều bị chế tạo trở thành binh khí Mà một ít binh khí Bởi vì chế tạo thủ pháp đặc biệt Tuy là phàm vật chế tạo Nhưng bởi bên ngoài chế tạo người kỹ năng Cũng sao phó bên ngoài phi phàm quy lực Thiên cơ lâu trùng Hoàn toàn yên tĩnh Mọi người đều đang đợi đến lưu tiêu thần khí bảng Nếu như lưu tiêu một cách tâm tình tốt, yêu sách vài món thần khí hạ lạc, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình tốt. Lưu tiêu lúc này, cũng ở âm thầm câu thông thiên cơ lâu, suy tính bắt đầu cửu châu có cách nào thần vật tới. Rất nhanh, chuối dài thần vật thần khí tin tức liền ra hiện tại màn sáng bên trên. Thần khí bảng băng phách, vật ấy truyền thuyết vì nữ hoa bổ thiên lúc còn để lại bốn viên đá kỳ lạ một trong. Công năng đặc biệt Hắn ngoại trừ có cực kỳ đẹp mắt sực rỡ bề ngoài ở ngoài Nếu như đặt người chết trong miệng Có thể bảo vệ thi thể sẽ không hư thối Vĩnh viễn không thay đổi Nữ hoa bổ thiên Mọi người sưởng sốt Người bình thường trong miệng nói ra nữ hoa bổ thiên mấy chữ này Mọi người cũng làm như nghe cách thần thoại Nhưng lời này từ thần bí thiên cơ lâu lâu chủ miệng bên trong nói ra Vậy rất có không giống tầm thường ý nghĩa Lấy thiên cơ lâu nghiêm cẩn Nếu là không có khảo cứu quá Kiên quyết là sẽ không nói ra những lời này Lâu chủ Chẳng lẽ cửa châu trong lịch sử Thật là có nữ hoa bổ thiên hay sao Lão ngoan đồng nhịn không được hỏi Suy tính nữ hoa bổ thiên truyền thuyết Lưu tiêu nơi đây Đáp tải âm thầm suy tính Có tặng lại Là quyền giới hạn không đủ. Bất quá cách này đối với lưu tiêu mà nói. Đã đủ. Rất rõ ràng nữ hoa cấp bậc quá một. Một cao. Hắn còn chưa có tư cách suy tính. Đây cũng là biến hình nói rõ. Nữ hoa là thật là tồn tại qua nhân vật. Còn bổ thiên truyền thuyết. Lưu tiêu đoán chừng là chân thực phát sinh qua. Nhưng cách này bổ thiên. Chưa chắc đã là đại gia hiểu bổ thiên. Lưu tiêu nói Nữ hoa truyền thuyết quá xa xưa Thậm chí còn muốn vượt lên trước chiến thần tháp truyền thuyết Ta thiên cơ lâu tuy là thần thông quảng đại Cũng không cách nào biết được khả năng này phát sinh ở mấy vạn năm trước sự tình Bất quá truyền thuyết này lưu truyền nhiều năm như vậy Chưa chắc là già Đại gia có thể tưởng tượng Có thể ở cực kỳ lâu đời niên đại Cửu châu đại lục võ đảo hưng Thịnh Phá Toái hư không cường giả đi đầy đất. Tại loại này dưới bối cảnh, nếu là có hai vị đạt được Phá Toái hư không cường giả chém giết, đem Cửu Châu Thiên đều cho phá vỡ, lúc này nữ hoa đứng ra, đem Tuyệt Thánh cường giả đánh vỡ thiên cho khôi phục, có phải hay không cũng coi như bổ thiên. Phá Toái hư không cường giả đi đầy đất. Phá Toái hư không cường giả ở Cửu Châu đại chiến, mọi người sửng sốt Đúng vậy. Chưa chắc không có khả năng. Cửu châu lịch sử. Cũng chính là từ Vũ Hoàng bắt đầu mới có cảnh kẽ ghi chấp. Còn Vũ Hoàng phía trước. Căn bản không người biết được. Cái loại này thời điểm. Có thể yêu nhiệt xuất hiện lướp lướp. Một đời có mấy tôn phá toái hư không cường giả cũng khó nói. Lâu chủ theo như lời không sai. Có thể chiến thần đồ lục. Chính là nữ hoa lưu lại cũng khó nói. Rất nhiều người đều tán thành lưu tiêu thuyết pháp Ai khai sáng võ đạo Ai lưu lại chiến thần tháp Phá toái hư không Lại là đi nơi nào Cửu châu không hiểu sự tình nhiều lắm Nữ hoa nếu như chân thực tồn tại nhân vật Cũng dường như không khó tiếp thu Có thể cái kia chính là một cái phá toái hư không Ngưu nhân tại đánh phá hư không sau đó Lại lần nữa chữa trị hư không Đây cũng không phải là bổ thiên rồi sao? Lưu tiêu nói. Chúng ta tiếp lấy mà nói nữ hoa bổ thiên còn để lại bốn viên đá kỳ lạ. Thần khí bảng bạch lộ. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 126 nhích ra điên huyết mạch. Tuyệt thế hào kiếm sắp xuất thế Hỏa lân kiếm bí ẩn Phần 1 Bạch lộ Chính là trong thiên địa chí hàn chi vật Bên ngoài hàn khí bốc hơi đủ có thể hóa khí vì băng Băng phong tam xích Dĩ nhiên cùng ta hàn băng chân khí có gì khúc đồng công chi diệu Không hổ là là thần vật Tả lánh thiền trong lòng hơi đồng Thiên nhiên vật chất Dĩ nhiên cũng có loại này kỳ diệu hiệu quả Hơn nữa đóng băng chi lực. Thậm chí so với hắn Hàn băng chân khí còn cường hoành hơn. Lập tức là có thể băng đóng tam xích. Hắn sợ là toàn thân nội lực đều đã tiêu hao hết. Cũng đông lạnh không được ba thước nơi. Tứ kỳ thạch chi bạch lộ. Cuối cùng vì nhiếp ra tổ tiên nhiếp anh được đến. Cuối cùng chế tạo trở thành một món binh khí. Cũng chính là năm đó nhiếp nhân vương hoành hành thiên hạ lúc sử dụng huyết ẩm cuồng đao. Cái gì? Huyết ẩm cuồng đao chính là nữ hoa bổ thiên còn để lại tứ kỳ thạch làm bằng. Mọi người thất kinh. Nhích phong càng là chấn động trong lòng. Hắn nhích ra bí văn. Lại muốn từ trong miệng của người khác mới biết được. Nghĩ tới đây. Hắn khói mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua hùng bá. Chính là thứ đáng chết này cùng cha thân nhích nhân vương đại chiến tiêu hao nhiều lắm công lực. Cuối cùng mới đưa đến phụ thân chết thảm hỏa kỳ lân miệng. Năm đó ta dĩ nhiên bỏ lỡ như vậy nhất kiện thần binh. Hùng bá trong lòng có chút hối hận. Bất quá khi đó công lực của hắn cũng tiêu hao quá nhiều. Cũng không dám ở hỏa kỳ lân xuất hiện thời điểm đi nhúc tay. Huyết ẩm cuồng đao. Là nhíp anh lưu cho nhíp ra bảo vật. Rất nhiều người không biết. Nhíp ra có điên huyết mạch. Điên huyết mạch một ngày phát tác. Nhịp ra người liền sẽ mất lý trí. Công lực lập tức liền sẽ bảo tăng mấy lần. Các vị đều biết hung thú hỏa kỳ lân chứ. Mọi người gật đầu. Hỏa kỳ lân hung danh. Cậu châu đều biết. Xưa nay không phải biết nhiều thiếu hiệp khách đều muốn diệt trừ hỏa kỳ lân cái tai họa này. Tuy nhiên cũng chết thảm ở hỏa kỳ lân miệng. Nhịp phong càng là biết. Phụ thân hắn chính là bị hỏa kỳ lân giết chết. Hắn đồng tử co rụt lại. Nhích ra điên huyết mạch bí mật. cư nhiên cách này thiên cơ lâu lâu chủ cũng biết. Hắn vẫn luôn đang lo lắng điên huyết mạch phát triển. Trở thành một làm sát kẻ vô tội ma đầu. Này đây vẫn luôn không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Điên huyết mạch. Hùng bá sườn sốt. Nhìn bên cạnh nhích phong liếc mắt. Người khác không biết nhích phong thậm chí nhích nhân vương chi tử. Nhưng hắn là biết đến Nếu như nhíp phong điên huyết mạch phát tác Công lực bảo tăng Sợ là ta muốn khống chế đều khó khăn Đợi giải đế thích thiên âm mưu sau đó Vẫn là nghĩ biện pháp diệt trừ phong vân hai người Hùng bá trong lòng trong nháy mắt hạ sát khí Năm đó nhíp nhân vương tổ tiên nhíp anh Một đời hiệp khách 27 Võ công của hắn đại thành sau đó Cũng muốn tiêu trừ rơi hỏa kỳ lân cái tai họa này. Trong kịch chiến. Nhích anh chém tổn thương hỏa kỳ lân. Lầm nuốt hỏa kỳ lân máu. Cái này hỏa kỳ lân. Nguyên bổn chính là tứ thần thú một trong. Cùng thần quy. Thần long. Thần phượng đặt song song. Càng là tứ thần thú bên trong duy nhất thủy thú. Nhưng là bởi một ít đặc biệt nguyên nhân. Hỏa kỳ lân huyết không ngừng không thể giống như còn lại thần thú huyết giống nhau có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Ngược lại ẩm chứa vô cùng ma tính. Nhít anh lầm nuốt hỏa kỳ lân máu phía sau. Hắn nhít ra điên huyết mạch lần nữa bảo tăng. Từ đó về sau. Nhít ra tuy là thế đại đệ tử đều là thiên phú võ học siêu tuyệt. Nhưng cũng thời khắc đối mặt bị hỏa kỳ lân vết máu nhuộm điên huyết mạch bảo phát. Hắn vì không phải di họa tử tôn. liền lấy bạch lộ đúc huyết ẩm cuồng đao lấy trấn điên huyết mạch. Vô số năm qua. Dựa vào huyết ẩm cuồng đao trấn áp. Nhíp ra hậu đại lại cũng không có ai điên huyết mạch bảo phát mà họ loạn giang hồ. Đương nhiên. trấn áp điên huyết mạch. Chỉ là huyết ẩm cuồng đao một cách năng lực. Đao này nếu như phối hợp nhíp anh truyền xuống ngạo hàn lộc huyết. Có thể phát huy băng phong thiên lý đáng sợ công kích. Vô sớ người cả kinh đứng lên. Băng phong thiên lý. Sợ là võ thánh cao thủ đều làm không được đến như vậy ngưu bức công kích. Nữ hoa bổ thiên. Chỉ sợ là thực sự. Không sai. Nếu không phải là cái loại này thần tiên người giống vậy vật vật lưu lại. Huyết ẩm cuồng đao vì sao lại có đáng sợ như vậy uy lực. Huyết ẩm cuồng đao. Lại khủng bố tới mức này Huyết ẩm cuồng đau uy lực Trực tiếp sợ hãi mọi người Cái này mới là chân chính thần khí Dưới so sánh Cái gì ỉ thiên kiếm đổ long đau Quả thực không đáng giá nhắc tới Cũng chính là sắc bén một ít mà thôi Lưu tiêu càng nói Hùng bá sắc mặt lại càng tái nhợt Nếu như bắt được huyết ẩm cuồng đau Phát huy băng phong thiên lý uy lực Cái kia thì sợ gì đế thích thiên. Trực tiếp nhất đao chém thành khối băng tốt lắm. Ta nhất định phải cầm lại huyết ẩm cuồng đao. Cho cha báo thủ. Nhích phong trong lòng âm thầm phát thệ. Hùng bá ở tính toán mưu sát phong vân hai người. Hai người làm sao không phải là muốn lấy hùng bá mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn cánh chim không gió đầy. Còn không thể chống đối hùng bá. Ở mới chỉ có vẫn nghe lệnh mà thôi. Lưu Tiêu nói, đương nhiên, cần nhất định công lực mới có thể làm được. Không phải có huyết ẩm cuồng đao cùng ngạo hàn lục huyết liền được. Nhíp ra huyết ẩm cuồng đao truyền thừa ngàn năm. Cũng không ai có thể chân chính kích phát huyết ẩm cuồng đao uy lực. Mọi người biến sắc, nhíp ra nhiều như vậy cao thủ. Nhìn năm qua sợ là võ thánh đều ra khỏi mấy tôn. Cư nhiên đều không có phát huy ra huyết ẩm cuồng đao uy lực tới. Bây giờ huyết ẩm cuồng đao đã nương theo nhịp nhân vương cùng nhau tiêu thất. Muốn mua huyết ẩm cuồng đao tin tức, có thể tới tìm ta. Một bả huyết ẩm cuồng đao, lập tức là có thể để cho ngươi trở thành cao thủ thiên hạ vô địch. Lời này vừa nói ra, nhịp phong cùng hùng bá sắc mặt đều biến. Hai người bọn họ đều biết huyết ẩm cuồng đao đánh rơi ở lăng vân quật, còn nghĩ các loại trở công lực tăng lên lại đi lấy. Vô số người Trong nháy mắt tâm động Cũng không cách nào phát huy huyết ẩm cuồng đao Văng phong thiên lý uy lực Đó cũng là bảo vật khó được Tuyệt đối siêu Việt ỉ thiên đồ long Loại cấp bậc này binh khí Huyết ẩm cuồng đao cùng ta có xuyên Thiên đao tống khuyết cũng đồng lòng Đao pháp của hắn vô song Cũng là còn kém nhất kiện đỉnh cấp bảo đao Lâu chủ lão khanh ép Đại gia chớ tin Ngọa Tào Lâu chủ ngươi tâm quá đen. Làm một bảng danh sách ngươi cũng không quên hố tiền. Ngươi cách này hố bức. Nếu như huyết ẩm cuồng đao dễ cầm như vậy. Thiên cơ lâu sớm thu hồi lại. Có người phun. Đặc biệt bỏ tiền mua quá kiếm thần. Nhích phong bộ kinh vân bọn họ tư liệu muốn lôi ghéo thế lực. Càng là một trận tức giận. Huyết ẩm cuồng đao dễ cầm như vậy. Thiên cơ lâu nhân viên tình báo sớm thu hồi lại Thiên cơ lâu cũng không dám bỏ lấy đồ vật Mua tình báo tiền không phải đánh liền thủy trôi Những thứ kia động tâm người nghe nói như thế Trong nháy mắt giống như là một chậu nước lạnh rồi vào đầu Lúc này tỉnh táo lại Bọn họ cũng gịp phản ứng Huyết ẩm cuồng đao tốt như vậy lấy Thiên cơ lâu sớm lấy về lại Trực tiếp bán huyết ẩm cuồng đao Biết không có bán tình báo kiếm tiền Lưu tiêu mặt tối sầm Bọn người kia Đều biến đến tinh minh rồi sao Huyết ẩm cuồng đao loại này thần khí Tiêu ít tiền là có thể mua được Các ngươi cũng không tâm động Hắn chỉ phải đen lấy mặt tiếp tục nói Thần khí bằng hắt hàn Hắt hàn cùng bạch lộ một dạng Đồng dạng là chí hàn thuộc tính Bất quá hắt hàn cùng bạch lộ không cùng một dạng là Bạch lộ trí hàn thuộc tính là tản ra ngoài, mà hắc hàn là nội liếm. Hắc hàn chỉ biết hấp thu thế gian toàn bộ năng lượng vì nó sử dụng, không ngừng tăng cường năng lực. Phản phất là có sinh mạng một dạng, là lấy hắc hàn. Theo thời gian càng lâu, uy lực của nó liền sẽ càng mạnh. Nếu như chế tạo trở thành binh khí, các ngươi có thể tưởng tượng là mực nào thần binh. Bởi vì, này thần binh. Cũng sẽ dường như võ giả tu luyện một dạng Càng ngày sẽ càng mạnh mẽ Hấp Lời này vừa nói ra Thiên cơ lâu trùng Lập tức chính là một mảnh hấp lánh khí thanh âm Biết càng đổi càng mạnh binh khí Đây là binh khí sao Cái này hắc hàn thật là khủng khiếp Phía trước bạch lộ cùng băng phách Công năng cùng hắc hàn trinh lệch cũng quá là nhiều a Còn tốt Trong trốn giang hồ không có nghe nói ai đem hắc hàn chế tạo trở thành binh khí. Bằng không lấy hắc hàn đặc tính. Sợ là binh khí này muốn thiên hạ đệ nhất. Mọi người đều có thể tưởng tượng hắc hàn bị chế tạo trở thành binh khí khủng bố. Một bà biết hấp thu năng lượng tự động trở nên mạnh mẽ binh khí. Ngấm lại liền dò người. Lưu tiêu lắc đầu. Các ngươi đây đã nghĩ sai rồi. Ngàn năm trước. Hắc hàn đã bị người đạt được. Sau đó chú thành binh khí Mọi người nghĩ đến mà sợ Kinh khủng này hắc hàn Bị người chú thành binh khí Ngấm lại liền tê cả ra đầu Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08 Chương 126 nhít ra điên huyết mạch Tuyệt thế hảo kiếm sắp xuất thế Hỏa lân kiếm bí ẩn. Phần 2. Lâu chủ. Chú thành binh khí gì? Xuất hiện trong giang hồ rồi sao? Có người hô hấp dồn dập Những người khác mặc dù không nói chuyện. Thế nhưng từng cách từng cách ngưng thần nghe. Lưu tiêu nói. Hắc hàn uy lực như vậy. Muốn chú thành binh khí không phải đơn giản như vậy. Ngàn năm trước. Một vị đỉnh tiêm đúc kiếm đại sư liên hợp đương đại 10 vị đúc kiếm đại sư. Vì kích sát họ kỳ lân. Cùng nhau lấy hắc hàn đúc kiếm. Kiếm này. Bọn họ đặt tên là bài vong chi kiếm. Một vị đỉnh tiêm đúc kiếm đại sư. Cộng thêm đương đại 10 vị đúc kiếm đại sư. Cuối cùng cũng đem bài vong chi kiếm chế tạo ra truy hình. Nhưng bài vong chi kiếm sắp thành chi tế. Tham dự đúc kiếm 10 tên chú kiếm sư chung lại có 9 tên trước sau bị bại vong chi kiếm bên trong hung bài giết vong khí độ hình khắc đến chết. Kể từ đó, cái kia vị đỉnh tiêm đúc kiếm đại sư cùng còn dư lại chú kiếm sư lập tức bị giật mình. Không dám tiếp tục chế tạo cái này chí hung chí áp bài vong chi kiếm. Hoàng dược sư nhú mày. Kiếm này như thế bất tường. Nếu như tiếp tục chế tạo, sợ là muốn di họ thương sinh. Khủng bố. Kiếm còn chưa thành hình. liền giết chết đúc kiếm đại sư. Đây nếu là chú thành thành công. Còn có A. Lão ngoan đồng chắc lưới không ngớp. Ngàn năm trước cổ nhân trí tuổi thực sự là đáng sợ. Có thể chế tạo ra loại này hung vật. Những người khác cũng theo gật đầu. Toàn bộ cửu châu thế giới. Phản phất một mực tài suy sụp một dạng. Các loại kỳ dâm tuyệt kỹ. Đều là thời cổ lưu lại Đến cận đại Ngoại trừ phía trước nghe nói một vị thiết cuồng đồ Chưa có nghe nói qua cái gì chân chính kỳ dâm tuyệt ký cao thủ Lưu tiêu gật đầu Bại vong chi kiếm hồ dọa hai vị đúc kiếm đại sư Bọn họ buông tha đúc kiếm đồng thời Dự định lần nữa chế tạo mới thần khí Bởi bại vong chi kiếm chỉ dùng kỳ thạch hắc hàn phân nửa Này đây hai người bọn họ trải qua nghiên cứu sau đó Dự định lấy hắc hàn còn thừa lại một nửa kia chế tạo mặt khác một thanh binh khí. Tuyệt thế hào kiếm. Cái này tuyệt thế hào kiếm chế tạo khó khăn. Ngoài hai vị đúc kiếm đại sư dự liệu. Mãi cho đến bọn họ sau khi chết. Đến ngàn năm sau ngày hôm nay. Tuyệt thế hào kiếm cũng còn không có chân chính chế tạo thành công. Nhìn năm qua. Cái kia vị chú kiếm sư hậu đại. Một mực tài tiếp sức chế tạo tuyệt thế hào kiếm. Bằng vào ta thiên cơ lâu tình báo Tuyệt thế hào kiếm gần chú thành xuất thí Mọi người ở giữa đồng dung Ngũ cường hoàng triều đại biểu Hùng bá Thạc chi hiên Thiên đao tống khuyết đều cả kinh đứng lên Một bả chế tạo ngàn năm mới thành công thần binh Ui lực sợ là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng Nếu có được đến Sợ là chân chính hiệu lệnh võ lâm Không ai dám không theo Tuyệt thế hào kiếm. Khẩu khí thật là lớn. Kiếm thần đều có chút đồng dung. Trong tay hắn anh hùng kiếm lai lịch phi phàm. Cũng đều không dám xưng là tuyệt thế hào kiếm. Lâu chủ. Ngươi lại muốn bấy người đi. Có người trêu nói. Lưu tiêu lắc đầu. Lần này không có bấy người. Bất quá tuyệt thế hào kiếm loại này thần binh. Thời gian ngàn năm mới chỉ có chú thành. Không phải bình thường người. Có thể khống chế. Nếu không phải chủ nhân chân chính của hắn. Ngươi chính là lấy được. Ở trong tay ngươi cũng là một khối sắc vụn. Có tự nhận là có thể hàng phục tuyệt thế hảo kiếm. Cũng có tiền. Có thể tới chỗ của ta mua tuyệt thế hảo kiếm tin tức. Đương nhiên. Không phải hiện tại. Hiện tại các ngươi nếu như đi. Có thể sẽ ảnh hưởng tuyệt thế hảo kiếm xuất thế. Cách được không bù đắp đủ cách mất. Chờ tuyệt thế hảo kiếm sắp lúc xuất thí. Bồn lâu chủ biết công bố tin tức. Người có giá tâm. Lúc này mới tỉnh táo lại. Trong lòng riêng phần mình dự định. Ở tuyệt thế hảo kiếm xuất thí trọng yếu quan khẩu. Hay là chớ quấy dày tốt. Các loại chờ tuyệt thế hảo kiếm xuất thí. Lại đi tranh đoạt không muộn. Lưu tiêu nhìn vẻ mặt lánh khốc bộ kinh vân. Hắn là tuyệt thế hảo kiếm trời sinh chủ nhân. Nếu như đến lúc đó chính mình đi sang một cước Nên có thể đem tuyệt thế hào kiếm cho đoạt lại Nữ hoa tứ kỳ thạch một viên cuối cùng Thần thạch Đây là nữ hoa còn để lại tứ kỳ thạch ở giữa thần bí nhất Cũng tối cường đại một viên Đến nay không người nhìn thấy quá Cũng không có ai thu được Chính là ta thiên cơ lâu hiểu rõ cửa châu Tạm thời cũng không có kém đến nỗi nhất tung tích của nó Đối với thần thạch Lưu tiêu có chút tiếc núi. Hắn thiên cơ lâu huyền hạn. Hiện nay đều không có tư cách suy tính thần thạch hạ lạc. Bằng không có thể có được thần thạch. Tuyệt thế hảo kiếm không cần cũng được. Cái này thần thạch không cần chế tạo. Trời sinh chính là tối cường binh khí. Cái này thần khí bằng hỏa lân kiếm. Hỏa lân kiếm. Chính là năm đó cùng nhít nhân vương cùng nổi danh đoạn soái phối kiếm. Đoàn gia tổ truyền thần binh điểm này. Cửu Châu không ít người biết. Lưu Tiêu nói, cái này Hỏa Lân kiếm Lai Lịch cũng cùng Hỏa Kỳ Lân có quan hệ. Năm đó Hỏa Kỳ Lân tàn sát bừa bãi Cửu Châu, khắp nơi lạm sát kẻ vô tội. Đoàn gia tổ tiên Đoàn Chính Hiền cũng như nhíp gia tổ tiên một dạng, cần muốn trảm sát Hỏa Kỳ Lân, còn thiên hạ một cách lanh lảnh khôn. Một trận đại chiến Đoạn chính hiền từ trên người hỏa kỳ lân chặt xuống một tấm vải đầy hỏa kỳ lân lân giáp ra. Cuối cùng đoạn chính hiền đem các loại lân giáp khảm khuyết ở một bà trên thân kiếm. Cuối cùng liền tạo thành đại gia biết đến hỏa lân kiếm. Nguyên lai hỏa lân kiếm là như thế tới. Tất cả mọi người đều có trùng mừng tình đại ngộ cảm giác. Lâu chủ. Hỏa kỳ lân có năng lực gì đâu. Nhít phong không tự chủ hỏi lên. Hắn gặp qua hỏa 450 lân kiếm. Năm đó nam lân kiếm thủ đoạn soái cùng phụ thân nhít nhân vương chính là hảo hữu chí sao. Thường thường nhìn thấy. Hắn có lần hiếu kỳ muốn đi sờ hỏa lân kiếm. Trực tiếp đã bị phụ thân nhít nhân vương lớn tiếng quát lớn. Cho dạy dỗ một trận. Càng làm cho hắn phát thể. Vĩnh viễn không động vào hỏa lân kiếm. Lưu tiêu nói. Thành tựu hỏa kỳ lân lân giáp chế tạo binh khí. Hỏa lân giếm hoàn toàn chính xác có năng lực phi phàm. Hỏa lân giếm nơi tay. Nó sẽ không ngừng để thăng chủ nhân công lực. Thời gian càng lâu. Công lực tăng trưởng liền càng nhanh. Mọi người tại chỗ đồng dung. Cái này hỏa lân giếm. Chẳng phải chính là một cái tu luyện ăn gian lợi khí. Chỉ cần đem giếm nắm trong tay. Công lực liền sẽ vấn đề thăng. Thảo nào năm đó đoạn xoái kinh khủng như vậy. Nguyên lai hỏa lân giếm còn có thần kỳ như vậy nổi lực. Đáng tiếc a Theo đoạn soái tiêu thất. Hỏa lân giếm cũng không thấy. Ta cũng muốn có một thanh hỏa lân giếm. Lâu chủ. Ngươi có phải hay không biết hỏa lân giếm ở đâu. Vì tiểu bào hô to hai mắt tỏa ánh sáng. Loại này ăn gian một dạng đồ đạc. Thích hợp hắn nhất loại tu luyện này người lười. Lưu tiêu nói Biết Cụ thể tình báo Có thể tới tìm ta mua Mọi người đều là không nói Nói nói Ngươi làm sao lại nói tiền Còn có thể hay không thể khoái trá tán gấu Ta Ở lòng dạ hiểm độc lâu chủ nơi đây Người nghèo là không có tư cách biết bí mật Hỏa lân kiếm Sợ là cũng không tiện cầm Đoạn soái đều bỏ mình Hỏa lân kiếm lưu lạc địa phương phỏng chừng không phải đất lành. Lưu tiêu chỉ phải cười gượng. Hỏa lân kiếm cùng huyết ẩm cuồng đao đều ở đây lăng vân quật bên trong. Đừng nói một dạng võ giả. Chính là võ lâm thần thoại vô danh đi. Cũng là vô cùng hung hiểm. Nếu ai đến mua tình báo. Phỏng trừng phải mắng nương. Lăng vân quật cư trụ hỏa kỳ lân. Sống đủ rồi mới chỉ có vì món binh khí đi sông. Hỏa lân kiếm còn có một đặc tính Tăng trưởng công lực đồng thời Cũng sẽ không ngừng hấp thu hỏa kỳ lân ma tính Hung tính Thời gian càng lâu Nhập ma lại càng sâu Cho đến ngày nào đó Hoàn toàn bị hỏa lân kiếm khống chế Trở thành một kiếm nộ Là lấy nếu không là tâm trí siêu tuyệt Ý chí cứng như bàn thạch hạng người Tốt nhất là đừng trêu chọc hỏa lân kiếm Bởi vì khả năng ngươi căn bản không có cái gì phát hiện. Ngươi cũng đắc mê muội Mọi người lúc này quá sợ hãi. Lại là chui ma binh. Còn có thể khống chế người. Thảo nào phụ thân không cho phép ta đụng hỏa lân kiếm. Nhíp phong trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nhíp ra điên huyết mạch. Vốn là bị hỏa kỳ lân dòng máu cho tăng cường. Nếu như lại đi đụng hỏa lân kiếm. Nói không chừng lập tức điên huyết mạch liền muốn bảo phát. Trở thành một chỉ biết là giết hại điên, tử. Cái này hỏa lân kiếm. Gân gà à. Có người cảm thấy đáng tiếc. Loại này thuộc về là tự biết mình cách chủng loại kia. Có ít người trong lòng. liền cho là mình chính là lưu tiêu trong miệng tâm trí như sắc người. Có thể chống kháng hỏa lân kiếm ma khí cùng hung tính. Đoạn lãng thiên phú đủ cao a Có thể ở thiên hạ hội ở giữa vẫn ẩm vào trầm rãi khổ luyện võ học Tâm trí đủ kiên định A Nhưng hắn cuối cùng trở thành phong vân nhất đại phản phái Trên thực tế chính là hỏa lân kiếm công lao Ban sơ thời điểm Đoạn lãng tuy nói không nổi tốt Nhưng là không phải làm đủ trò xấu Theo hắn trọng đắc ra truyền hỏa lân kiếm sau đó Lúc này mới bắt đầu tính cách đại biến Cuối cùng trở thành lớn nhất áp nhân. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 127 thiên tội hung thú. Tham lang nham hiểm. Long quy thần đồ động lòng người. Phần 1. Thần khí bảng anh hùng kiếm. Lời này vừa nói ra. Kiếm thần lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Anh hùng kiếm lên thần khí bảng. Đối với hắn hay là đối với kiếm tung. Đều là lớn lao vinh dự. Lưu tiêu càng là vào thời khắc này dùng ngón tay hướng kiếm thần. Tới, đem anh hùng kiếm rút ra làm cho đại gia khai mở nhãn giới Sau một khắc, mọi người ánh mắt nhìn tròng trọc vào kiếm thần kiếm trong tay. Anh hùng kiếm, nương theo võ lâm thần thoại vô danh quật khởi. Nồng dạng là danh chấn Cửu châu. Đáng tiếc. Vô danh sớm đã uy ẩn. Thiên hạ không có mấy người gặp qua anh hùng kiếm. Vô danh thanh âm nhưng đã đem anh hùng kiếm truyền cho kiếm thần. Có người thất kinh. Anh hùng kiếm uy lực. Người nào không biết. Năm đó vô danh khuất nhục mười môn phái. Cũng là ngưỡng trưởng anh hùng kiếm phong mang. tự thân thần binh truyền thừa cho đệ tử. Ý vị này vô danh là thật triệt để thối lui ra khỏi giang hồ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác. Chính là của hắn để tử tư chất quá mạnh mẽ. Làm cho sư phụ vô danh đều yêu quý. Đem anh hùng kiếm truyền cho hắn hộ thân. Ngỗng, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng trong nháy mắt vang tới. Kiếm thần thực sự giúp ra anh hùng kiếm. Trong nháy mắt, quang mang bốn phía. Kiếm khí cuộn trào mãnh liệt vô số người đều là biến sắc Cảm giác xa rẻ kim đâm một dạng đâm nhói Có hàn mang ở lưng kinh dị cảm giác Càng là có vô số chế khách trong tay Bảo kiếm giống như là gặp được vương giả một dạng Hoàng sợ chấn động Tốt một thanh thần kiếm Nếu như đạt được Ta kiếm thuật huy lực chắc chắn bảo tăng khoái kiếm kinh vô mệnh Trong mắt đều đỏ thành tựu kiếm đạo tông sư, hắn đồng dạng là nghiện kiếm như mạng. Thế nhưng thiên hạ thần kiếm cứ như vậy mấy bà, không phải đơn giản là có thể thu được, không có nội lực thôi phát, kiếm khí thì có uy lực như vậy, nếu như sử dụng thì còn đến đâu? A cũng ở nóng mắt, anh hùng kiếm uy lực, làm cho hắn cũng ước ao. Đó có thể thấy được kiếm thần cũng không có thôi đồng anh hùng kiếm. Chính mình đơn giản rút ra. Có thể trong nháy mắt anh hùng kiếm thả ra kiếm khí. liền so với rất nhiều kiếm khách tu luyện chọn đời vọng lại kiếm khí còn khủng bố. Chém sắt như chém bùn. Đã không đủ để hình dung anh hùng kiếm loại này thần binh. Kiếm khí minh mông cuồn cuộn. Quang minh lỗi lạc. Kiếm này chính là đem chính nghĩa kiếm. Lưu tiêu cao giọng mở miệng. Ngàn năm trước. Kiếm tôn tổ sư từ thôi bối đồ có cổ châu sắp có một hồi đại kiếp. Cố làm hậu thế có thể đem này đại kiếp lùi lại mấy trăm năm chân anh hùng đúc kiếm này. Cũng ở trong đó rót vào không hiểu kiếm quyết kiếm ý. Đại sáng sư càng dự ngôn. Cùng anh hùng kiếm người kiếm thất phối người. Càng là một thanh trời sinh kiếm thiên kiếm. Đại kiếm sư vì ngăn ngừa hùng kiếm tịch Mịch chờ đợi. Lúc đó tổng tổng đúc hai thanh anh hùng kiếm. Anh hùng kiếm có hai thanh, không có khả năng. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Kiếm thần kinh hồ, chuyện của nhà mình. Chẳng lẽ ta còn không có người ngoài thanh xuân sao? Mọi người cũng là một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Anh hùng kiếm có hai thanh, làm sao chỉ thấy kiếm thần trong tay một thanh. Lưu tiêu nói, bởi vì mặt khác một thanh anh hùng kiếm. Đã bị ngươi sư xử là trong tay ngươi anh hùng kiếm cho chặt đứt. Là dùng cái này khắc. Cũng có thể nói chỉ có một thanh này anh hùng kiếm. Cùng một ứng hùng truyện Lưu tiêu phỏng trừng vô danh không có cùng kiếm thần để cập qua. Nếu không. Kiếm thần sẽ không như vậy giật mình. Cũng là. Một ứng hùng vì trở thành hoàn toàn không có danh chết. Chắc là vô danh trong lòng chuyện thống khổ nhất. Lấy vô danh tính cách. Chính là đồ đệ. Cũng viên quyết sẽ không cùng kiếm thần nói loại này chuyện thương tâm chặt đức. Kiếm thần ngẩn ngơ. Sở hữu người trong lòng chấn động. Anh hùng kiếm đáng sợ. Bọn họ lúc này tận mắt nhìn thấy. Như vậy thần binh. Cư nhiên bị vô danh cho chặt đức. Không hổ là võ lâm thần thoại vô danh. Phóng nhán thiên hạ. Ngoại trừ đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu loại này lão quái vật. Sợ là duy nhất võ đang Trương Tam Phong có thể cùng vô danh sánh ngang A. Khủng bố. Loại này thần khí đều có thể chặt đứt. Mọi người lần nữa rõ ràng nhận thức đến vô danh khủng bố. Khùng bá càng là gương mặt kiêng vị màu sắc. Hắn muốn xưng bá nguyên Châu nhấc lên giết chóc. Vô danh nhất định là không vòng qua được cam. Lúc này nghe được vô danh khủng bố. Hắn gương mặt đau đầu. Thần khí bảng vô song thần kiếm. Kiếm này 300 năm trước cũng đã sinh ra. Nhưng thiên hạ không người có thể khu sử kiếm này. Bởi vì kiếm này một mực chờ đợi đợi cho rằng có thể cùng bên ngoài kiếm tâm nghĩ thông suốt người. Thẳng đến kiếm thánh độc cô kiếm suốt thí. Nó mới chỉ có tìm được minh chủ. Loại này có thể tự chủ trạc chủ thần binh Đã thông linh. Uy lực cũng không muốn nói nhiều. Mọi người gật đầu. Kiếm thánh độc cô phối kiếm. Chính là đương đại hiếm thấy thần binh. Uy lực tự nhiên đều biết. Bình thường binh khí cùng với vừa đụng. Tại chỗ chính là một đống sắt vụn. Cũng không có mấy người. Có thể chân chính bước kiếm thánh độc cô phát huy vô song kiếm uy lực. Có cơ hội. Ngược lại là phải làm cho anh hùng kiếm cùng cái này vô song kiếm đụng đụng. Kiếm thần hùng tâm bừng bừng. Hắn nhớ kéo dài vô danh thần thoại. Lại bài kiếm thánh độc cô Cũng không phải thiên cơ lâu bỗng nhiên xuất hiện Hắn đều muốn đi tìm kiếm thánh độc cô noi theo năm đó vô danh cùng độc cô kiếm chỉ so với kiếm đảo không thể so tu vi khác loại đấu Thần khí bảng thiên kiếp chiến giáp Thiên kiếp chiến giáp nói qua Lưu tiêu cũng không nói tiếp Thần khí bảng kinh tịch đao Kinh tịch đao Mọi người sườn sốt Căn bản chưa có nghe nói qua Chính là đao đảo cao thủ hàng đầu tống khuyết. Cũng là vẻ mặt mờ mịt. Kinh tịch đao. Đao này có thể coi trong đao hoàng giả. Cái thế thần đao. Phóng nhãn cửa châu. Cũng chỉ có huyết ẩm cuồng đao có thể cùng đánh đồng. Còn lại đao loại binh khí. Ở tại trước mặt đều là sắt vụn. Lời này vừa nói ra. Tống khuyết tim đập thình thịt. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra. Một bả thần đao. Không chỉ có thể làm cho đao pháp uy lực bảo tăng. Cũng có thể tăng thêm đao đảo cảm ngộ. Người người truy cầu thần binh. Theo đuổi không chỉ là thần binh phong mang. Đem thần đao. Nếu không phải đối với đao đảo lý giải đến cực kỳ thấu triệt đao đảo cao thủ. Là căn bản là không có cách đúc tạo nên. Lâu chủ. Như vậy thần đao. Vì sao tại hạ trở thành nghe nói. Tống khuyết tại chỗ không bình tĩnh. Lần đầu tiên giống như những thứ kia sang hồ tầng dưới chót sống nhau đối với lưu tiêu vấn đề. Trước người của hắn len canh mạnh mẽ. Trong lời nói dường như binh khí đồng thời xuất hiện. Nói, đao đảo đại gia phong thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Nói một chuyến. Đều là lấy dung nhập đao đảo. Lưu nói. Chưa nghe nói qua bình thường. Bởi vì kinh tịch đao. Cũng không phải cửu châu thần khí. Chính là đông thắng vật. Lại là đông doanh Mọi người chấn động trong lòng Càng phát giác không thể nhỏ giòm ngó đông doanh Cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé Thiên cơ lâu lâu chủ trong miệng Đã không phải lần thứ nhất nhắc tới đông doanh Nó càng là chẳng bao giờ ở trên giang hồ xuất hiện qua Cũng không có ai chân chính đã biết quy lực của nó Bởi vì kinh tịch đao đã đao thành trăm năm Nhưng mà tử đao trú thành sau đó Không người có thể đem rút ra. Bởi vì đau này đau khí quá nồng. Sát khí quá nặng. Chính là tông sư cao thủ tiếp cận. Trong nháy mắt sẽ bị đau khí sát thương. Mọi người trong nháy mắt đồng dung. Như vậy thần đau. Hoàn toàn chính xác có thể coi thần khí. Chỉ là tự chủ tán phát đau khí. Có thể sát thương tông sư. Được hạng người gì. Mới đánh bại phục như vậy binh khí. Hảo đao. Có người nhìn không được khen lớn. Bị kinh tịch đao cho kinh động đến tống khuyết càng là đã rơi vào trầm tư. Có muốn hay không viễn phó đông doanh đi đem kinh tịch đao cho mang tới. Thần khí bằng thiên tội. Thiên tội có thể nói không phải đao cũng không phải kiếm. Cùng với nói là khí. Càng không bằng nói là cách hung thú. Bởi vì hắn sát lột chi khí quá nặng. Từ bên ngoài bị thiết môn chế tạo sau khi đi ra. Không chỉ cần phải dùng một cái bền chắc không thể gãy kiếm giáp tới phong ấm. Còn cần một cái nội lực cao thủ thời khắc lấy nội lực trấn áp. Thiên tội đơn giản không thể ra. Vừa ra. Nhất định phải lấy mạng mới chỉ có bỏ qua. Chính là chủ nhân sử dụng lúc. Cũng cần dùng nội lực trấn áp. Bằng không đà thương địch thủ tổn thương đáp. Mọi người ngược lại một hơi thở. Quả thật là hung binh. Một dạng binh khí tái chỉnh bất tuân. Một ngày có chủ. Thì sẽ không tổn thương chủ. Chỉ biết tận lực phổ tá. Nhưng này thiên tội. Lại còn thời thời khắc khắc đều cần dụng công lực chấn áp. Nhưng lại một ngày ra khỏi vỏ. Không giết người mệnh liền không bỏ qua. Cái này thiết môn. Làm sao hóa ra là chế tạo một cái uy lực kinh khủng hung khí. Thiên tội. Tiên Kiếp. Thiết môn là một lão thiên làm hơn sao? Binh khí như vậy, sợ là không có mấy người mới dùng a. Nội lực một ngày tiêu hao sạch, địch nhân không có giết chính mình, trước bị binh khí của mình giết đi. Có người đều đúng thiên tội nhổ nước bọt đứng lên. Đương nhiên thiên tội người như thế gian hung binh, một xạng vào chạm vào tức tử. Càng chưa nói khống chế giết địch. Nếu như cao thủ khống chế Tuy là hung hiểm, nhưng đối với sức chiến đấu tăng phúc cũng là khủng bố. Chỉ cần có thể trấn áp, đem thiên tội hung tính nhắm ngay địch nhân. ít không may đúng là địch nhân. Phong vân phía sau, hoài không chính là lập tức triệt để buông ra thiên tội. Hung binh thiên tội quán thể, lúc này mới tổn thương đế thích thiên. Làm cho đoạn lãng hoàng tước tại hậu thành công. Không phải có thể chân chính trường khống. Chỉ có thể nói tu vi của ngươi. Còn trưởng khống không được thiên tội. Không thể để cho cái này hung binh thật chính thần phục. Thần khí bảng thiên nhận đao. Tham lang kiếm. Mọi người lần nữa vẻ mặt mộng bức. Đồng giảng chưa có nghe nói qua cái này thiên nhận đao. Tham lang kiếm lâu chủ. Cái này không biết cũng là đông doanh binh khí A vi tiểu bảo đã có chút kinh nghiệm không có ai biết đồ đạc. liền hướng đông doanh bên kia đoán. Nhất định sẽ không ra sai Lưu tiêu cười Trả lời chính xác Thiên nhận đao Tham lang kiếm Lúc này đã bị giấu ở đông doanh nơi nào đó Cảm giác hứng thú Có thể tìm lâu chủ mua tình báo Lưu tiêu dùng thiên cơ lâu vừa suy tính Phát hiện phá quân lại còn không có thu được thiên nhận đao Tham lang kiếm Lúc này thiên nhận đao Tham lang kiếm Còn giấu ở đông doanh lang trong cốc. Bất quá. Thiên nhận đao. Tham lang kiếm cũng không phải là dễ cầm như vậy. Phong vân bên trong. Phá quân cũng là cửa tử nhất sinh mới chỉ có lấy được thiên nhận đao. Tham lang kiếm. Mọi người sưởng suốt. Nây mã thật đúng là lại là đông doanh. Đông doanh không thể xem nhẹ á. Đông doanh còn không có cửa châu một cách châu đại. Có thể đã có thật nhiều đồ đạc lên thiên cơ lâu bằng danh sách Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08 Chương 127 Thiên tội hung thú Tham lang nham hiểm Long quy thần đồ động lòng người Phần 2 Đây là một kiện tổ hợp binh khí Năng lực phi thường đặc biệt Mạnh lực trước không nói Thiên nhận đao Tham lang kiếm có một đặc tính Một khi bị binh khí này gây thương tích Vết thương chỗ liền sẽ không ngừng trước nước Rất khó khép lại Nếu như ngày nào đó cùng thiên nhận đao Tham lang kiếm giao thủ Tốt nhất không nên bị thương tổn đến Nếu không thì là đổ máu cũng có thể muốn mạng của các ngươi Cái này cổ có thể vẫn làm cho vết thương băng liệt lực lượng. Dược thạch nan ý. Sở hữu người trong lòng dùng mình. Trong lúc này năng lực quá đặc biệt. Cũng rất nguy hiểm. Tốt âm tổn binh khí. Biết không ngừng băng liệt. Đây là cái gì nguyên lý? Dùng loại binh khí này nhân. Sợ là chính nghĩa không phải đi nơi nào. Đại gia thấy rồi. Tốt nhất cách xa. Đều bị thiên nhẫn đao. Tham lang kiếm năng lực hồ dọa. Vết thương vẫn băng liệt đổ máu. Võ thánh đều không chống đỡ được bao lâu. Thần khí. Vô song âm dương kiếm. Là võ khí thiên bảng đệ nhất thần khí khuyên thành chi luyến kiếm pháp thi triển cần thiết nhân tố. Nơi đây liền không nhiều lời. Thần khí bảng long quy chi xác Long quy chính là tứ thần thú một trong. Kỳ huyết dịch có thể khiến người ta tiên phúc vĩnh hưởng. Vĩnh viễn trấn trường sinh Mà Long Quy trên lưng quy giáp Càng là đảo đồ thiên thành Uẩn hợp nhất bộ phận tuyệt thế võ học Nếu như thiên phú đầy đủ Cũng có thể tìm được Long Quy tỉ mỉ tham quan hoa tập bên ngoài trên lưng khắc thần đồ Có tỷ lệ lính ngộ một môn trí cường thần công Mọi người tim đập thỉnh thịt Đảo đồ thiên thành cái kia Long Quy quay thân thần công được có bao nhiêu nghịch thiên Lâu chủ Thiên cơ lâu có biết thần quy hạ lạc. Hùng bá là triệt để không bình tĩnh. hô hấp rồn rập. Hắn một mực tải nghiên cứu tam phân quy nguyên huyền bí. Nếu có thể đạt được thần quy trên người đảo đồ. Còn nghiên cứu cách gây nhi. Thần quy trên người đảo đồ. Không mạnh bằng tam phân quy nguyên gấp trăm lần. Mọi người. Cũng là ánh mắt nhìn tròng trọc vào lưu tiêu. Suy tính long quy hạ lạc. Lưu tiêu âm thẩm câu thông thiên cơ lâu. Nguyên tắc ở giữa. Chỉ nói tiếu tam tiếu chiếm được Long Quy máu. Cũng không có bàn giao Long Quy chưa chết. Long Quy đã chết. Sau một khắc. Một đảo liên quan tới Long Quy tin tức bắn ra. Long Quy thì đã chết rồi. Bị chôn ở một chỗ di tích ở giữa. Còn tốt Long Quy chết rồi. Bằng không hắn thật đúng là suy tính không được loại cấp bậc này đổ đạc. Giờ khắc này, Lưu Tiêu đang nghĩ có nên hay không bán ra Long Quy hạ lạc. Dù sao Long Quy chính là chết rồi. Cũng một thân là bảo. Còn có bộ kia đảo đồ phía trên thần công nếu là có thể thuận lợi lính ngộ. Coi như không phải tâm pháp thiên bảng trước ba công pháp. Cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cũng có thể càng mạnh. Dù sao cũng là trời sinh thần đồ. Đến tột cùng ẩm chứa những thứ kia võ học chí lý. Chưa thấy phía trước ai cũng không dám kết luận bừa. Tâm pháp thiên bảng ba vị trí đầu. Cũng chỉ là lưu tiêu phòng đoán cẩn thận. Biết, sau một khắc, lưu tiêu không chút do dự gật đầu. Chỉ cần những người này ra giá nổi cách. Bán cho bọn họ lại ngại gì. Ngược lại mang tới Long Quy. Chỉ cần hắn trả về thiên cơ lâu. Thần công cũng đều là thiên cơ lâu. Hoàn toàn là hai bên đều có chỗ tốt buôn bán. Xem, thiên cơ lâu trung đều an tính lại. Cái gì thần khí thần binh? Đều không có một bộ tuyệt đỉnh công pháp tới hấp dẫn người. Ngũ cường hoàng triều người. Hùng bá, tống khuyết có thể lúc này đều là trầm mặn. Không có ai biểu thị muốn mua tình báo. Cũng không có ai biểu thị không mua. Cùng là chầm mặn. Ai cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ món sao. Lưu tiêu cười. Biết bọn người kia lần sợ là thực sự đối với Long Quy đồng tâm. Đơn giản. Hắn lần nữa tung một cái mánh liêu. Long Quy đã chết. Các ngươi không cần lo lắng đánh thêm quá tên xuất sinh này. Trong nháy mắt. Chu vô thị. Hùng bá đám người chân khí đều hơi không khống chế được. Long Quy chết rồi. Ý vị này tìm được Long Quy không có hung hiểm gì. Hứng thú. Có thể trò chuyện riêng bồn lâu chủ. Mua một cái. Vẫn là bao chọn đều được a Nhanh tay thì có. Chấm tay không. Đương nhiên. Bạc dòng tốt nhất trước chuẩn bị đầy đủ. Ở không có sao tiền phía trước. bổn lâu chủ có thể sẽ tùy thời cải biến quyết định. Xem. Lưu tiêu liền thấy đại tống thái tử. Vì tiểu bảo đám người nhanh chóng cùng người bên cạnh bắt đầu giao lưu. Không phải chốc lát. Liện có người chạy ra khỏi thiên cơ lâu. Chính là Nhích Phong. Cũng ở hùng bá phân phó dưới chạy ra khỏi thiên cơ lâu. Lâu chủ. Buổi tối ta tới tìm ngươi. Triệu mẫn hiêu tiếng nói. Làm cho lưu tiêu hô to hồi không được. Chỉ phải tiếp tục nói. Thần khí bằng vũ hoàng cờ đỉnh. Vũ hoàng thành tựu trí cường. Nhất thống Cửu châu. Luyện cờ đỉnh định thiên hạ. Bây giờ Cửu Đỉnh phân tán lực Châu có năng lực hiện tại Cửu Đỉnh ở nơi nào tả thiên cơ lâu cũng không biết Vũ Hoàng đây là Cửu Châu bất thế nhân vật Cửu Châu có ghi chép tới nay để nhất cách bị ghi chép phá toái hư không giả để nhất cách nhất thống Cửu Châu tồn tại hắn ở Cửu Châu địa vị có thể nói thần thoại một dạng. càng là hiếm có mấy vị may mắn được chiến thần điện chọn chúng Tiến nhập chiến thần điện tham quan hoi tập chiến thần đổ lục nhân một trong. Lâu chủ. Trước đây vũ hoàng vì sao phải luyện cửu đỉnh. Hoàng dược sư hỏi. Hắn học cấu thiên nhân. Thông kim. Nhưng chính là hắn. Đến nay đều không có minh bạch vì sao vây hoàng nhất thống thiên hạ phía sau. Muốn luyện cửu đỉnh trấn áp Cửu châu. Cửu đỉnh. Có ít lời gì. Hệ thống. Vũ Hoàng vì sao phải luyện cửa đỉnh? Lưu tiêu nào biết đâu rằng những thứ này Chỉ phải âm thầm câu thông hệ thống Thủ hộ cửa châu Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều Phản phất nhiều chữ chính là lãng phí lưu tiêu phải tiếp tục câu thông Lấy được tặng lại là quyền giới hạn không đủ Thủ hộ cửa châu Lưu tiêu đem mấy chữ này tung sau đó Tùy ý thiên cơ lâu người ở bên trong minh tư khổ tưởng Không phải nói thêm một chữ nữa. Thần khí bằng chiến thần điện. Chiến thần điện đặc biệt. Mọi người đều biết. Nó từ xưa đến nay. Một mực tải cửu châu đại địa phía dưới du đẳng. Nếu như gặp phải người hữu duyên. Sẽ đem tiếp ứng nói chiến thần điện bên trong tham quan hoa tập chiến thần đổ lục. Nếu là không có thu được tiếp ứng mà mạnh mẽ sông tới. Cũng sẽ bị bên trong bảo vệ ma long tiêu diệt. Chiến thần điện. Từ thành nhất giới Lưu tiêu cũng sớm có tầm tư Đợi thần công đại thành Hắn tất nhiên muốn tính toán vị trí Xông vào nhìn một cách cách này địa phương thần kỳ Thần khí bảng thiên cơ lâu Ta thiên cơ lâu đặc biệt Đại gia cũng biết một chút Càng nhiều hơn Liên quan tới thiên cơ lâu bí mật Bồn lâu chủ liền không tiết lộ Về sau đại gia sẽ thấy thiên cơ lâu càng ngày càng thần kỳ Mọi người vẻ mặt thất vọng Lâu chủ cư nhiên không phải giới thiệu thiên cơ lâu Thần khí bàn kết thúc Đại gia tản đi đi Lưu tiêu vung tay lên Mọi người mang tâm sự riêng tản ra chuẩn Hôm nay nghe được thiên hạ nhiều như vậy kỳ vật Đối với rất nhiều người mà nói trùng kích phi thường to lớn Còn có một vài người Ở suy nghĩ sâu xa có muốn hay không bỏ tiền mua một chút điểm tình báo Đi tìm những thần vật này. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08. chương 128 minh giáo bị tập kích. Trong núi lão nhân. Hùng bá ngồi không yên. Phần 1. Trước mặt tránh ra. Không muốn chặn đường. Một đám mấy trăm người về đội. Thúc một chiếc lôi kéo băng quan xe ngựa hướng về thiên cơ lâu đi tới. Ven đường có vệ binh khai đảo. Xua đuổi đoàn người. Có sang hồ nhân sĩ bởi vì bị xua đuổi. Không khỏi giận dữ. Có thể các loại trờ xuyên thấu qua trong suốt băng quan chứng kiến bên trong quan tài băng nằm người. Mỗi một người đều không khỏi ngây người. Thật đẹp, oa, đây là cái gì khuyên thế dung nhăn. Cảm giác không thua tuyệt sắc bằng ở trên tồn tại. Đó là một họa thủy cấp cô gái khác a Làm sao lại chết rồi. Băng quan ở giữa. Một tấm khuyên quốc khuyên thành dung nhan lặng lặng đang ngủ say. Chính là ánh mắt nhắm. Cũng có một cố làm cho đau lòng người buồn đang tỏa ra. Nhìn một cái. Khiến người ta không nhìn được muốn làm nàng chia sẻ. Tố tâm tới. Tin tức truyền tới thiên cơ lâu thời điểm. Oanh một tiếng. Mọi người đều chạy ra ngoài. Tố tâm mặc dù không hơn thiên cơ lâu bất luận cái gì bằng danh sách. Nhưng ở lâu chủ chỗ sách. Cái này tố tâm bị hình dung quá tốt lắm. Hơn nữa. Đây là một cách làm cho Đại Minh Hoàng Triều Thần Hầu Chu Vô Thị Si các loại chờ 20 năm cũng không cưới vợ kỳ nữ. Hắn càng là vì cô gái này. Đã làm nhiều lần xin lỗi hào huyên để cổ tam thông sự tình. Chờ chứng kiến văn quan chính giữa khuyên thế dung nhăn. Cùng với tố tâm cái kia trương thiên sinh phản phất phó bệnh tây thi khí chất. Mọi người đều không bình tĩnh. Ngọa tạo. Ta không ngoài ý. Đúng vậy A Bực này nữ tử. Ta cũng nguyện ý vì nàng đâm huyên để hai đao. Ta sẽ trực tiếp giết chết. Đột nhiên cảm giác được chu vô thì không có giết cổ tam thông Thật đúng là nhân tử nương tay Cổ tam thông 20 năm thiên lao Không oan ạ Chứng kiến tố tâm Mọi người đều biểu thị nguyện ý vì nàng đâm huyên để lưỡng đao Cái loại này ta thấy mà yêu khí chất Thật sự là quá vô định Ở vẫn là ngủ say trạng thái A Nếu như thanh tỉnh Cái loại này mị lực mấy người có thể chống lại được Đừng nói những thứ này phổ thông giang hồ nhân sĩ. Chính là hùng bá. Tống khuyết. Thạc chi hiên như vậy nhân vật bá chủ. Khi nhìn đến tố tâm trong nháy mắt. Trên mặt đều xuất hiện một vệt kinh diễm màu sắc. Bị tố tâm u buồn khí chất cảm nhiễm. Lúc này. Chú vô thị ngơ ngắc nhìn trong quan tài băng tố tâm. Có từ trách. Có lòng đau nhức. Không hề xá. Trong lúc nhất thời chu vi giang hồ nhân sĩ lời nói. Hắn căn bản liền làm như không nghe thấy. Cổ tam thông sắc mặt kích động. Mang theo thành thị phi cùng vân la quận chúa đi tới. Phi! Các ngươi đám này sư phạm cút nhanh lên mở. Đừng ngăn cản lấy nhân ra một nhà ba người đoàn tụ. Lưu tiêu lúc này khinh bị đám người. Trên thực tế. Hắn cũng bị kinh diễm đến rồi. Một đám người mau để cho mở. Cho cổ Tam Thông nhường đường. Rất nhanh. Băng quan bị mở ra. Ngươi làm cái gì? Chú vô thị muốn lên trước. Bị vẻ mặt không lành thành thị phi một cách cản lại. Hắn sắc mặt tái xanh. Cũng là không làm sao được. Cổ Tam Thông tiến lên. Ôm lấy tố tâm đi tới lưu tiêu trước người. Lâu chủ. Đường đường đại Tông sư cao thủ. Lúc này kích động đến nói đều không nói rõ ràng 930 Lưu tiêu nói Tới chống đỡ lầu Đem hai khỏa thiên hương đậu khấu mài thành bột cho nàng cùng nhau dùng Cùng tố tâm cùng đi Còn có tào chính thuần trong tay viên kia thiên hương đậu khấu Không có náo nhiệt Đoàn người bắt đầu tán đi Lưu tiêu đưa tới A Phi cùng Lâm Bình Chi Để cho bọn họ đi tôn sư chế tạo phòng đột phá Các ngươi cố gắng đột phá. Ta có chuyện trọng yếu an bài các ngươi đi làm. A Phi cùng Lâm Bình Chi trọng trọng gật đầu. Tới thiên cơ lâu lâu như vậy. Ở vẫn là lần đầu tiên nghe nói có nhiệm vụ. Hai người đều là cực kỳ trở mong. Lưu tiêu là dự định bố cuộc hiệp khách đảo. Hiệp khách đảo. Không phải ai đều có thể bên trên. Chỉ có nhận được thưởng thiện phạt ác lệnh nhân mới có thể lên đảo. Này đây hắn tính toán đợi A Phi cùng Lâm Bình Chi đều trở thành tông sư cao thủ sau đó. Để Lý Thám Hoa mang theo bọn họ đi đầu đi Đại Mạc. Chọn chỗ địa phương thành lập thiên cơ lâu phân lâu. Yên tính chờ thưởng thiện phạt áp nhị sứ. Còn có ba gian dư tông sư chế tạo phòng. Lưu tiêu cũng an bài phía trước đặt chức nhân đi vào tiến hành đột phá. Tả lãnh thiện mừng rỡ như điên. Hắn là tới sớm nhất người một trong. Nhưng cũng đều ở đây diệt tuyệt sư thái phía sau Lại thêm năm gian tôn sư chế tạo phòng Thiên cơ lâu lần nữa oanh động Phía trước không dám đặt trước nhân Lúc này như ông vỡ tổ chạy tới đặt trước Lâu chủ Ta đã trở về Thiên cơ lão nhân cũng chủ đến đại tôn sư chế tạo phòng tiền phản hồi Buông tiền Hắn ngay lập tức sẽ làm cho tôn tiểu hồng dẫn hắn đi đại tôn sư chế tạo phòng Lưu tiêu cười. Thiên cơ lão nhân đi lâu như vậy mới chỉ có phản hồi. Xem ra thật là tổ ốt đều bán đi. Lại một lát sau. Mọi người nhìn chầm chầm thiên cơ bản nhìn. Bởi vì gần đến thiên cơ bản một ngày làm một lần đẩy đưa võ lâm đại sự kiện thời gian. Minh giáo giáo chủ trương vô kỷ tử băng hỏa đảo đón về tạ tốn. Ở phản hồi thiên cơ lâu trên đường bị tập kích. Bạch mi ung vương. Thanh dực bức vương chết trận. Bạch mi ung vương cùng thanh dực bức vương chết rồi. Thật là nhiều người cả kinh đứng lên. Ở hai người. Ở chính là cũng là tiếng tâm lừng lấy ma đảo cao thủ. Đặc biệt Trương vô kỷ quật khởi sau đó. Danh tiếng của bọn họ càng là vang dội Bọn họ mặc dù không phải tông sư. Nhưng có thiên cơ lâu tông sư chế tạo phòng. Tông sư là chuyện sớm hay muộn. Minh giáo cùng đại nguyên hoàng triều liên thủ Cũng có người xuất thủ đi đoạt đồ long đao sao Bạch mi ung vương Thanh dực bức vương đều chết trận Đồ long đao vẫn còn chứ Người nào to gan như vậy Phải biết rằng trương vô kỷ phía sau Là tam phong chân nhân A Cái này sợ là gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh Trương vô kỷ một chuyến Nhưng là có hai cách tông sư cao thủ Thiên cơ lâu trung đều tạc hoa. Đều biết chương vô vị đám người lần này đi. Phải đi lấy đồ long đao tới cởi ra ị thiên đồ long bí mật. Rất nhiều người đều cho rằng không ai dám xuất thủ cướp đoạt. Dù sao một phe là ngũ cường hoàng Triều một trong. Một phe là dựa lưng vào Trương tam phong minh giáo. Chính là ngũ cường hoàng Triều Đều muốn suy nghĩ mới ra tay. ăn hùng tâm báo tử đảm. Mới dám xuất thủ một phần vạn chọc tới chương Tam Phong xuống núi, ai chống lại được? Các ngươi rất tốt à? Triệu Mẫn cắn răng, căm tức Ngũ Cường Hoàng Triều những người khác. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có Ngũ Cường Hoàng Triều người mới dám đối với các nàng liên hợp xuất thủ. Chu Vũ thị nhướng mày một cái, cùng Đại Minh Hoàng Triều không quan hệ. Nếu như ta Đại Minh Hoàng Triều xuất thủ, Chết thì không phải là một hay Đại Minh Hoàng Triều không sợ Đại Nguyên Hoàng Triều Nhưng là không phải lưng loại này hắc hoa Thật muốn xuất thủ Liền như cùng hắn theo như lời Biết toàn bộ giết sạch Mà không phải chỉ chết 12 hay Đại Đường Thái Tử cười Ta cũng nghĩ ra tay Bất quá vì một thanh đoạt lại vô dụng đồ long đao Không đáng Minh giáo trước khi rời đi Làm cho Dương bất hối mang theo ỷ thiên kiếm ở lại thiên cơ lâu Chính là vì tránh cho có người cướp đoạt Cũng cướp đoạt đến một thanh vô dụng đồ long đao Cũng vì vậy Rất nhiều nguyên bản định xuất thủ thế lực Cũng dẹp ý nghĩ Đại tống thái tử cùng với vi tiểu bảo Cũng lắc đầu biểu thì không phải bọn họ làm Lâu chủ Cha ta bọn họ không có sao chứ Dương bất hối lo lắng Lưu tiêu cười không nói. Lâu chủ. Tình báo này bao nhiêu tiền. Đại nguyên hoàng triệu mua. Triệu mẫn cắn răng. Cái kia còn không biết lưu tiêu là muốn tiền. Ngay sau đó nàng hung tận nhìn về phía thiên cơ lâu người ở bên trong. Hy vọng hay là trong các ngươi ai làm. Bằng không hậu quả các ngươi không chịu nổi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đồ long đao gặp chuyện không may. Phải biết rằng phía trước bị vi tiểu bảo tên Ngô xuẩn kia cố ý tăng giá. Đại nguyên Hoàng Triều tốn hơn một triệu lượng bạc. Nếu như đồ long đao bị cướp. Đại nguyên Hoàng Triều khả năng đều muốn trực tiếp phát động chiến tranh. 10 vạn. Lưu tiêu dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cười hít mắt nói. Chỉ cần 10 vạn. Thiên cơ lâu nói cho ngươi biết chương vô kỷ bọn họ hiện tại như thế nào. Đồ long đao có hay không bị cướp. Đến tổt cùng là thế lực nào ở sau lưng xuất thủ. Chiều mẫn nghe được. Đều có chút nhức nhối. Ý thiên đồ long bí mật còn không có cởi ra. Hiện tại lại đập 10 vạn ngân lượng xuống phía dưới. Trong lòng của nàng. Sát khí bộc phát hừng hực đứng lên. Đi trả tiền. Nàng phân phó bên người A đại. Thu tiền. Lưu tiêu bắt đầu câu thông thiên cơ lâu suy tính. Chỉ chốc lát thời gian. Chương vô kỷ đám người bị tập kích toàn bộ tin tức. Hắn liền rõ ràng trong lòng. Lần này người xuất thủ. Tổng cộng có hai cái thế lực. Vừa là đông doanh liễu sinh gia tục. Vì minh giáo 34 ba tổng giáo. Hai cái thế lực liên thủ. Đỡ giết Trương vô kỷ một chuyến. Chiều mẫn sườn sốt. Cư nhiên thật không phải là ngũ cường hoàng chiều người làm. Trong lòng nàng một ngụm oán khí ở chỗ liền tư sướng không ít. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đệ cử bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 128 Minh giáo bị tập kích. Trong núi lão nhân, hùng bá ngồi không yên. Phần 2. Đồ long đao bị đoạt đi rồi chứ? Mẫn hỏi vấn đề quan tâm nhất. Đồ Long Đao vẫn còn ở. Chuyện báo thù có thể từ từ sẽ đến. Đương nhiên. Chết là minh giáo nhân. Chính mình phải đi huyền minh nhị lão. Rõ ràng không có chết. Báo không báo thù đều có thể. Dù sao đông doanh quá xa. Báo thù quá khó khăn. Kia cái gì 34 ba minh giáo tổng giáo. Càng là nghe đều chưa có nghe nói qua. Báo thù. Tạm thời không vội. Việc cấp bách. Là bảo đảm đồ long đao không việc gì. Lưu tiêu lắc đầu. Đồ long đao vẫn còn ở tạ tốn trên tay. Triệu mẫn thở phạo nhẹ nhóm. Bên này. Dương bất hối đã rất bất mãn. Triệu mẫn hỏi hồi lâu. Cư nhiên không có quan tâm minh giáo những người khác chết sống. Lâu chủ. Cha ta cùng vô kỷ ca ca bọn họ thế nào. Tống viến kiều lộ ra vẻ mặt ăn cần nhìn lại. Tốt nhất chết đi rồi. Tống Thanh Thư phi thường đố kỷ trương vô kỷ tư chất, chính là không có chu chỉ nhược vô kỷ, bởi vì ở ba đời bên trong, chỉ có trương vô kỷ có thể uy hiếp hắn võ đang trưởng giáo người được đề cử địa vị. Trương vô kỷ cùng cha ngươi đều bị trọng thương. Dương bất hối biến sắc, Lưu Tiêu tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ vẫn còn ở bị minh giáo ba tư tổng giáo cùng với liễu sinh gia tục cao thủ truy sát. Nếu là không có người đi tiếp ứng Sợ là không căng được thời gian mấy ngày Lần này Đến phiên triệu mẫn biến sắc Cư nhiên chết rồi thanh dực bức vương cùng bạch mi ưng vương Cũng không có tiêu diệt địch nhân Vẫn còn ở trốn chết Lập tức liên hệ vương phủ Làm cho phạm sư phủ mang tất cả cao thủ đi trợ giúp Đăng báo hoàng thượng Làm cho hắn phái trọng binh giết những thứ này tạm tử A đại thân ảnh ló lên. Trong nháy mắt bay ra thiên cơ lầu Quận chúa. Có thể nhường cho người thông báo sư phụ ta hắn lão nhân ra một tiếng. Hắn sẽ không nhìn lấy vô kỷ gặp chuyện không may. Tống viến kiều mở miệng nói. Trương Tam Phong khó chịu đại nguyên hoàng triều người. Nhưng tuyệt sẽ không nhìn lấy trương vô kỷ gặp chuyện không may. Tốt. Đa tả võ đang viện thủ tỉnh Triều mẫn ôm quyền. Trên mặt một mảnh mừng rỡ. Có Tam Phong chân nhân xuất thủ. Trừ phi đế thích thiên cùng tiếu Tam tiếu tới. Bằng không đồ long đa ổn. Trương Tam Phong bị thiên cơ lâu cho hấp thủ ánh sáng sau đó. Đại nguyên Hoàng Triều Thánh chỉ liền trước tiên truyền tới Võ Đang Sơn. Muốn phong Trương Tam Phong hơi lớn nguyên Hoàng Triều Hộ Quốc chân nhân. Có thể Trương Tam Phong căn bản không để ý đại nguyên Hoàng Triều Thánh chỉ. Đi truyền Thánh chỉ người. Không có lên đến võ Đăng Sơn đã bị ngăn cản trở về Lâu chủ Cũng xin cản kẽ cùng ta nói một chút đông doanh liễu sinh gia tục cùng minh giáo 34 ba tổng giáo chuyện Phân phó kết thúc Triệu mẫn quan tâm tới đối với chương vô kỷ đám người xuất thủ sự tình tới Lưu tiêu nói Liễu sinh gia tục Cũng chính là ta phía trước nói qua tông sư bảng cao thủ liễu sinh đan mã thủ chỗ ở gia tục Lần này xuất thủ Chính là liễu sinh đan mã thủ Liễu sinh đan mã thủ Lúc trước bảng danh sách bên trong lưu tiêu nói qua Người này ám sát năng lực cực kỳ khủng bố Còn là một nửa bước đại tông sư cao thủ Triệu mẫn sắc mặt đều có chút thay đổi Thảo nào vi nhất tiếu cùng bạch mi ưng vương đều chết trận Nguyên lai là tao ngộ rồi tông sư bảng ở trên cao thủ Còn như ba tư minh giáo tổng giáo Vậy sẽ phải từ minh giáo lai lịch nói lên. Trong các ngươi Rất nhiều người có phải hay không cảm thấy minh giáo cũng không xấu. Là một cái gì bị đại nguyên hoàng triều võ lâm định vị ma giáo A. Thật là nhiều người gật đầu. Đích thật là như vậy. Bởi vì ở bọn họ giải khai ở giữa. Ma giáo cũng không có ở trên giang hồ đã làm bao nhiêu chuyện áp. Nói ma giáo. Có chút nghiêm trọng. Minh giáo định đoạt coi như là một lúc chính lúc tà môn phái. Lưu Tiêu nói. Minh giáo cũng không phải phát nguyên với đại nguyên Hoàng Triều. Chính là từ ba tư truyền đến. Là lấy vào lúc đó. Đại nguyên Hoàng Triều cũng đã đem minh giáo coi là ngoại tục. Cộng thêm mới truyền vào đại nguyên Hoàng Triều lúc. Minh giáo cũng đích xác tâm sự độc áp. Chính là ma đạo thủ đoạn. Cũng là ở đâu thời điểm. Minh giáo bị quy về ma giáo Triệu Mẫn nhẹ giọng nói Nguyên lai đây chính là Minh giáo lai lịch Thật là nhiều người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ Cũng tỉ như hiện tại Nếu là có đông doanh cao thủ tới Cửu châu thành lập giáo phái Sợ là Cửu châu võ lâm nhân sĩ Cũng muốn đem quy về ma giáo Trước đây thật lâu Ba tư có một vị cực kỳ võ học lợi hại cao thủ Tên là trong núi Lão Nhân Hoác Sơn. Hiện nay Minh giáo chấn giáo thần công Càn Khôn Đại Na Di. Chính là trong núi Lão Nhân Hoác Sơn sáng chế. Càn Khôn Đại Na Di. Mặc dù không có bên trên võ ký thiên bảng. Nhưng mọi người đều biết chính là tuyệt đỉnh thần công. Ở tá lực đà lực phương diện. Chỉ yếu hơn mộ dung ra đấu chuyển tinh di. Có thể sáng chế như vậy thần ký nhân. Nhất định không phải tầm thường. Minh giáo truyền vào đại minh phía sau Bị đại minh hoàng triều nhân vật võ lâm nhất trí chống lại Trăm năm trước Bọn họ càng là mất trí huyết tẩy hoàng thường toàn ra Cũng vì vậy Chọc giận hoàng thường Ở tại võ công đại thành Lính ngộ Cửu Âm chân kinh sau đó Một lần kém chút đem minh giáo diệt tuyệt Làm cho minh giáo không dám ló đầu Sau lại trải qua từ từ phát triển Minh giáo liền bản thổ biến hóa, giáo trung cao thủ cũng là từ cửu châu nhân đảm nhiệm. Từ từ liền cùng ba tư tổng giáo mất đi liên hệ. Tống Viễn kiều thở dài, lợi hại, hoàng thượng cư nhiên đều không có tiêu diệt Minh giáo. Lúc này Trương Vô Kỵ làm Minh giáo giáo chủ, võ đang đương nhiên sẽ không sẽ cùng Minh giáo là địch. Thế nhưng mấy thập niên chém giết, võ đang vẫn là có không ít người chết ở Minh giáo trong tay. Đối với minh giáo đáng sợ Bọn họ đại nguyên hoàng triều võ lâm người có quyền lên tiếng nhất Lưu tiêu nói Cùng tổng giáo mất đi liên hệ Ba tư tổng giáo tự nhiên không cam lòng Vẫn luôn muốn lần nữa trưởng khống đại nguyên hoàng triều minh giáo Có thể khi đó Đại nguyên hoàng triều minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên Tâm sò thiên cao Ngạo khí lăng vân Làm sao có khả năng khiến người ta khống chế chính mình Ba tư tổng giáo phái sứ giả tới Hắn từng cây từng cây cho hết xếp sạch Vài thập niên trước Ba tư tổng giáo bởi vì ngoài ý muốn Chấn giáo công pháp càn khôn đại Nazi thất truyền Chỉ có đại nguyên Hoàng Triều Minh giáo nơi đây mới có Bọn họ ngoại trừ nghĩ khống chế Minh giáo Vẫn còn muốn cho đại nguyên Hoàng Triều Minh giáo nhân đem càn khôn đại Nazi cho bọn hắn Bọn họ lần này phái ra phong vân nguyệt ba sử dụng liên thủ với liễu sinh đan Mã thủ Mục đích đến không phải đổ long đao Mà là trương vô kỷ trên người càn khôn đại na di Ba người này võ công vừa dị Biết một môn minh giáo đều không biết đích trong núi lão nhân hoác sơn tuyệt học thánh hỏa lệnh võ công Các ngươi nếu là đối đầu Tốt nhất cẩn thận một chút Chiều mẫn gật đầu Dương bất hối đã là gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng. Rồi lại không thể ly khai thiên cơ lâu. Lâu chủ cũng sẽ không đuổi ta ra thiên cơ lâu à. Thiên cơ lâu bên ngoài. Lệnh hồ sung bồi hồi một lúc lâu. Vẫn là cắn răng đạp tiến đến. Lưu tiêu nhìn hắn một cái. Không để ý đến. Cái gia hỏa này bị chính mình chửi mắng một trận sau đó. Thật vẫn sửa lại không ít. Tối thiểu hắn cùng nhạc bất quần cùng nhau cứu ra nhậm ngã hành sự tỉnh Hãy để cho lưu tiêu cao nhìn hắn một cái. Tối thiểu nhậm ngã hành xuất hiện. Vì hắn sư phụ nhạc bất quần thắng được một ít thời gian. Tiến độc cô cổ kiếm tới. Lưu tiêu đáy lòng cười. Vùi đầu công tác. Lệnh hổ sung. Ngươi còn có mặt mũi tới thiên cơ lâu. cút ra ngoài A. Thiên cơ lâu bên trong. Không có điện bá quang loại người như vậy làm bằng hữu ngươi Ngươi ra mặt này Cũng quá dày Lưu tiêu không để ý lệnh hồ sung Có thể thiên cơ lâu người bên trong Nhưng liền không có như vậy cho mặt mũi Một hồi chế ngạo Hắn đều kém chút nhìn không được quay đầu đi ra ngoài Có thể tưởng tượng nghĩ phái hoa sơn thời khắc này nguy cơ Hắn chỉ có thể cắn răng nhìn xuống Đây chính là cái kia được sinh đồng ký năng độc cô cổ kiếm phái hoa sơn đệ tử. Độc cô cổ kiếm được xưng có thể phá thiên hạ bất kỳ võ công gì. Không biết có thể hay không phá ta mạc danh kiếm pháp. Chứng kiến lệnh hồ sung. Kiếm thần có chút ngứa tay. Độc cô cầu bại thần kỹ. Chính là trước đây sư phụ vô danh nghe được thời điểm. Đều là một bộ muốn kiến thức bộ dạng. Công lực quá thấp. Xem lệnh hồ sung liền tông sư đều không phải là. Kiếm thần chỉ phải lắc đầu. Tu vi trinh lệch nhiều lắm. Đừng nói mạc xanh kiếm pháp. Chính là tùy tiện một đảo kiếm khí. Lệnh hồ sung đều không chống đỡ nổi. Chấm chút thời điểm. Tố tâm rút cuộc tình lại. Cổ tam thông mang theo nàng và thành thị phi. Cùng đi hướng lưu tiêu nói lời cảm tạ. Cũng không phải nói ra hắn còn có một con trai bí mật. Còn chỉ hắn nổi thương. Lúc này hắn sợ là đã không được. Nói lời cảm tạ kết thúc. Tố tâm vẫn là lôi kéo cổ tam thông cùng thành thị phi đi tìm chu vô thị. Ba người nói chuyện cái gì? Lưu tiêu không có chú ý. Bởi vì trải qua hai ngày. Hùng bá cũng không ngồi yên nữa. Đến tìm Lưu tiêu. Lâu chủ. Ta muốn biết đế thích thiên vì sao ẩn thân ở ta thiên hạ hội sự tình. Hùng bá cũng hiểu chuyện. Trực tiếp vỗ một bả ngân phiếu ở lưu tiêu trước người. Lưu tiêu nhìn một cái. Không thua 20 vạn lượng. Cái gia hỏa này. Còn là muốn giết phong vân hai người. Lưu tiêu thầm nghĩ đến. Hùng bá nếu không phải là còn muốn giết hai người. Phỏng trừng đã để hai người vào Đại Tông Sư chế tạo phòng đột phá trở thành Đại Tông Sư. Nây Bồ Tát lời nói. Xem ra đối với hùng bá ảnh hưởng vẫn là rất đại Ý bảo bên cạnh trung linh thu bạc sòng Lưu tiêu âm thầm bắt đầu câu thông hệ thống Đế thích thiên ẩm thân ở thiên hạ hội nguyên nhân Đương nhiên là vì bồi dưỡng phong vân hai người đổ long Hắn tò mò là thân phận của nây Bồ Tát Có phải hay không cũng là đế thích thiên hóa thân Rất nhanh Thiên cơ lâu suy tính liền có kết quả Nây Bồ Tát Thật vẫn cùng đế thích thiên có quan hệ. Ở nơi này nói. Lưu tiêu hỏi. Hùng bá sườn sốt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại. Chính mình gốc gác đã bị lưu tiêu bảo nổ được không sai biệt lắm. Hơn nữa lần này hỏi là đế thích thiên. Cũng không khả năng dính liếu đến mình trên người. Một phần vạn đế thích thiên có cái gì đối với cửa châu gây rối âm mưu. Lưu tiêu nói ra cũng tốt mọi người cùng nhau chia sẻ. Thiên hạ hội. Còn chống lại không được Đế Thích Thiên. Nếu như đơn độc hỏi Lưu Tiêu Chính mình lại nói đi ra, đại gia thì chưa chắc sẽ tin lời của mình. U, Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hùng Bá gật đầu bằng lòng. Đế Thích Thiên giấu ở thiên hạ hội. Mưu đồ quá lớn. Lời này vừa nói ra, Hùng Bá tại chỗ liền gây kinh hãi. Thật vẫn có mưu đồ. Cùng lúc đó, thiên cơ lâu bên trong người. Chứng kiến hùng bá tìm đến lưu tiêu. Lực chú ý đã tập trung qua đây. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08. Chương 129 lại bảo nổ hùng bá hắc đoán. Phong vân quyết liệt hùng bá. Thân phần của nây Bồ Tát Phần 1 Ta thiên hạ hội Có cái gì chỉ phải đế thích thiên không tiếc hóa thân mà đến Mưu đồ đồ đạc Hùng bá biến sắc Thiên hạ hội cường thịnh trở lại Cũng không phải ngũ cường hoàng triều đối thủ Hắn là trái lo phải nghĩ Cũng không rõ ràng bạc đế thích thiên mưu đồ thiên hạ hội cái gì đồ vật Cũng chính là vì vậy Cẩn thận hắn dự định trước làm rõ ràng sự tình Lại xuống tay với phong vân Lưu tiêu lắc đầu Thiên hạ hội hoàn toàn chính xác Còn không có đế thiên để mắt đồ vật Nhưng ngươi hùng bá Cũng là đá mài dao tốt nhất Hiện nay Nguyên Châu Võ lâm thần thoại vô danh quy ẩn Kiếm thánh độc cô bị vô danh bức bách lánh đời Ngươi hùng bá thành tựu tối cường giả Đế thích thiên cũng chỉ có thể tìm tới ngươi Hùng bá sắc mặt lại biến Nói cách khác đế thích thiên tính toán căn bản không phải thiên hạ hội Mà là hắn hùng bá Cầu lâu chủ chỉ giáo Hùng bá thành khẩn nói Lưu tiêu nói Năm đó nê bồ tát cho ngươi đoán mệnh Tặng ngươi Kim lân khởi thị trì trung vật Nhất ngộ phong vân liền hóa long Có đúng không? Hùng bá chấn động Lâu chủ quả nhiên lời hại Thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều biết Hùng bá lộ ra bội phục thần tỉnh. Năm đó tìm Nê Bồ Tát đoán mệnh. Giang Hồ tuy là đều biết. Nhưng Nê Bồ Tát cho hắn phê ngôn. Trừ hắn và Nê Bồ Tát ở ngoài. Lúc đó quyết định không có người thứ ba ở đây. Mấy năm nay. Hắn cũng chưa từng tiết lộ cho người ngoài quá phê ngôn. Lâu chủ chẳng lẽ là nhận thức Nê Bồ Tát. Lưu tiêu lắc đầu. Người minh tư khổ tưởng phía dưới. Có phải hay không tính ra Phong Vân là hai người. Chỉ cần tìm được hai người kia. Người bá nghiệp sắp thành. Hùng bá lần nữa chấn động. Cách này thiên cơ lâu lâu chủ quả thực khủng bố. Thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều biết. gió Mây là chỉ ta đi. Một bên. Bảo Phong cùng bộ kinh vân liếc nhau. Trong nháy mắt liền hiểu mấy năm nay Hùng bá vì sao đối với hai người bọn họ không tiếc dư lực bồi dưỡng. Mặc dù hai người bọn họ. Đều cùng hùng bá có huyết hải thâm cửu. Lưu tiêu nói. Sở dĩ ngươi trong giang hồ nhất lên vô biên giết chóc. Phải tìm được phong vân hai người. Cuối cùng. Ngươi hải chết nhích nhân vương. Giết hoát bộ thiên một nhà. Ngươi được như nguyện chiếm được con trai của nhích nhân vương nhích phong. Hoát bộ thiên con riêng bộ kinh vân làm đệ tử. Thế cũng vì vậy. Người thiên hạ hội đạt được cấp tốt bành trướng, trở thành nguyên châu đế nhất đại băng. Mơ hồ có nhất thống nguyên châu Xu mọi người khiếp sợ nhìn về phía nhịp phong cùng bộ kinh vân. Nguyên lai hùng bá thiên hạ hội có thể bành trướng nhanh như vậy, là bởi vì hai người này. Cái gì? Nhịp nhân vương là hùng bá hải chết. Nhịp phong dĩ nhiên là nhịp nhân vương tri tử. Hùng bá hai vị đắc ý môn sinh. Dĩ nhiên có cùng hắn có huyết cừu. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người bị lưu tiêu lời nói chấn được không nhẹ. Đặc biệt hùng bá. Bộ kinh vân cùng nhích phong quan hệ giữa. Để cho bọn họ giật mình. Hùng bá dĩ nhiên bởi vì bá nghiệp. Dám bồi dưỡng hai cái cùng hắn có huyết hải thân cửu thiếu niên. Phải biết rằng. Nhích phong ở tiềm long bảng bên trên. sắp xếp đệ nhị. Bộ kinh vân. Cũng là trước mấy tồn tại. Hùng bá lớn mật. Ra ngoài dữ liệu của mọi người. Bên cạnh bộ kinh vân cùng nhích phong diện vô biểu tình. Không có bởi vì lưu tiêu lời nói mà có bất kỳ ngoài ý muốn biểu tình. Khi đó bọn họ tuy nhỏ. Nhưng cửu hận đã chôn ở trong xương cốt. Xem ra thật muốn giết hai người này. Hùng bá chứng kiến phong vân hai người biểu tình. Trong lòng lần nữa hạ rất tâm. Lưu tiêu nói. Mấy tháng trước, ngươi lo lắng. Lần nữa sai người khắp thiên hạ tìm kiếm nây Bồ Tát. Bởi vì trước đây nây Bồ Tát cho ngươi kém cỏi mệnh. Nhóm chỉ là nửa đời trước mệnh. Ngươi nghĩ muốn biết vậy ngươi tuổi già mệnh là cái gì? Đúng không? Hùng bá gật đầu. Lưu tiêu nói. Lần này nây Bồ Tát đưa cho ngươi phê ngôn. Chính là cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Phong vân tế hội tiềm thủy du Ta ca múa nhạc. Hùng bá trong lòng bắt đầu có chút chửi má nó. Nói xong hỏi đế thích thiên truyện. Làm sao vẫn sắt ta trên người. Chép. Xem bộ dáng như vậy. Cái này thiên cơ lâu lâu chủ muốn bảo hắn dự định giết phong vân hai người sự tình. Trong nháy mắt. Hùng bá có loại mang đá lên đập chân của mình khó chịu. Bất quá. Cũng không có cái gì. Coi như không cần mưu kế. Mình cũng có thể giết mây hai người. Chỉ là muốn lưu lại tá ma giết lửa việt xanh mà thôi. Ô, V, W, W, M. Hùng bá gật đầu. Lâu chủ. Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Phong vân tế hội tiềm thủy du hai câu này là có ý gì? Có người nhìn không được hỏi lên. Lưu tiêu nói. Ý là hùng bá bang chủ này gần ngao du cửu tiêu chân long. Bởi vì gió. Mây gặp nhau. Gần trở thành một điều trong vùng nước cản mặt cá trạch Lại cũng không phải là cái gì chân long. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trung tại chỗ tạc hoa. Nây Bồ Tát đó là người có bản lãnh thật sự. Cho người ta đoán mệnh. Sẽ không có không linh nghiệm quá. Cửu trâu ở giữa. Vô số đại lão vót nhọn đầu. Đều muốn tìm Nây Bồ Tát đoán mệnh. Đáng tiếc. Nây Bồ Tát hành tung thành mây Không phải ai đều có thể thấy là Nhích Phong Bộ Kinh Vân đều cùng Hùng Bá có huyết cửu. Bây giờ bọn họ lớn lên. Tất nhiên muốn báo thủ. Hai người đều là tiềm long bảng thiên tài. Đợi một thời gian. Liên thủ giết Hùng Bá bang chủ không khó. Hùng Bá bang chủ. Đây là dưỡng hổ vi hoảng A. Thiên cơ lâu chung người. Không để ý sắc mặt khó coi Bộ Kinh Vân cùng Nhích Phong. Thấp dòng thảo luận. Hai người liếc nhau. Đều ở đây lẫn nhau trong mắt thấy được nguy cơ trí mạng. Lấy hùng bá tâm tính. Làm sao có khả năng nhận mệnh. Tất nhiên muốn nhịp thiên cải mệnh. Như thế nào cải mệnh. Đương nhiên là giết phong vân hai người. Trong nháy mắt. Bọn họ đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Là lấy ngươi nghĩ nhịp thiên cải mệnh. Diệt trừ phong vân hai người. Mà bước đầu tiên. Chính là lấy khổng tử ly rán hai người. Có đúng không? Hùng bá trong lòng chán ngán được không được. Ngươi đây là đang bảo nổ đế thích thiên. Hay là đang bảo nổ ta. liền ta kế hoạch. Ngươi nói hết ra. Ô, V, K, Qu, M. Hắn lần nữa khó chịu gật đầu. Đổi người bình thường. Hắn sợ là đã cùng với thiên sương huyền đánh tới. Có thể thần bí thiên cơ lâu lâu chủ. Hùng bá cũng không dám tạc đâm. Nhân ra là ngay cả đế thích thiên cũng dám chép kiểm tra tận đáy ngưu nhân. Căn bản không thể trêu vào. Hùng bá. Ngươi vô sỉ. Tính khí nhất sôi đồng bộ kinh vân ngồi không yên. Tại chỗ đứng dậy mắng to Hùng bá. Có việc ngươi có thể hướng ta cùng vân sư huyên tới. Lợi dụng khổng tử có gì tại ba. Nhích phong vẻ mặt không lành. Nghe được Hùng bá lợi dụng khan tử. Hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì khổng tử một mực tại hai người bọn họ trong lúc đó du tẩu. Nguyên lai là hùng bá kế hoạch trong nháy mắt. Bộ kinh vân cùng nhích phong đều là biểu tình lớn xấu xí. Nguyên lai bình hương để hai người. Vẫn luôn bị khổng tử lừa dối hùng bá nhìn hai người liếc mắt. Không nói gì. Đều bảo nổ gốc gác. Cái kia bằng bản lãnh của mình a Lâu chủ. Ta là tới mua đế thích thiên tình báo. Hùng bá vẻ mặt u oán. Hắn thật sự là không nhìn được. Nói hồi lâu. Đế thích thiên không nói gì. Tương phản chính mình gốc gác. Lần nữa bị bảo không ít. Hắc! Lâu chủ ngươi cái này quá thanh tú. Hùng bá bang chủ không phải dùng tiền để cho ngươi yêu sách hắn. Lâu chủ đây là đào gốc gác. Đương nhiên muốn đào được triệt để một ít. Lâu chủ ngươi cái này bảo không phải đế thích thiên. Là hùng bá bang chủ ác. Hùng bá vừa nói sau. Thiên cơ lâu bên trong người cười thành một mảnh. Đế thích thiên mưu hoa không có nghe được. Cũng là thấy được bộ kinh vân cùng nhích phong hai cái này đắc lực kiện tướng. Bởi vì lâu chủ yêu sách cùng hùng bá náo bẻ. Đây là dùng tiền tìm không thoải mái. Lưu tiêu khoát tay. Đều đừng làm rộn. Hùng bá bang chủ đây không phải là muốn ta nói tường tận sao. Ta đây không tỉ mỉ nói. Một hồi không cách nào giải thích đế thích thiên mưu hoa. Hùng bá biểu tình dễ chịu hơn khá nhiều. Chỉ cần không phải cố ý tìm cho mình không thoải mái liền được. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề tử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08. Chương 129 lại bảo nổ hùng bá khắc đoán. Phong vân quyết liệt hùng bá. Thân phận của nây bồ tát. Phần 2. Lưu tiêu nói. Ta như nói cho ngươi biết. Cái gì nhất ngộ phong vân liền hóa long. Phong vân tế hội thiện thủy du đều là giả. Cái gì nây bồ tát phê ngôn đều là lời nói dối. Ngươi tin không? Lưu tiêu nhìn chầm chầm hùng bá. Chỉ thấy hùng bá sắc mặt cấp tốt cùng biến. Đều là giả. Hùng bá ngây người. Lâu chủ ý tứ. Ngây Bồ Tát một mực tại gặp ta. Thiên cơ lâu trùng. Lúc này càng là một mảnh xôn sao. Ngây Bồ Tát. Một mực tại lừa dối hùng bá sao. Lưu tiêu nói. Giang hồ đều đồn đãi ngây Bồ Tát là bất thế kỳ nhân. Là để nhất thầy tướng số. Có thể ngươi hỏi một chút to như vậy thiên cơ lâu. Chứ ngươi ra. Ai từng thấy nê Bồ Tát? Ngươi đi lực châu hỏi thăm. Nê Bồ Tát trả lại cho ai nhóm quá mệnh. Hùng bá lúc này sắc mặt trắng bịch. Không sai. Ngoại trừ hùng bá bang chủ. Ta cũng chưa có nghe nói qua ai từng thấy nê Bồ Tát. Ta tính sao hữu khắp thiên hạ. Cũng không có nghe nói nê Bồ Tát cho hùng bá bên ngoài người đoán mệnh quá. Lâu chủ, ý tứ của ngươi, nây Bồ Tát chẳng qua là một lời nói dối, bởi vì biên, thiên cơ lâu trung lúc này một mảnh xôn sao, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, còn chân nhân lưu tiêu theo như lời. Trong chốn giang hồ, chỉ có nây Bồ Tát truyền thuyết, cũng là thật không có nghe nói ai từng thấy. Ngu xuẩn, bộ kinh vân không chút khách khí, nhíp phong ở lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đến Hùng Bá nhân vật như vậy. Lại muốn nghe một cái giang hồ thầy tướng số lời nói. Lâu chủ không đúng. Nây Bồ Tát nói nếu như lời nói dối. Vì sao hắn phê ngôn đều thực hiện. Hùng Bá vẫn còn ở vùng vấy giấy chết giấy rua. Không nguyện đối mặt hiện thực. Nếu thật là bị Nây Bồ Tát lừa. Hắn không chỉ biết trở thành giang hồ chây cười. Còn tổn thất phong vân hai người. Lưu tiêu lắc đầu Vậy ngươi nói một chút Ngươi thiên hạ hội có thể ở Nguyên Châu đánh hạ to như vậy địa bàn Là bởi vì nơi Bồ Tát phê ngôn Còn là ngươi cố gắng của mình Vẫn là những địa bàn này Đều là nhất phong bộ kinh vân bọn họ cho ngươi đánh xuống Ngươi suy nghĩ kỹ một chút Không có phong vân hai người Ngươi thiên hạ hội ngày hôm nay biết là hình dáng gì Hùng bá ngẩn ngơ Không có ta. Phong vân hai người sớm bị người dương cho cốt. Không có bọn họ. Bằng vào ta võ lực. Nguyên Châu người phương nào có thể ngăn thiên hạ hội khuyết trương bước tiến. Hùng bá tỉ mỉ nghĩ lại. Coi như không có phong vân. Thiên hạ cũng dập khuôn xưng bá Nguyên Châu. Hai người đối với thiên hạ hội là có công lao. Nhưng không nhất định phải. Không có hai người. Hắn dập khuôn có thể đem Thiên Hạ hội bành chứng đến bây giờ quy mô. Lưu Tiêu nói: Coi như ngươi quá phế, bành chứng không được Thiên Hạ hội, đế thiên nếu muốn giúp ngươi bành chứng, còn không phải là nửa phúc truyện, lấy đế thích thiên võ lực, cùng với hắn trường không thế lực, coi như đoán mệnh ngươi có thể nhất thống nguyên châu, với hắn mà nói cũng có thể đơn giản mà giơ giúp ngươi làm được. Cái gọi là đoán mệnh Cũng chính là đế thích thiên cho ngươi biên một cách nói láo thôi Hùng bá cả người cụ chấn động Không thể nào phản bác Thiên cơ lâu lâu chủ lời nói Quá có đạo lý Nây Bồ Tát cùng đế thích thiên có quan hệ Thiên cơ lâu chung lần nữa náo động Người tốt đều từng truy tra nây Bồ Tát Muốn đối phương hỗ trợ đoán mệnh Lúc này nghe thế tin tức Không khỏi tóc gáy đều làm sao mở Hắn vì sao phải làm như vậy? Lưu tiêu nói. Đương nhiên là vì nhích phong cùng bộ kinh vân. Hai người đều là ta thiên cơ lâu tiềm long bảng ở trên thiên tài. Thiên phú không thể nghi ngờ. Sớm đã bị đế thích thiên coi trọng. Hơn nữa hai người còn có một chỗ đặc thủ. Trong cơ thể của bọn hắn có một cố cất giấu lực lượng. Nếu như khai phát ra tới. Chắc chắn thạch phá thiên kinh. Đây chính là đế thích thiên coi trọng nguyên nhân của bọn hắn. Đế thích thiên tính kế chính mình. Dĩ nhiên là bởi vì phong vân. khùng bá ngẩn ngơ. Không nhìn được nói. Bên trong cơ thể của bọn họ có lực lượng gì? Lưu tiêu nói. Ma Kha vô lượng. Đây là một loại thần bí lại bá đảo lực lượng đáng sợ. Uy lực kinh thiên. Mà ngươi. Chính là đế thích thiên an bài cho nhít phong cùng bộ kinh vân. Khai phát ma pha vô lượng đá mài đao Đế Thích Thiên lần đầu tiên làm cho nơi Bồ Tát cho ngươi đoán mệnh Chính là muốn ngươi tìm được phong vân hai người bồi dưỡng Làm cho hai người bọn họ dưới đáy lòng trồng mầm móng cầu hận Lần thứ hai đoán mệnh Cho ngươi phong vân tế hội thiện thủy du phê ngôn Chính là muốn ngươi và nhịp phong Bộ kinh vân trở mặt Cho các ngươi triệt để quyết liệt Đương nhiên Đây là làm điều thừa Bởi vì phong vân cùng cửu hận của ngươi Quyết liệt là chuyện sớm hay muộn Chỉ bất quá Hiện tại hai người tuổi trẻ Chính là khai phát ma pha vô lượng thời cơ Hắn cẩn ngươi tay nhìn ếp ra nhít phong Bộ kinh vân lực lượng trong cơ thể đi ra Hùng bá mồ hôi lạnh đều đi ra rồi Hắn kế hoạch giết nhít phong bộ kinh vân Như vậy xem ra căn bản không có cơ hội Đế Thích Thiên vô luận như thế nào, cũng sẽ không để hắn đã giết nhích Phong cùng Bộ Kinh Vân. Chờ chính mình đã mài đao vận mệnh kết thúc, cuối cùng hạ chàng chính là cho Phong Vân gấp sát. Lưu Tiêu nói, ngươi mấy năm nay công lực tiến bộ thông thả, chậm chạp không thể không như phó thánh tam phân quy nhất, kỳ thực chính là Đế Thích Thiên vẫn làm cho ngươi tay chân. Hắn muốn ngươi làm một cái thích hợp đá mài đao. Không đến mức lập tức liền đem nhích phong cùng bộ kinh vân cho đánh chết. Hùng bá sợ hãi cả kinh. Sau một khắc chính là chửi âm lên. Vô liêm sỉ. Tay chân. Nguyên lai mình vẫn không thể trở thành võ thánh. Tam phân quy nguyên làm một. Lại là bị đế thích thiên cách này cách lão quái vật cho làm bị đế đồng thời. Hắn cũng ở kinh hãi. Mình bị người đồng tay đồng chân nhiều năm như vậy. Cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện Ta không thể ly khai thiên cơ lâu Hùng bá mồ hôi lạnh đều chảy ra Ly khai thiên cơ lâu Chính mình liền muốn trở thành đá mài đao Lúc này Chính là hắn nghĩ bộ kinh vân Nhích phong cùng tốt đều không được Dù sao huyết cửu bày ở nơi nào Chỉ có ở thiên cơ lâu trung tu vi vẫn đột phá Thẳng đến có thể cùng đế thích thiên xoay cổ tay Còn tốt, lần này mình tới, đem tất cả ngân lượng toàn bộ mang đến, thiên hạ hội làm sao bây giờ, giải tán sao, hùng bá trong lúc nhất thời, do sự sao tân tân khổ khổ đánh hạ giang sơn, hắn cũng luyến tiếc buông thạc, nhưng hắn vẫn trốn ở thiên cơ lâu, khóc có biết sớm muộn sẽ bị người tầm ăn lên sạch sẽ, hắn bồi dưỡng nhích phong, bộ kinh vân làm cái gì, Hùng bá hỏi, đế thích thiên loại cao thủ này, vì sao coi trọng như vậy nhích phong? Bộ kinh vân, lấy cái này lão quái vật tính cách, cũng không giống là muốn vì giang hồ võ lâm bồi dưỡng cao thủ tiền bối cao nhân. Hắn sẽ không sợ bồi dưỡng ra được nhích phong. Bộ kinh vân, cuối cùng giết hắn đi sao? Tuy là toàn bộ đều là mình làm, có thể đế thích thiên ở phía sau màn làm thôi thủ. Từ đây khắc nhít phong. Bộ kinh vân cắn răng nhiến lời dáng vẻ đến xem. Hiển nhiên cũng là cực thần đế thích thiên. Đế thích thiên muốn làm một đại sự. Bằng một mình hắn còn làm không được. Vì vậy hắn muốn ở võ lâm ở giữa bồi dưỡng cao thủ tuyệt đỉnh. Các loại chờ những thứ này cao thủ tuyệt đỉnh lớn lên. Khống chế những cao thủ này đi giúp hắn hoàn thành đại sự này. Mọi người đều là cảm thấy một hồi tây cả ra đầu. Đế thích thiên loại này lão quái vật Sống mấy nghìn năm sâu không lường được người đều muốn bồi dưỡng cao thủ đến giúp đỡ Vậy hắn làm đại sự Phải là kinh người dường nào Đừng hỏi Đế thích thiên mưu hoa ngươi còn con này 20 vạn lượng bạc dòng còn mua không nổi Hùng bá còn không có mở miệng Đã bị lưu tiêu cắt đứt độ long loại đại sự này Không có mấy triệu Làm sao có khả năng nói ra. Hắn mơ tường. Hùng bá nhiến răng nhiến lợi. Mặc kệ đế thích thiên làm đại sự gì. Như vậy đùa dẫn muốn hắn. Còn muốn đưa hắn cho sẵn phong vân đá mài đao. Có năng lực. Hắn tất nhiên muốn ngăn cản. Lưu tiêu cười. Cũng không nói nhiều. Sợ đến lúc đó ngươi biết là đồ long. Để nhất cái muốn tham gia. Long nguyên mê hoạt. Không phải ai đều có thể chống lại. Chính là hắn có thiên cơ lâu. Đều muốn phân một ly loại bên này. Nhích phong cùng bộ kinh vân liếc nhau. Trong lòng có dự định. Cầu lâu chủ thu lưu. Hai người trực tiếp nửa quỳ xuống tới. Bọn họ gặp phải nguy cơ. Không thể so hùng bá thiếu. Hùng bá chỉ là đá mải đao. Mà bọn họ. Đế thích thiên vì kích phát trong cơ thể hắn ma pha vô lượng. Sợ là cần tan cắt thủ đoạn tới săn vặt bọn họ Nếu muốn vượt qua kiếp nạn này Chỉ có thiên cơ lâu có thể bảo vệ bọn họ chu toàn Mọi người Đều ở đây nhìn lấy lưu tiêu Nhìn hắn có dám hay không ở giữa hùng bá mặt Nhận lấy cùng hùng bá có giá bộ kinh vân Nhích phong Dù sao hùng bá là cho đến tận bây giờ Thiên cơ lâu trung xuất hiện tối cường cao thủ Thì nhìn thiên cơ lâu Kỳ không kỳ đàn hùng bá cái này thiên hạ hội bang chủ. Bên cạnh. Hùng bá sắc mặt tái xanh. Nhưng cũng không dám chen vào nói. Trong lòng. Càng thêm thống hận bắt đầu đế thích thiên tới. Nếu không phải là cái kia đế thích thiên giờ trò vượt. Mình tại sao khả năng chọc tới cái này hai đại đội đế thích thiên đều ở đây mưu đổ biến thái thanh niên nhân. Dẫn bọn hắn xuống phía dưới. Nói cho bọn hắn biết thiên cơ lâu quy củ. Lưu tiêu đưa tay đưa tới kiếm thần Nhít phong bộ kinh vân đại hỷ Vội vàng nói tạ ơn Còn như sắc mặt tái xanh hùng bá Lưu tiêu nơi nào để ý tới Tương lai phong vân hội sẽ không giết chết hùng bá Hắn càng là không hội thao tâm Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem Rất khó Phong vân hai người có thiên cơ lâu tận đáy hộ tống Hùng bá cũng có thể dựa vào thiên cơ lâu thoát khỏi đế thích thiên. Chỉ cần hùng bá không ly khai thiên cơ lâu. Chính là thiên cơ lâu đệ tử cũng không có thể ở thiên cơ lâu đồng võ. Hùng bá thiên phú cũng không sai. liền là có thiên cơ lâu. Phong vân hai người nghĩ đuổi theo kịp hắn còn có không xa đường muốn đi làm. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08, chương 130 dương quá xanh mặt, quách dương hai nhà quy củ, thiên hạ hội giải tán, tuyệt vô thần nhập nguyên châu. Phần 1. Đơn giản như vậy liền trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Cách đó không xa. Quách phù xem nhích phong bộ kinh vân chỉ là một nửa quỷ. Nói một câu mời lâu chủ thu lưu. Thiên cơ lâu lâu chủ liền thu bọn họ vào thiên cơ lâu Chính mình tuy là nghĩ là làm thiên cơ lâu lâu chủ đệ tử Có thể làm không thành lâu chủ đệ tử Làm đệ tử bình thường cũng được Dương quá hốn đản này quả nhiên đang gạt ta Nói cái gì trở thành thiên cơ lâu đệ tử rất khó Hắn đang ghen tị ta Không muốn ta trở thành thiên cơ lâu đệ tử Thiên cơ lâu lâu chủ tốt như vậy nói Quỳ xuống liền được Quách phù trong lòng giận dữ. Chờ ta cũng trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Lại tới tìm ngươi tính sổ. Đơn giản như vậy liền gia nhập vào thiên cơ lâu. Ngươi nói cho ta rất khó. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ở giữa. Quách phù chạy tới quỷ một chân trên đất. Cầu lâu chủ thu lưu. Nàng hoàn toàn phục chế nhích phong cùng bộ kinh vân lời nói. Ngay sau đó. Nàng dùng tự tin. Chờ mong. Mỉm cười biểu tình nhìn về phía lưu tiêu Lâu chủ Ta muốn làm thiên cơ lâu đệ tử Cách này bao cỏ Vậy tới dũng khí muốn làm thiên cơ lâu đệ tử Luận xinh đẹp Không bằng tuyệt sắc nhất bằng ở trên nữ tử Tính cách càng là không bằng tình nhân bảng ở trên ôn quyển Mấu chốt là quá não tàn Cho là mình cha là quách tính Thiên hạ đều muốn nuông chiều nàng Nếu không phải là cha là quách tính Có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết Nguyên tắc ở giữa Lưu tiêu dép nhất chính là quách phụ Thậm chí so với lý mạc sầu còn muốn chán dép Nhìn thời điểm Hắn liền hận không thể cách này tự cho là đúng não tàn chết rồi mới tốt Thiên cơ lâu trùng Một mảnh an tính rượu dị Mọi người đều là trởn mắt hốc mồm nhìn lấy bóng nhiên giết ra tới quách phụ Nhân gia nhích phong bộ kinh vân. Há là ngươi có thể so. Loại thiên tài này. Chính là không có thiên cơ lâu. Cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt thí. Ngươi có một đại tông sư cha. Hiện tại tiên thiên đều không phải là. Có thể tưởng tượng tư chất kém đến nỗi mức nào. Thiên cơ lâu thu ngươi tới làm cái gì. Làm bình hoa. Dễ nhìn hơn ngươi cũng một đống. Quách đại hiệp làm sao sẽ sinh một đứa con gái như vậy. Bằng không quách tính mặt mũi đủ lớn. Lúc này sợ là mọi người đều muốn cuồng phúng quách phù. Lưu tiêu nhìn cũng không nhìn quách phù liếc mắt. Quay đầu đi cùng bên cạnh trung linh nói dẫn đứng lên. Trong nháy mắt. Quách phủ sắc mặt lúc này tuyết trắng. Tiềm nhưng rơi lệ. Ngược lại là còn có chút lòng tự trọng. Biết mất thể diện biết khóc. Mau đứng lên. Trình Anh vội vàng đi đỡ bắt đầu quách phủ. Nàng là quách phủ sư thúc tuy là cũng có chút đáng ghét quách phủ người ngô ngốc. Nhưng cũng không thể làm cho quách phủ ở nơi nào không xuống đài được. Dương quá cũng có chút mộng Không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy. Quách phủ vẫn là không có tự biết mình chạy ra. Bất quá xem quách tính mặt mũi. Hắn còn là nhanh chóng cũng chạy tới. Bất quá cũng chỉ là chạy tới. Cơ chí như hắn. Lúc này dĩ nhiên tìm không được nói cái gì để an ủi quách. Chạy trở về gian phòng đi. Không có lệnh của ta. Ngươi dám đi ra ta cắt đứt chân của ngươi. Quách tính sắc mặt tái xanh. Lớn tiếng giít gào quách phù hành vi không chỉ có não tàn. Còn rất mất mặt mũi của bọn hắn. Binh Minh Quách phù một bả cửa ra trình anh tay. Một bên khóc. Một bên chạy lên lầu. Mội, đại tiểu võ hai cái này liếm cậu muốn cùng đi lên nhân cơ hội xuân soi. Có thể vừa nhìn thấy quách tính cái kia ánh mắt muốn giết người. Lúc này đứng tại chỗ không dám dung chuyển. Ngươi dạy tốt nữ nhi. Quách tính lần này là thực sự nổi giận. Tức giận nhìn về phía hoàng dung. Bình thường chính là hoàng dung quá nơ to. À, quách phủ Lúc này mới tạo thành quách phủ loại này tự cho là đúng tính cách. Hoàng Dung quý đầu không dám nhìn quách tính. Đồng dạng là sắc mặt tái xanh. Thực sự là khuôn mặt đều mất hết. Tiêu dược sư cũng là vẻ mặt tái nhợt. Cái này nếu không phải là ngoại tôn nữ. Hắn đều mấy bàn tay đập tới đi. Lâu chủ ca ca. Sẽ có hay không có chút không quá cho quách đại hiệp mặt mũi. Trung Linh xem thiên cơ lâu trung khí phần. Có chút bận tâm hỏi. Ngày hôm nay. Không ngừng quách phù mất mặt. liền mang. Quách tính hoàng dược sư mấy người cũng là trên mặt không ánh sáng. Trung Linh rất nhỏ giọng Có thể thiên cơ lâu chung. Không có mấy cái yếu ướp. Hướng hồ lúc này cũng không có mấy người nói. Trung Linh vừa nói sau. Mọi người đều qua đây. Lưu tiêu nói. Không có việc gì. Ta đây là đang giúp Dương quá giáo dục nàng. Dương quá ngẩn ngơ. Cách này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giáo dục quách phụ. Không phải là bang quách bá bá sao. Lâu chủ. Ngươi làm sao giật nhẹ đến dương quá trên người. Trình anh nhìn không được hỏi lên. Dương quá cũng là khó hiểu nhìn về phía lưu tiêu. Có loại da đầu nổ tung cảm giác. Bởi vì lưu tiêu cách loại này biểu tình hắn quá hiểu. Phạm la xuất hiện. Chuẩn có người không may. Lưu tiêu nói. Các ngươi không biết à, Quách Dương hai nhà thời đại giao hảo, Dương Quá xa xa cùng Quách phủ xa xa, chính là anh em kết nghĩa, bọn họ cùng nhau ẩm cư thế ngoại sinh hoạt. Lúc đó hai người ước định, nếu như hậu đại đều là con trai, vậy kết nghĩa Kim Lan, nếu như một nam một nữ, vậy kết làm phu thê. Sau lại Quách đại hiệp liền cùng Dương Quá cha kết làm huynh đệ. Anh em kết nghĩa. Hiện tại Dương Quá cùng Quách Phù một nam một nữ. Dựa theo Quách Dương hai nhà truyền thống. Quách Phù chính là Dương Quá chưa kết hôn thây tử. Quách Đại Hiệp. Cũng là dự định làm cho Dương Quá làm hắn rể hiền. Lưu tiêu cười hắt hắt. Dự định bang Quách Dương hai nhà hoàn thành cách này thời đại tâm nguyện. Dương Quá nghe vậy. Khuôn mặt đều tái rồi. Ra đầu triệt để nổ tung. Quách phù cái này phong nha đầu. Người ngô ngốc. Ai nguyện ý cưới để làm lão bà à. Cái này không tìm chịu tội sao. Bất quá lưu tiêu nhìn lại. Dương quá biểu tình có chút phức tạp. Trên thực tế hắn ban đầu thấy quách phù thời điểm. Vẫn rất có hào cảm. Nguyên tắc bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói. Quách phù mới là dương quá mối tình đầu. Là hắn để nhất cách động tâm nữ tử. Chỉ là ở đào hoa đảo học nghệ trong lúc. Quách phù một xê di tìm đường chết cử động. Cộng thêm sau lại lại gặp phải tiểu long nữ. Trong lòng của hắn quách phù mới dần dần phai nhạc. Bất quá thế giới này. Thiên cơ lâu bỗng nhiên xuất hiện. Hiển nhiên phá hủy rất nhiều thứ. Thời khắc này dương quá cùng tiểu long nữ trong lúc đó. Chỉ có thuần túi tình thầy trò. Dương quá đối với tiểu long nữ. Đó là cung kính không gì sánh được Bội phục Không hổ là thiên cơ lâu lâu chủ Thậm chí ngay cả quách mố tâm tư cũng biết Quách tính đứng dậy đối với lưu tiêu ôn quyền Gương mặt bội phục Ta vốn định võ lâm đại hội sau đó Sẽ cùng quá nhi nói chuyện này Nếu lâu chủ đang nói ra Như vậy quá nhi ngươi là ý tưởng gì Quách tính nói xong Mắt nhìn hướng dương quá Cổ cảm giác áp mách, làm cho Dương quá trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi lạnh. Ui nghiêm quách tính, ở trong lòng hắn địa vị không thể so tiểu long nữ thấp. Xong đời, Dương quá ở trong lòng kêu rên, trực tiếp cử tuyệt quách tính. Hắn không có có loại này can đảm có chịu không? Hắn cũng không nguyện ý. Trong tiềm thức, hắn giờ khắc này vẫn là tống gia quách phụ. Đặc biệt phía trước quách phù não tàn cử động Lần nữa thua sạch hắn đối với quách phù hào cảm Bên cạnh Đại tiểu võ hai cái này liếm cầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi Gương mặt tuyệt vọng Sư phụ lại muốn đem phù mũi gả cho dương quá tiểu tử này Hai người đều muốn đứng ra phản đối Cũng là không có có loại này can đảm dám chống đối quách tính Dương quá người như thế đều có chút sợ quách tính Đáng hận hơn là bọn hắn Hoàng dược sư diện vô biểu tình Không có mở miệng Hắn làm người tuy là suốt tính nhị vị Bị người trở thành hoàng lão tà Nhưng là bây giờ quách phù là quách tính nữ nhi Quách tính muốn bắt quách phù gả cho người nào Hắn cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì Húng hồ hai ngày này ở thiên cơ lâu Dương quá chạy lên chạy xuống chiếu cứu bọn họ Hắn cũng hiểu được dương quá cũng không tệ lắm. Hơn nữa dương quá thiên cơ lâu để tử thân phận. Tiềm long bảng thiên tài. Tương lai nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ. Người như vậy. Xứng hắn hoàng lão tà tôn nữ là dư giả. Hoàng Dung muốn mở miệng. Bất quá hắn sáng suốt nghĩ lại nhìn kỹ han nói. Quách tính tính khí Hoàng Dung quá rõ. Ngoan cố không gì sánh được. Đây là quách dương hai nhà quy cổ. Nàng nếu là dám vào lúc này đứng ra phản đối. Quách tính lập tức là có thể báo nổi. Ta chỉ đem phù muội cho sẵn thân muội muội của ta. Dương quá kiên trì. Căn bản không dám xem quách tính nhìn gần ánh mắt. Thiến dung vui vẻ. Quách tính nghe vậy. Lão hoài đại ấy. Hát. Các ngươi thời gian ở chung với nhau cũng chỉ có mấy tháng. Không nghĩ tới quá nhi ngươi đối với phụ nhi cảm tình sâu như thế. Dương quá kém chút thổ huyết. Ý của ta là ta đối với quách phụ không có tình yêu nam nữ. Làm sao kéo tới tình cảm thân hậu đi. Quách bá bá. Ta không phải ý tứ này. Dương quá chân tay luống cuống. Mặt đen không gì sánh được. Thế nhân đều nói quách bá bá ngu rốt. Quả nhiên không sai. Mình nói đều nói được rõ ràng như vậy.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 Tuyệt vô thần nhập Nguyên Châu Phần 2 Quách tính cũng không cười nổi nữa Xâm mặt lại Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy phụ nhi không xứng với ngươi Còn là nói ngươi có nghe chăng quách bá bá Cha mẹ ngươi không ở Ta thành tựu ngươi duy nhất trưởng bối Chẳng lẽ còn không thể làm chủ ngươi hôn nhân đại sự Phụ mấu ý Môi giới nói như vậy Hoàng Dung đều không dám vào lúc này chen vào nói Dương quá cử tuyệt. Trực tiếp liền chọc dẫn quách tính. Đây là trưởng bối đỉnh ra quy cổ. Ngươi nếu là dám làm cây này ngỗ nhịp việc. Quách bá bá tình nguyện một trưởng đập chết ngươi. Cũng không để cho ngươi cho dương ra mất mặt. Thời đại này vẫn là nặng vô cùng. Dương quá sắc mặt cũng thay đổi. Quách tính loại này chết suy nghĩ. Thật đúng là làm được. Quách bá bá. Ngươi không phải ta duy nhất trưởng bối ta còn có lâu chủ. Dương Quá phản ứng kịp, cầu cứu nhìn về phía Lưu Tiêu. Hiện tại, chỉ có lâu chủ có thể giúp mình. Lâu chủ nếu như nói không thể, Quách Bá Bá tuyệt đối sẽ nghe. Quách Tĩnh sừng sốt. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Dương Quá là thiên cơ lâu đệ tử, trung thân đại sự, thật đúng là không thể một mình hắn định đoạt. Lâu chủ, Người nghĩ như thế nào? Lưu bộ nói. Ta thiên cơ lâu tương đối mở ra. Không nhúc tay vào đệ tử hôn nhân đại sự. Dương quá vẻ mặt u oán. Hắn còn trông cậy vào lưu tiêu giúp hắn cự tuyệt. Lời này rõ ràng chính là tại ba phải à. Lưu tiêu chỉ hướng tiểu long nữ. Quách đại hiệp không ngại hỏi nàng một chút. Ta mặc dù là lâu chủ. Nhưng dương quá trên danh nghĩa sư phụ là mới là nàng. Cụ cụ. Dương quá lập tức rời đi trận địa Bi thảm nhìn về phía tiểu long nữ. Tiểu long nữ cười. Không còn là cái kia vẻ mặt lạnh như băng dáng vẻ. Quách tính cũng nhìn lại. Long cô nương. Ta quách dương hai nhà thời đại giao hảo. Cái này quy củ. Là người đời trước truyền xuống. Năm đó ta thấy quá nhi mấu thân một lần cuối thời điểm. Cũng hướng nàng hứa hẹn quá nếu như một nam một nữ. Sau khi lớn lên liền kết làm phu thê. Quách tính một mẫu người không nên phá hư quy của dáng vẻ. Ngoại trừ thế giao quan hệ. Kỳ thực quách tính cũng là phi thường hài lòng dương quá. Tiệm long bảng thiên tài. Thiên cơ lâu để tử. Như vậy ngồi long nhanh hôn đi nơi nào tìm. Tiểu long nữ nói. Quách cô nương không sai. Bất quá thành thân cũng quá sớm. Quá nhi võ Tông vẫn còn ở giai đoạn khởi bước. Quá sớm thành thân gây bất lợi cho hắn Có thể Làm cho hắn cùng quách cô nương ở chung mấy năm Nhìn kỹ Han nói Dương quá cuối cùng là tặng một ít khí Không phải đáp ứng lập tức liền được Qua mấy năm chính mình võ công đại thành Quách bá bá chính là muốn giết mình cũng không có năng lực này Long cô nương phương pháp xử lý không sai Hoàng Dung cũng thở phào nhẹ nhóm Tiếp lời đi Quách tính ca ca. Quá nhi võ công trọng yếu. Tạm thời không nên để cho hắn phân tâm. Nghe là quan tâm Dương quá. Nhưng thật ra là nàng không hài lòng Dương quá. Lo lắng về sau Dương quá biết sống như Dương Khang. Nhắc tới võ công. Quách tính quả nhiên chăm chú suy nghĩ một hồi. Tốt, vậy thì chờ mấy năm lại nói. Ngoại trừ quách tính. Dương quá cùng Hoàng Dung cùng với đại tiểu võ đều thở phào nhẹ nhóm. Lâu chủ. Quách cô nương nếu như gả cho Dương quá. Nàng kia tính thiên cơ lâu để tử sao. Trung Linh hiếu kỳ. Phía trước lưu tiêu. Nhưng là trực tiếp cự tuyệt quách phủ Dương quá nghe vậy trong lòng căng thẳng. U oán nhìn về phía Trung Linh. Người đây không phải là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác sao. Phải biết rằng, quách phù nguyện vọng chính là gia nhập vào thiên cơ lâu. Nếu như gả cho mình có thể gia nhập vào thiên cơ lâu, hắn cam đoan quách phù sẽ đem chính mình truyền tử. huống chi, quách phù có phải hay không đối với hắn có ý tứ? Hắn còn là có thể cảm giác được. Sau một khắc, Lưu Tiêu nói ra làm cho Dương quá lo lắng lời nói. Đương nhiên, thiên cơ lâu để tử phối ngấu. Đương nhiên xem như là thiên cơ lâu đệ tử. Hết thầy đãi ngộ cùng quy củ Đều có thể hưởng thụ. Cũng muốn tuân thủ. Dương quá sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chứng kiến phía trước cùng hắn đứng ở một cái trận tuyến quách bá mẫu. Dĩ nhiên lộ ra đồng tâm thần sắc. Lại quách bá bá cùng hoàng dược sư trong mắt. Cũng là lộ ra xuẩn xuẩn rục đồng thần sắc. Gả cho chính mình là có thể trở thành thiên cơ lâu đệ tử đãi ngộ này. Trong nháy mắt để hắn ở Hoàng Dung trong lòng thay đổi rất nhiều hơn nữa thiên cơ lâu trung. Cũng có thật nhiều nữ tử. Lúc này nhìn về phía thiên cơ lâu lý tầm hoan đám người. Phát sinh lộc sắc một dạng quang mang. Gả cho thiên cơ lâu nhân. Là có thể trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Ai đây không phải tâm đồng A. Chấm chút thời điểm. Có một cái tin tức từ thiên cơ lâu truyền ra. Thiên hạ hội bang chủ hùng Bá Quyết định giải tán thiên hạ hội. Toàn bộ. Cũng là bởi vì thiên cơ lâu yêu sách hắn bị đế thích thiên để mắt tới. Tình nguyện giải tán thiên hạ hội. Từ đây ở tại thiên cơ lâu. Hắn cũng không đi ra trở thành đế thích thiên đá mài đao. Tin tức này vừa ra. Cửu châu Kinh Hãi Nguyên châu Võ Lâm. Rất nhiều thế lực càng là thở phào nhẹ nhóm. Thiên hạ hội. Vô số đệ tử chạy tứ phía. Bọn họ theo hùng bá Cũng không ít làm chuyện áp Hiện tại hùng bá mặc kệ thiên Hà hội Bọn họ ở lại thiên hạ hội Nguyên châu những người khác nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ Nói Tài vật đều ở đâu Đoạn lãng bắt lại văn sở sở Đao đều cách đến trên cổ Hắn còn nghĩ ở thiên Hà hội đại thụ này dưới đất thừa lương Chầm rãi trường thành Sau đó đi lăng vân quật thu hồi ra truyền thần kiếm hỏa lân kiếm Cái kia nghĩ đến hùng bá như thế kinh sợ Đi một chuyến trung châu thành lạc dương Người đều chưa có trở về liền đem thiên hạ hội cho giải tán văn sửa sửa cũng sắp khóc Đây đắt là để thập mấy cách đem đao gác ở trên cổ hắn người Mấy lần đều nhanh muốn chạy trốn ra thiên hạ hội Lại bị những thứ này muốn thừa dịp loạn cướp đoạt tài vật nhân cho trói lại trở về Tài vật Hùng Bá trước khi rời đi đã toàn bộ mang đi. Còn lại một ít. Phía trước đã bị Tần Sương mang đi. Đi Trung Châu tìm Hùng Bá đi. Hắn là trước tiên đem Thiên Hạ Hội bảo khố cho toàn bộ rời trống Mới chỉ có tuyên bố giải tán Thiên Hạ Hội. Vô liêm sỉ. Đoạn lãng giận dữ. Cách này lão ra hỏa. Cư nhiên đem mấy thứ vơ vép. Mới chỉ có tuyên bố giải tán. Tần Sương. Đoạn lãng đáy lòng sát khí lói lên Sinh ra nửa đường đi chặn dết tần xương tâm tư Hắn cũng muốn đi thiên cơ lâu Có thể thiên cơ lâu đó là cách tiêu kim quật Không có tiền căn bản không đi Hiện tại thiên hạ hội là thuộc ngươi tối cường Hùng bá không làm bang chủ Ngươi có thể coi làm A Văn sở sở chuyện áp cũng không ít Hùng bá không trở lại Hắn sẽ trở bị nguyên châu võ lâm nhân sĩ truy sát. Làm cho đoạn lãng cách này tiềm long bảng ở trên thiên tài lần nữa kéo đại kỳ. Không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ta không có ngu như vậy. Hùng bá cũng không dám muốn thiên hạ hội. Muốn chết mới chỉ có làm bang chủ. Một phần vạn lại bị đế thích thiên để mắt tới. Chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa hắn cũng bạc. Ba. Năm tự biết mình. Hắn hiện tại còn không trấn áp được bãi. Thân ảnh ló lên. Đoạn lãng biến mất ở thiên hạ hội. Ngược lại là không có xếp văn sửa sửa. Thiên môn. Đáng chết thiên cơ lâu. Lại hư ta chuyện tốt. Đế thích thiên hồn hền. Hùng bá giải tán thiên hạ hội đều không coi vào đâu. Phản chính Hùng đánh đấm cùng phong vân cửu hận đã viết làm. Sớm muộn cũng sẽ quyết đấu chủ yếu nhất là. Hiện tại phong vân hai người đều trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Tương lai muốn khống chế hai người đổ long. Sợ là khó như lên trời. Hắn chẳng lẽ là ngay cả ta đổ long kế hoạch đều biết. Khắc băng dưới mặt nạ. Đế thích thiên âm trầm gương mặt một cái. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Thần bí thiên cơ lâu lâu chủ. Biết hắn bồi dưỡng phong vân hai người là vì đổ long. Hơn nữa đối phương xem ra. Cũng ở giúp hắn che lấp. Hắn cũng coi trọng Long Nguyên rồi hả? Đế thích thiên trong lòng run lên. Thiên cơ lâu coi trọng Long Nguyên. Đó là thật phiền phức. Chờ lạc tiên muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Nếu như thiên cơ lâu chỉ là cọp giấy. Nhất định phải lập tức diệt trừ. Đế thích thiên rất nhanh có quyết định. Đối với tự thân võ công. Hắn còn là rất tự tin. Cái kia thiên cơ lâu lâu chủ lợi hại hơn nữa Cũng không khả năng giống như hắn sống mấy nghìn năm Nói cách khác phương diện võ công Lợi hại hơn nữa tối đa cũng liền giống như võ vô địch Thiên môn vô số cao thủ Húng chi Còn có nổ phong lôi cũng có thể sử dụng Cùng lúc đó Đông doanh Thiên hạ hội thành tựu kém chút kém chút nhất thống nguyên châu đài phái Giải tán nhiều chuyện như vậy Không nói cửa châu Chính là cửa châu ở ngoài đều ở đây quan tâm Sớm muốn nhập chủ Nguyên Châu tuyệt vô thần Càng là vẫn quan tâm Tốt Tuyệt vô thần nghe được cái tin tức này thời điểm Phấn chấn không gì sánh được Hùng bá đẩy ra Nguyên Châu Võ lâm thần thoại vô danh quy ẩn Kiếm thánh độc cô cũng không xuất thí Ta vào ở Nguyên Châu Đem không người nào có thể ngăn trở Tuyệt thiên Chiều tập dưỡng xiên A. Theo ta vào ở Nguyên Châu tiếp quản thiên hạ hội địa bàn. Một bên. Nhăn doanh đại hỷ. Sùng bái nhìn lấy lúc này khí phách hoàng sinh tuyệt vô thần. Được xưng đại lão thu gặt máy móc nàng. liền thích khí phách vinh váo nhân. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08, chương 131 giải khai tỏa thiên cơ lâu để tử chuyên trúc thần công. Lâu chủ giết, tống khuyết thỉnh cầu gia nhập vào thiên cơ lâu. Phần 1. Đêm đó, bởi vì tố tâm thức tỉnh, cộng thêm nhích phong, bộ kinh vân gia nhập vào thiên cơ lâu. Lưu tiêu ngoại lệ làm cho vài ngày không uống rượu lý tầm hoan uống cái say không còn biết gì. Ăn cơm xong. Đến nhà đóng cửa sau đó. Mới gia nhập người đều bị lưu tiêu gọi tới phòng của hắn. Tố tâm nơi nào. Lưu tiêu cho nàng ném bản tiểu vô tướng thần công cùng dịch cân dinh. Ta cũng muốn luyện võ. Tố tâm ngẩn ngơ. Nàng cũng không thích võ công. Bằng không bên người chu vô thị cùng cổ tam thông đều là cao thủ. Nàng cũng sẽ không vẫn luôn là người bình thường. Mấu thân. Luyện võ có thể trường thọ. Cũng có thể chậm lại dung nhăn già yếu. Có thiên cơ lâu. Cha cùng ta sớm muộn đều là võ thánh. Có thể sống mấy trăm năm. Ngươi cũng không muốn mấy chục năm sau. Cha còn là một tiểu tử trẻ tuổi. Mà ngươi đất là một lão thái bà ác. Thành thị phi nói khoác mà không biết ngượng Cảm thấy võ thánh không có gì khó. Đối với cổ tam thông. Hắn vẫn không có làm sao thích ứng Nhưng là tố tâm tỉnh lại Hắn mấu thân mẹ làm cho phi thường thân thiết Thành thị phi ngươi lại đang số Mỹ Vân la quận chúa bức tử thành thị phi Cũng không biết là ai luyện độc công kích phát tiềm lực Mỗi ngày bị dọa đến rượu hống rượu gào Thành thị phi trừng vân la quận chúa liếc mắt Không có phản ứng nàng Phi nhì nói không sai Ngươi ngủ say 20 năm Luyện võ đối với ngươi thân thể khỏe mạnh chỗ không nhỏ Cổ tam thông đứng ở tố tâm bên cạnh Giống như là kim đồng ngọc nữ một dạng Đều là mấy chục tuổi người Nhưng túi nguyệt phản phất không có ở trên người của bọn họ lưu lại vết tích O-V-K-Q-Q-M Tất cả nghe theo ngươi Tố tâm vãi một bà thức ăn cho chó Lúc này tiếp nhận lưu tiêu cho bí tịch Tư trúc luyện thành la hán phục ma thần tông Lưu tiêu đơn giản có đem mặt khác một môn Phật môn thần công Cửu dương thần công cho hắn. Còn dịch cân kinh loại này khai phát tiềm lực thần công. Hiện tại thiên cơ lâu đắt là tiêu phối. Nhân thủ một bản. Vừa lái phát ra từ thân tiềm lực. Một bên phụ tá tu luyện nữa còn lại thần công. Đoàn dự. Lý Thanh Lộ. Kiếm thần. Bộ Kinh Vân cùng Nhích Phong. Cũng là riêng phần mình đạt được thần công. Còn công tôn lục ngạc, nguyên bản nàng cũng là đến gia nhập vào thiên cơ lâu. Có thể công tôn chỉ chết, cộng thêm biết cửu thiên sích không chết. Nàng lúc này cũng không có gia nhập thiên cơ lâu tâm tư. Đè đoàn dự tiết lộ, nàng trở về cứu trở về cửu thiên sích sau đó. Phỏng trừng liền muốn vẫn đứng ở tuyệt tình tốc không được. Phân phối kết thúc, lưu tiêu vung tay lên. Mọi người các loại trở về phòng tu luyện đi. Hệ thống. Có phương pháp gì có thể mau sớm khai phát ra phong vân thể bên trong ma pha vô lượng sao? Lưu tiêu không có quên việc này. Nếu là có thể khai phát ra phong vân tiềm lực chân chính. Để cho hai người đi làm đế thích thiên. Vậy thật náo nhiệt. Có. Thiên cơ lâu để tử chuyên trúc công pháp. Là có thể cấp tốc khai phát ra tiềm lực của bọn hắn. Hệ thống trả lời. Làm cho lưu tiêu sưởng sốt 27 thiên cơ lâu để tử chuyên trúc công pháp Còn có đồ chơi này sao Hiện nay khí chủ đẳng cấp không đủ Thiên cơ lâu để tử chuyên trúc công pháp còn không có giải tỏa Chờ chuyên trúc công pháp giải tỏa đi ra Rất nhanh thì có thể khai phá ra hai tiềm lực của con người Lưu tiêu gật đầu Không có giải tỏa đi ra Hỏi cũng là hỏi không Đơn giản thu liếm tâm tình Hắn dự định cũng bắt đầu tu luyện. Bất quá. Hắn còn chưa có bắt đầu. Chỉ thấy Trung Linh rượu rượu túi tối âm thầm đi vào. Đi hắn kiểu tu luyện. Lưu tiêu nơi nào còn có tâm tư. Sự tình kết thúc. Trung Linh lần nữa ly khai. Lưu tiêu lúc này mới tiếp tục đầu nhập tu luyện đại nghiệp. Ngày thứ hai. Sớm. Lưu tiêu từ trong tu luyện tỉnh lại. Cảm thụ một chút trong cơ thể minh mông lực lượng. Tối đa tu luyện nữa vài ngày, là hắn có thể đi vào người người tha thiết ước mơ nửa bước võ thánh cảnh giới. Thần võ Huyền công, nhịp thiên, lưu tiêu mỉm cười, bắt đầu nhìn lên hệ thống tới. Theo thường lệ, hắn đầu tiên là lựa chọn mấy khách trò tuyệt học, lại mới nhìn hệ thống có hay không giải tỏa mấy đồ đạc, chúc mừng ký chủ danh khí đề thăng, giải tỏa truyền thừa tháp. Chúc mừng ký chủ danh khí đề thăng. Giải khai tỏa thiên cơ lâu để tử chuyên trúc thần công. Thiên cơ vạn tượng công thiên cơ lâu để tử chuyên trúc thần công giải tỏa đi ra. Lưu tiêu vui vẻ. Tối hôm qua hệ thống mới chỉ có cùng hắn nói. Không nghĩ tới sáng sớm liền giải tỏa ra khỏi. Xem ra hùng bá giải tán thiên hạ hội sự tình. Ảnh hưởng vẫn rất lớn. Còn có cái này cái gì truyền thừa tháp. Nghe cũng rất tốt bộ dạng. Bất quá hắn một giải khai. Cách này truyền thừa đạp căn bản là cùng thiên cơ lâu đệ tử chuyên trúc công pháp cùng nhau. Thiên cơ lâu đệ tử tiến nhập truyền thừa đạp. Mới có thể thu được chuyên trúc thần công. Hơn nữa cách này thiên cơ lâu đệ tử chuyên trúc thần công. Cũng không phải là cái gì tâm pháp khẩu quyết. Hoàn toàn là dựa vào đệ tử tiến nhập truyền thừa đạp đi chính mình ngộ. Thiên cơ vạn tượng công. Căn cứ mỗi cái hỏa đặc điểm bất đồng. Ở truyền thừa tháp bên trong lính ngộ được công pháp cũng bất đồng. Này công bao la vạn tượng. Biết căn cứ mỗi cá nhân tính đặc thủ. Thích xứng trở thành thích hợp bọn hắn nhất thần công. Tỉ như tiêu phong chiến thần thể chất. Lính ngộ được thiên cơ vạn tượng công sẽ lệch hướng cho hắn chiến thần thể chất. Giống như nhít phong cùng bộ kinh vân. Sẽ lính ngộ ra chuyên môn khai phát ma pha vô lượng thần công. Lại tỉ như Lâm Bình Chi Hắn lính ngộ thiên cơ vạn tượng công Xét lệch hướng với khống chế kịch độc Lưu tiêu nghe được tim đập thỉnh thịt Cách này thiên cơ lâu để tử chuyên trúc công pháp Nhịp thiên Cư nhiên căn cứ mỗi cá nhân bất đồng Lính ngộ được thiên cơ vạn tượng công cũng không giống nhau Đây cũng không phải là một bản công pháp Mà là hàng vạn hàng nghìn bản Thiên cơ vạn tượng công So với chiến thần đổ lục như thế nào? Ở tâm pháp thiên bàng có thể xếp đề mấy? Lưu tiêu nhìn không được hỏi. Đề nhất. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt. Lưu tiêu ngẩn ngơ. Nhìn không được hít vào một hơi. Đây không phải là so với hắn thần võ huyền tông còn điêu. Hắn thần võ huyền tông. Nhưng là dung hợp mấy ngàn bản võ học tâm pháp dung hợp đi ra. Thiên cơ vạn tượng tông. Dĩ nhiên cấp bậc so với hắn thần võ huyền Tông còn điêu. Hệ thống giải tỏa đi ra đồ đạc. Quả nhiên nghịch thiên. Hệ thống. Cách này thiên cơ vạn tượng công. Ta cũng có thể tu luyện à. Lập tức. Lưu tiêu đã cảm thấy thần võ huyền Tông không thơm. Lập tức sinh ra sửa chữa tâm pháp tâm tư. Thiên cơ lâu lâu chủ. Cũng có chuyên trúc thần công. Chỉ là lâu chủ ngươi còn không có giải tỏa. Ký chủ có thể tiếp tục tu luyện thần võ huyền Tông Đương nhiên ngươi là lâu chủ. Cũng có thể tuyển trạch đi truyền thừa tháp lính ngộ thiên cơ vạn. Tượng công. Bất quá thiên cơ vạn tượng công rất đặc biệt. Tu luyện sau đó. Này công sau này sẽ là ngươi chủ tu tâm pháp. Không thể thay đổi tu còn lại thần công. Cái kia thôi được rồi. Lưu tiêu trong nháy mắt lại cảm thấy thiên cơ vạn tượng công không thơm. Không thể thay đổi tu lâu chủ chuyên trúc công pháp. Vậy còn có một cây nhi ý tứ. Lâu chủ chuyên trúc công pháp. Làm sao cũng không cần so với thiên cơ vạn tượng công điêu a Hơn nữa thần võ huyền công có thể vẫn dung hợp tiếp. Cũng có thể siêu việt thiên cơ vạn tượng công a Một môn tu luyện về sau liền muốn vẫn tu luyện thần công. Hắn thật đúng là không thế nào muốn tu luyện. Tiêu phong. Lý tầm hoan. Vương ngữ yên, trung lịnh, rất nhanh, hệ thống cho lưu tiêu truyền đến một đảo tin tức, kể trên mấy người, là có tư cách nhóm đầu tiên bước vào truyền thừa tháp lính ngộ thiên cơ vạn tượng công nhân. Còn những người khác, tạm thời còn chưa có tư cách đi lính ngộ thiên cơ vạn tượng công, không phải người khác ngộ tính không đủ. Hệ thống giải thích là, những người này đối với thiên cơ lâu lòng trung thành đầy đủ cao. Có thể đi vào truyền thừa đạp, còn như những người khác. Bởi vì đối với thiên cơ lâu lòng trung thành còn chưa đủ, liền bước vào truyền thừa tháp tư cách đều không có. Chính là để cho bọn họ đi vào, cũng sẽ bị truyền thừa tháp cho bài xích đi ra. Lòng trung thành sao? Lưu tiêu tay che cầm. Thứ này, chắc là cùng độ trung thành không quan hệ. Thiên cơ lâu có suy tính năng lực. Ai đúng thiên cơ lâu có gì tâm hoặc là không trung thành. Hắn là có thể thôi tính ra. Xuống phía dưới thử xem. Lưu tiêu rửa mặt một cái. Rất nhanh xuống đến lầu một tới. Đem mọi người đều triệu tập cùng một chỗ. Chính là đang bế quan đột phá Tông Sư A Phi cùng Lâm Bình Chi. Cũng bị hô lên. Rất nhanh. Một đám người hảo hảo đáng đáng lui về phía sau đi tới. Thiên cơ lâu người bên trong. Thấy lưu tiêu bọn họ nhìn liền điếm cũng không lưu lại Cũng đi theo xem náo nhiệt Lâu chủ Thiên cơ lâu đây là lại đẩy ra mấy đồ sao Có người tò mò hỏi Trên cơ bản Lưu tiêu sẽ không tới chiến thần tháp bên này Bình thường tới nơi này Liền là có thần kỳ đồ đạc xuất hiện Mới có thể tới nơi này Lời này vừa nói ra Phản ứng lại người không có không phấn chấn Thiên cơ lâu mỗi lần đẩy ra đồ đạc. Đều là cái loại này có thể khiến người ta móc sạc hầu bao thần kỳ vật phẩm. Đây nếu là có thể bán huyết. Sợ là không ít võ giả bán huyết cũng muốn tới thiên cơ lâu tiêu phí. O, V, K, Q, M. Lưu tiêu gật đầu. Ngọa tạo. Thật đẩy ra đồ mới. Ngưu xoa à. Ta Hầu bao sẽ bị móc sống. Lâu chủ. Giết. Lâu chủ.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 Lưu tiêu chỉ cảm thấy tràng diện vô cùng dự dị Từ hắn vô ý văng ra sự phát hiện này đại tử hối sau đó Thu đến thiên cơ lâu chung một đám giang hồ nhân sĩ truy phủng Cảm thấy lời này tương đối tiếp địa khí Thích hợp bọn họ những thứ vô dụng này văn hóa thô nhân Lâu chủ Có phải hay không đẩy ra cách loại này một đêm là có thể khiến người ta trở thành võ thánh căn phòng Vì tiểu bảo hỏi Hắn quá đáng dép tu luyện. Chính là ở tại chứ thiên phòng. Còn có phòng trọng lực các loại trờ phụ trợ tu luyện. Dài như vậy thế giới cũng mới khó khăn lắm trở thành trong trốn sang hồ lót đáy tam lưu võ giả. Đương nhiên. Là cái này sư phạm hàng đêm sinh ca. Căn bản không có tâm tư tu luyện. Vào ở thiên cơ lâu nhân. Tiến bộ nhất thiếu chút nữa là hắn. Mỗi lúc trời tối. Lưu tiêu đều muốn cố ý đem vi tiểu bảo căn phòng tách ra Bằng không cách vách người căn bản là không có cách an tâm tu luyện Không phải Lưu tiêu lắc đầu Lần này đẩy ra đồ vật Chỉ có thể là thiên cơ lâu nội bộ đệ tử sử dụng Sẽ không đối ngoài mở ra Mọi người hoàn toàn thất vọng Vẻ mặt thần sắc tiếc nuối Lâu chủ Giải tỏa đồ vật là đang làm gì Bên cạnh Trung Linh Hiếu Kỳ hỏi, Lưu Tiêu nhìn thoáng qua thiên cơ lâu đệ tử, nói, các ngươi gia nhập vào thiên cơ lâu tới nay, vẫn học đều là thế lực khác truyền xuống tâm Pháp. Lần này đổ đạt, tên là truyền thừa tháp, truyền thừa tháp bên trong, có thiên cơ lâu đệ tử chuyên trúc thần công. Chờ học thiên cơ lâu đệ tử chuyên trúc thần công, các ngươi mới coi như ta thiên cơ lâu chân chính là đệ tử. Mọi người chấn động. Dương quá đám người. Càng là trong lúc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lưu tiêu cho tâm pháp của bọn hắn. Tuy là đều là thần công. Thế nhưng gia nhập thiên cơ lâu. Ai không trông mà thèm cách này thế lực thần bí thần công. Thần võ huyện công. Nhưng là tâm pháp thiên bảng đệ nhất. Lực áp chiến thần đồ lục tuyệt thi thần công. Muốn nói thiên cơ lâu đệ tử. Liền không có mấy người thấy không thèm Lâu chủ Ngươi muốn truyền cho chúng ta thần võ huyền công rồi hả Song long khẩu thủy đều nhanh muốn chảy ra Bình tĩnh dường như lý tầm hoan Cũng là một bộ ý đồng bộ dạng Cần gấp lực lượng báo thủ lâm bình chi Sắc mặt đều kích động đến đỏ Những người khác Càng là vệnh tay Rất sợ lậu điểu lưu tiêu cùng thiên cơ lâu để tử đối thoại Lưu tiêu lắc đầu, không phải thiên cơ lâu đệ tử chuyên trúc thần công, tên là thiên cơ vạn tượng công, thiên cơ vạn tượng công, mọi người sưởng sốt nghe tên rất xóa người, rất châu bò, nhưng là phía trước tâm pháp thiên bảng, cũng không có tên thiên cơ vạn tượng công, chẳng lẽ thiên cơ lâu chuyên trúc thần công, là một môn liền tâm pháp thiên bảng cũng lên không được thần công. Từng cái từng cái. Nhãn thần đều ảm đạm xuống. Lâu chủ. Thiên cơ lâu để tử chuyên trúc thần công. Làm sao liền tâm pháp thiên bảng cũng lên không được. Cách này không khoa học A Vì tiểu bảo nghi ngờ nói. Những người khác theo gật đầu. Lưu tiêu cười. Làm sao có khả năng. Ta thiên cơ lâu thần công vô tận. Thành tựu thiên cơ lâu để tử chuyên trúc thần công. Làm sao lại so với tâm pháp thiên bảng ở trên thần công sai? Ta thiên cơ lâu bảng danh sách. Đều là cường điệu cho cửa châu sự vật bài danh. Tình cờ có đồ của chúng ta lên bảng. Cũng là lấy ra làm cho đại gia biết một chút về ta thiên cơ lâu nổi tình. Cũng chính là làm cho đại gia khai mở nhãn giới. Không muốn làm ếch ngồi đáy xếng. liền như cùng phía trước thần võ huyền công. Cũng chính là vứt ra làm cho mọi người xem. Cái này thiên cơ vạn tượng công. Có thể sánh bằng thần võ huyền công lời hại hơn. Ngọa Tào Ngọa Tào Lưu tiêu dứt lời. Khắp nơi đều là quá sợ hãi thanh âm. Trong nháy mắt. Khắp nơi đều có người ở hấp khí. Mọi người. Tại chỗ bị trấn chủ phía trước ném ra. Lực áp chiến thần đồ lục thần võ huyền công. Cũng chỉ là làm cho cửa châu giang hồ nhân sĩ phòng kiến thức đông nghe thiên cơ lâu lâu chủ ý tứ. Thần võ huyện công cùng thiên cơ vạn tượng công so sánh với. Chỉ có thể là thiên cơ lâu phổ thông thần công Tây. Mọi người. Đều là bị rung động. Thiên cơ lâu. vi vi dư sơ. Lần này. Chính là lý tầm hoan đều vỡ không được. Để nhất cái giống to. Rất khó tưởng tượng người như hắn. Xét lộ ra loại này cuồng nhiệt biểu tình Hắn đều như vậy Càng chưa nói A Phi Dương quá Song long loại tính cách này hoạt bát người Trong nháy mắt Thiên cơ lâu những người này Đều là tiếng nổ gào thét Quá ngưu xoa rồi Ngũ tinh chiến thần Ta chết cũng phải trở thành ngũ tinh chiến thần Chấn động ngưu xoa như vậy thần công Vượt qua thần võ huyền công Lại còn chỉ là thiên cơ lâu đệ tử chuyên trúc thần công Vậy lâu chủ thần công hẳn là ngư Liệu rồi Chỉ cần có thể trở thành ngũ tinh chiến thần Là có thể gia nhập vào thiên cơ lâu Từ hôm nay trở đi Móc sạch của cải cũng muốn mỗi thiên dần một lần chiến thần tháp Mọi người Đều là đánh máu gà một dạng phấn chấn Điên cuồng giống to hơn Trở thành thiên cơ lâu đệ tử Là có thể thu được càng trâu bỏ thiên cơ vạn tượng công Ai đây không điên cuồng Bên cạnh Lưu tiêu cũng là âm thầm lắc đầu Trở thành thiên cơ lâu đệ tử Cũng không đại biểu là có thể thu được thiên cơ vạn tượng công Chính là gia nhập vào thiên cơ lâu cách này mời A cá nhân Cũng chỉ có tiêu phong mấy người bọn hắn có tư cách tiến vào truyền thừa đạp đi thu được truyền thừa Tâm tư càng là không phải thuần túi người Gia nhập vào thiên cơ lâu Đặc biệt là càng khó tiến nhập truyền thừa tháp lính ngộ thiên cơ vạn tượng công Hắn cũng không giải thích Lần này Sợ là thiên cơ lâu tiếng phải tiếp tục tăng vọt Phỏng chừng chính là trương tam phong đều ngồi không yên Hắn thái cực thần công lại ngưu Nơi nào có thể cùng thiên cơ lâu thiên cơ vạn tượng công so sánh với Hơn nữa chính mình đau khổ lính ngộ Vậy có trực tiếp đi học tiền nhân đồ vật tới thuận tiện Huống chi Hắn nhớ đi được xa hơn Cũng phải nhìn xem cái này loại này chân chính vô địch tuyệt thi thần công Thiên đao tống khuyết Hai mắt sáng lên Những người này nói nhắc nhở hắn Phía trước hắn là không muốn gia nhập vào thiên cơ lâu Có thể thiên cơ vạn tượng công Làm cho hắn cũng vỡ không được Còn mạnh hơn thần võ huyện công hoành 143 võ thuật. Bất luận cái gì võ giả. Cảm thấy đều làm không được đến bình thường đối đãi lâu chủ. Ta muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Bất luận cái gì ngũ tinh chiến thần. Nếu như muốn gia nhập thiên cơ lâu đều có thể. Đây là hệ thống quy định. Mà tống khuyết. Đúng lúc có tư cách này. Hắn là hùng bá ở ngoài. Cách khắc ngũ tinh chiến thần. Tống khuyết kích động nhìn về phía lưu tiêu. Lưu tiêu gật đầu. Ngươi là ngũ tinh chiến thần. Có thể gia nhập vào thiên cơ lâu. Bất quá ngươi suy nghĩ kỹ càng. Gia nhập vào thiên cơ lâu sau đó. Lính nam tống ra. Đem cùng ngươi lại không liên quan. Tống khuyết không chút do dự. Ta biết. Ta sẽ lập tức đưa tin trở về. Giải trừ chức gia chủ. Hắn căn bản không lo lắng. Chỉ cần hắn ở thiên cơ lâu một ngày, sẽ không có người dám động tống ra. Thậm chí tống ra còn có thể bởi vì hắn thiên cơ lâu để tử thân phận. Theo nước lên thì thuyền lên. Lâu chủ, ta cũng muốn gia nhập vào thiên cơ lâu. Cuối cùng một cách ngũ tinh chiến thần hùng bá, cũng là theo sát mở miệng. Thiên cơ vạn tượng tông làm cho hắn bỏ đi toàn bộ lo lắng. Quyết tâm muốn gia nhập thiên cơ lâu. Lưu tiêu nhìn về phía cái này kêu hùng. Thu hùng bá. Hắn không sợ hùng bá có thể lật xảy ra sóng gió gì tới. Chấn phục hùng bá. Hắn còn là có loại này tự tin. Bên cạnh nhíp phong cùng bộ kinh vân biểu tình khá là khó coi. Hùng bá ra nhập thiên cơ lâu. Cái kia giữa bọn họ ăn oán về sau tính thế nào. Nhíp phong còn tốt. Hắn nhíp nhân vương chết. Cũng không phải hoàn toàn quái hùng bá. Có thể bộ kinh vân, bố dưỡng một nhà đều là chết bởi hùng bá thủ. Hắn hiện tại, vẫn không thể giống như nguyên tắc giống nhau. Đạt được buông cầu hận, lấy khinh hận chi lệ cho tuyệt thế hảo kiếm khai phong tình trạng. Lưu tiêu ánh mắt nhìn quét ba người. Ta nói rồi, bất luận cái gì ngũ tinh chiến thần. Yêu cầu gia nhập vào thiên cơ lâu ta đều không thể tự tuyệt hùng bá đại hỷ. Ý vị này hắn gia nhập vào thiên cơ lâu sự tình. ùn thỏa Lưu tiêu lời nói nhất truyền. Bất quá ngươi cùng gió bộ kinh vân có oán. Gia nhập vào thiên cơ lâu sau đó. Ngươi như dám can đảm ở âm thầm gian lận. Tranh đấu gay gắt Phá hư thiên cơ lâu huy của ta sẽ tự tay ngã xuống rơi ngươi. Hùng bá cả kinh. Lâu chủ thông suốt thiên hạ. Hắn thực có can đảm gian lận. Sợ là thực sự không thể gạt được Tốt Hùng bá gật đầu Hắn cũng không phải muốn tìm bộ kinh vân cùng nhích phong phiền phức Ngược lại thua thiệt không phải hắn Thì nhìn nhích phong cùng bộ kinh vân Còn như tranh bá thiên hạ Hắn cũng không có có loại này tâm tư Tuy là nhất phống cửu châu thì như thế nào Tìm không thấy ngũ cường hoàng triều thái tử ở thiên cơ lâu Đều là người thường giống nhau không dám sĩ diện sao Tranh bá thiên hạ Vậy có phá toái hư không tới ngưu bức giờ khắc này Một loại mới tinh giá tâm ở hùng bá trong lòng nảy sinh Lưu tiêu nhìn về phía nhích phong cùng bộ kinh vân Giữa các ngươi nghĩ oán Bồn lâu chủ sẽ không mạnh mẽ cho các ngươi điều giải Thiên cơ lâu đệ tử Có cửu báo cửu Có ăn báo ăn Giả sử các ngươi ngày nào đó tu vi có thể đuổi theo hùng bá Bồn lâu chủ cho phép các ngươi công bằng quyết đấu. Đánh một trận hốn ăn cừu. Đến lúc đó chẳng biết hưu chết về tay ai. Các ngươi bằng bản lãnh của mình. Nếu như các ngươi cả đời đều đuổi không dịp hùng bá. Cũng đừng đàm luận cừu hận. Trong lúc ở chỗ này. Các ngươi không phải lẫn nhau tính kế. Có thể làm được không? Nhít phong cùng bộ kinh vân cùng nhau trầm giọng nói. Đa tạ lâu chủ. Chúng ta có thể làm được. Chuẩn báo thù là tốt rồi. Dường như lâu chủ theo như lời. Nếu như Tu Vi vẫn đuổi không kịp hùng bá. Báo thù chẳng phải là một con đường chết. Còn Tu Vi đuổi theo hùng bá. Hai người vẫn là có loại này tự phụ. Bọn họ tâm tính. Cũng sẽ không cảm thấy chính mình không bằng hùng bá. Lưu tiêu gật đầu. Tốt. Ba người cắt ngươi ai nếu dám phạm. Ngày khác bị ta đánh gục. Không nên oán bất luận kẻ nào. Núi sâu có đảo quan. Hương họa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 08. Chương 132 lý thám hoa bối rối. Thần mấu lạc tiên. Kiếm thần bảng tuyên bố. Thần điêu lên bảng. Phần 1 Sau này. Thiên cơ lâu chỉ nhận ngũ tinh chiến thần trở thành đệ tử. Không thành ngũ tinh chiến thần. Bất luận kẻ nào cũng không thu. Thu hùng bá cùng tống khuyết sau đó. Lưu tiêu tại chỗ tuyên bố cái tin tức này. Hồng thất công trợn tròn mắt. Hắn phía trước còn mất hết mặt mũi gia nhập vào thiên cơ lâu. Cảm thấy làm mất mặt cái băng. Hắn mới vừa bởi vì thiên cơ vạn tượng công tâm động. Quyết định gia nhập vào thiên cơ lâu. Nhưng người ta trực tiếp liền tuyên bố. Chỉ lấy ngũ tinh chiến thần. Rất nhanh. Đoàn người đi tới chuyện thừa tháp trước mặt. Các ngươi ai đi trước? Lưu tiêu không tính nói uy chúc cảm sự tình. Bọn họ nếu như cuối cùng có thể đem thiên cơ lâu trở thành nhà của mình giống nhau. Mọi chuyện vì thiên cơ lâu suy nghĩ. Cái kia dĩ nhiên là có thể vào. Nếu như thiên cơ lâu ở trong lòng bọn hắn. Vẫn luôn không có phóng tới nhất trọng yếu vị trí. Tự nhiên cũng không có tư cách đi lính ngộ thiên cơ vạn tượng công. Ta tới. Dương quá để nhất cách nhảy ra. Nóng lòng muốn thử. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp thi triển khinh công cấp tốc tới gần truyền thừa tháp. Sau một khắc. Ở dương quá thân ảnh sắp tiến nhập truyền thừa tháp trong nháy mắt. Chỉ thấy truyền thừa tháp bên trên sáng lên một đảo ánh sáng chói mắt tiếng xít vang lên. Dương Quá trong nháy mắt bị quang huy văng tung tóe trở về. Quá nhi, quách tính biến sắc, bay lên đem Dương Quá tiếp được. Lâu chủ, làm sao không thể đi vào? Dương Quá giật mình nhìn về phía Lưu Tiêu. Chính mình cái này để nhất cách nhảy ra. Bị lâu chủ gài bẫy. Lưu Tiêu nói, truyền thừa tháp, không phải ngươi là thiên cơ lâu tử là có thể đi vào. Còn muốn đạt được nào đó điều kiện. Mới có thể thuận lợi tiến nhập. Các ngươi sẽ không cho là loại này kinh thí thần công. liền dễ dàng như vậy đạt được a Mọi người vẻ mặt mộng bức. Lại có chút bừng tỉnh đại ngộ. Lâu chủ. Muốn đạt tới điều kiện gì mới được. Hùng bá nhìn không được mở miệng. Hắn chính là vì thiên cơ vạn tượng công mới chỉ có gia nhập vào thiên cơ lâu. Không thể được đến. Vậy còn chơi một cây nhi Xem thiên phú tư chất Thoạt nhìn không giống Dương quá tiềm long bảng bên trên thiên tài như vậy còn không thể nào vào được Thiên hạ kia có thể vào có mấy người Hơn nữa nếu như xem tư chất Lâu chủ cũng sẽ không làm được thần bí như vậy Phía trước lâu chủ cũng đã nói Thiên cơ lâu đệ tử đều có thể học thiên cơ vạn tượng công Càng là giải thích rõ không cần tư chất Lưu tiêu cười không nói. Không trả lời hùng bá. Các ngươi ai lại đi thử xem. Yên tấm. Cái kia quang huy chỉ là bởi vì các ngươi không có đạt được điều kiện bài xích các ngươi. Sẽ không làm người ta bị thương. Lưu tiêu nhìn chung quanh người ở tại chàng Đương nhiên. Đây là thiên cơ lâu đệ tử. Nếu không phải thiên cơ lâu đệ tử tới gần truyền thừa tháp. Bị lộng chết rồi đừng trách bổn lâu chủ không có nhắc nhở các ngươi. Có mấy cách nguyên bản còn muốn bực này thiên cơ lâu nhân không có ở nơi này lặng lẽ đi vào thử. Lúc này sắc mặt đại biến. Dẹp ý nghĩ. Huyên để chúng ta tới. Khấu trọng từ tử lăng đứng ra. Cũng là bị đẩy lùi. Sau đó. À phi. Chu nhược thành thị phi mấy người cũng tiến lên. Cũng là bị đẩy lùi. Cổ tam thông cách này đại Tông sư cũng lên trước. Đồng dạng là bị đẩy lùi vận mệnh. Tống khuyết cùng hùng bá liếc nhau. Hai người cùng nhau liên thủ tiến lên. Bọn họ cho rằng. Là muốn phá khai quang mang mới có thể đi vào. Chúng ta ba người liên thủ. Cổ tam thông lúc này bảo phát kim cương bất hoại thần tông. Cùng tống khuyết. Hùng bá song song cùng nhau. Uy Tống khuyết quát lạnh một tiếng. Đã đạt được cấp bật bạch ngân đao khí lúc này phá thể mà ra. Cưới trong tay bảo đao. Hùng bá song quyền, băng hàn một mảnh, cũng là vận lên thiên sương quyền. Ba cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, cần muốn liên thủ phá vỡ truyền thừa tháp. Lưu tiêu cũng không nói chuyện, chính là lặng lặng nhìn. Lúc này, truyền thừa tháp phía trên quang mang lần nữa bảo khởi. Uống uống, liên tiếp quát lớn tiếng. Hùng bá ba người riêng phần mình xuất thủ, cùng nhau công kích bắn lên hào quang. Bạch ngân đao khí. Trong nháy mắt tan biến. Hùng bá thiên xương quyền. Trực tiếp bị đánh trở về. Đông hắn một thân xương trắng. Cổ tam thông kim cương bất hoại thần công. Trong nháy mắt kim sắc thối lui. Cũng trong lúc đó. Ba người thổ huyết bay ngược. Bốn phía. Lúc này đều là ngược lại hút khí lạnh thanh âm không có lực phản kháng chút nào. Lưu tiêu lúc này lên tiếng. Đừng vũ lực chống lại. Các ngươi càng chống lại. Lực phản chấn lại càng mạnh mẽ. Các ngươi nếu như toàn lực phản kích. Bị đánh chết đều có thể. Ngươi không nói sớm. Hùng bá ba người thổ huyết. Nhãn thần ú oán không gì sánh được đối với truyền thừa tháp. Cũng càng thêm ngưng trọng ba người bọn họ liên thủ. Võ thánh đều có thể giao thủ. Có thể cư nhiên trong nháy mắt liền toàn bộ thủ thương. Thám hoa lang. Ngươi đi thử xem a. Bây à bơ. Lưu Tiêu nhìn về phía Lý Tầm Hoan. Hiện tại thiên cơ lâu đệ tử còn không có tiến lên thử không có mấy người. Tốt, Lý Tầm Hoan cười, chậm rãi đi hướng truyền thừa tháp. Hắn ghi nhớ Lưu Tiêu lời nói, không nghĩ lấy phản kháng. Tại chỗ có người nghẹn họng nhìn chân chối ở giữa. Lý Tầm Hoan một điểm gì thường đều không có liền đi vào truyền thừa tháp. Lý tầm hoan tiến vào. Mọi người trong mắt đều kém chút trợn lên. khùng bá. Thiên đao tống khuyết cổng thêm cổ tam thông liên thủ đều không có đi vào truyền thừa tháp. Lý tầm hoan không có áp lực chút nào liền đi tiến vào. Giống như là ăn cơm uống nước sống nhau dễ dàng. Lâu chủ. Là bởi vì thiên phú sao? A hô lên. Tiểu lý thám hoa. Tiềm long bảng thứ ba tư chất. Luận thiên phú Sợ là thiên đao tống khuyết Nửa bước võ thánh hùng bá cũng so ra kém a Lưu tiêu lắc đầu Không phải Lúc này Vẻ mặt mộng bức lý tầm hoan lui ra Chính mình cư nhiên cứ đi như thế đi vào Hắn thậm chí đều làm xong bị phi dự định Đại ca Ngươi làm sao đi vào A phi hộ tỏ Cứ như vậy đi tới Lý tầm hoan hai tay mở ra Mình cũng không có hiểu rõ Ta đi trước lính ngộ thiên cơ vạn tượng công Lý tầm hoan sớm đã cảnh nhìn không được Chợt lách người Hắn lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người Một màn này Thấy hùng bá Tống khuyết đám người trong mắt đỏ bừng Bọn họ liều mạng đều không vào được chuyện thừa tháp Lý tầm hoan giống như là đi dạo hậu viện giống nhau Muốn vào liền vào Nghĩ ra liền ra Trung Linh ngươi đi thử xem Lưu tiêu kêu Trung Linh Hệ thống cho ra danh sách Còn có một cách Trung Linh cũng có thể đi vào Cách này đoán chừng là bởi vì quan hệ của hai người Đưa tới Trung Linh đối với thiên cơ lâu lòng trung thành bạo tăng Nàng mới có thể đi vào Tốt Trung Linh rất nghe lời Cũng đi về phía truyền thừa tháp Dường như lý tầm hoan giống nhau Tại đời tiếp theo nghẹn họng nhìn chân chối ở giữa Trung Linh đồng dạng là đi vào Cùng thiên phú không quan hệ A phi thì thảo ngữ Trung Linh liền tiềm long bảng đều không có bên trên Hiển nhiên trộm chất so với bọn hắn những thứ này bên trên tiềm long bảng nhân cũng không bằng Lâu chủ Đến tổt cùng là điều kiện gì mới có thể đi vào Dương quá không cam lòng hỏi tới Thần công như vậy đặt trước mắt. Cũng là không chiếm được. Hắn quá không cam lòng. Lưu tiêu nói. Chính các ngươi nghĩ đi. Đạt được điều kiện. Các ngươi dĩ nhiên là có thể vào. Không đạt được. Ta nói các ngươi cũng vô pháp đi vào. Dương quá đám người chỉ phải cân miệng. Lưu tiêu nếu không muốn nói. Ai hỏi cũng vô ích. Tốt lắm. Riêng phần mình đi làm việc. Hiện nay các ngươi đều không thể đi vào. Qua một thời gian ngắn. Lại tới nếm thử tốt lắm. Vung tay lên. Mọi người rời đi nơi này. Lưu lại trung linh cùng Lý Tầm Hoan ở truyền thừa đạp bên trong lính ngộ thiên cơ vạn tượng công. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08. Chương 132 Lý Thám Hoa Bối Rối Thần Mấu Lạc Tiên Kiếm Thần Bảng Tuyên Bố Thần Điêu Lên Bảng Phần 2 Lâu Chủ Mở cho ta gian chữ thiên phòng Một đảo trong chẻo lạnh lùng thanh âm vang lên Đang cùng chu chỉ nhược cười lưu tiêu nghe được thanh âm Theo bản năng phát động suy tính năng lực ngẩn đầu lái đi Có thể mở lên được chữ thiên phòng Địa vị nhất định không đơn giản Hơn nữa nghe thanh âm. Lưu tiêu trong nháy mắt liền đoán được người là cô gái đẹp. Ngẩn đầu một cái. Một cái cô gái mặc áo đen đứng ở trước người theo bản năng. Lưu tiêu trong đầu lại tiếng vọng bắt đầu câu nói kia. Dám mặc áo đen nữ nhân. Vóc người đều sẽ không quá kém. Một huyển thanh là. Cô gái trước mắt cũng là. Cổ tư thế hiên ngang cảm giác. Lúc này đập vào mặt. Tính xanh. Lạc tiên Thân phận Thiên môn thần mấu Đế thích thiên đệ tử Tu vi Nửa bước võ thánh Võ học Thánh tâm quyết tàn Tới đây mục đích Phụng đế thích thiên chi mệnh Đến đây tìm hiểu thiên cơ lâu lạc tiên Lưu tiêu hai mắt sáng lên Đế thích thiên cách này lão ôi không dám tới thiên cơ lâu Cư nhiên phái lạc tiên tới Cô gái này Lưu tiêu đồng dạng khắc sâu ấn tượng. Tuy là hạ tràng không tốt. Nhưng cũng dám yêu dám hận. Đương nhiên. Bi hịch đầu nguồn hay là bởi vì đế thích thiên. Đế thích thiên trong lòng của nàng đã thâm căn cố đế. Mấy như thần nhân. Đế thích thiên đối với lạc tiên quả nhiên coi trọng. Lưu tiêu thầm nghĩ. Đế thích thiên vì để cho lạc tiên có thể sống lâu mấy năm. Kéo dài thọ mệnh. Tự nhiên cam lòng cho truyền thủ Lạc Tiên Thánh tâm quyết. Cái này đối với Đế Thích Thiên mà nói, nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Lưu Tiêu cũng không có chỉ ra thân phận của Lạc Tiên. Đế Thích Thiên nghĩ dò xét tận đáy. Vậy hãy để cho hắn dò xét tận đáy tốt lắm. Thiên cơ lâu cái này sâu không thấy đáy hố to, cũng không phải là ai cũng có thể tra rõ ràng. Lưu Tiêu thậm chí đều ở đây suy nghĩ Có muốn hay không phòng chừng làm cục. Làm bộ làm cho lạc tiên biết thiên cơ lâu tận đáy. Dẫn đế thích thiên cái kia lão ôi tới thiên cơ lâu. Cái kia lão ra hỏa sống mấy nghìn năm. Biết đến thần công tuyệt đối không ít. Trên người của hắn Phượng Hoàng Máu. Cũng là một đáng giá nghiên cứu đồ đạc. Không có nhiều lời. Lưu tiêu rất nhanh cho lạc tiên mở gian chứ thiên phòng. Qua, Mỹ nữ. Lâu chủ cách này sư phạm Lần này làm sao thành thật như thế Lâu chủ Ngươi đổi tính rồi sao Lạc tiên xuất hiện Tự nhiên làm cho thiên cơ lâu bên trong sư phạm nhóm một hồi thán phục Lưu tiêu đều muốn Có muốn hay không đem lạc tiên nửa bước võ thánh tu vi nói ra Dò một cách bọn người kia Các ngươi những thứ này sư phạm Thật sự cho rằng ta giống như các ngươi xấu xa Lưu tiêu lời lẽ chính nghĩa. Trên thực tế. Là hắn đối với lão bà bà không có hứng thú. Vì để cho lạc tiên trường sinh. Đế thích thiên mới truyền lạc tiên thánh tâm quyết. Có thể tưởng tượng được. cái này lạc tiên sống đã bao lâu. Hơn nửa nửa bước võ thánh tu vi. Chính là thiên phú cường thịnh trở lại. Mặc dù có thánh tâm quyết. Cũng là ba bốn tuổi lão A.G. Lưu Tiêu là thật một chút hứng thú đều không có. Đùa giỡn một hồi. Lưu Tiêu quyết định lần nữa công bố mới bảng danh sách. Hắn lâu chủ chuyên trúc công pháp còn không có giải tỏa đi ra. Nhất định phải phải tiếp tục cố gắng. Nghe được ra khỏi mới bảng danh sách. Mọi người lần nữa chạy ra. Thiên cơ lâu trùng. Bắt đầu náo nhiệt lên. Lần này bảng danh sách. Bồn lâu chủ mệnh danh là kiếm thần bảng Kiếm thần bảng Đây là muốn cho cửa châu kiếm đạo cao thủ thứ hàng sao Mọi người đều lộ ra ý đồng thần sắc Kiếm thần bảng Võ lâm thần thoại vô danh chính là đầu bảng Kiếm thánh độc cô Vậy cũng có một chỗ đứng chân Phái hoa sơn cái kia vị lãnh đời kiếm đạo đại tôn sư phong thanh dương Vậy cũng có thể danh liệt bảng danh sách Thật là nhiều người Bắt đầu nói ra trong lòng sáng thí thần Ta có thể lên bảng sao Kinh vô mệnh nghĩ đến tự lên cái tiềm long bảng sau đó Hắn liền không còn có trải qua bất luận cái gì thiên cơ lâu bảng danh sách Trong lòng khát cầu lần nữa lên bảng Cũng tốt chứng minh kiếm đảo của mình thực lực Sư phi huyên trong mắt hừng hực Ta sư phạm thanh hội Tu từ hàng kiếm điển Kiếm đảo của nàng cảnh giới Đã đạt đến từ hàng kiếm điển cảnh giới thứ ba kiếm linh hoàn vỗ. Luận kiếm đảo cảnh giới. Cửu châu làm không có bao nhiêu người có thể theo dịp. Từ hàng kiếm điển. Vốn chính là võ lâm bốn kỳ thư một trong. Trong đó kiếm đảo chi tinh diệu. Thế nhân khó có thể phòng đoán. Lưu tiêu nói. Kiếm thần bảng Thu nhận sử dụng đương đại kiếm đảo tu vi tối cường 10 người. Bảng danh sách thu nhận sử dụng quy tắc. Không nhìn tông lực tu vi. Cũng không nhìn sức chiến đấu. Duy nhất tiêu chuẩn cân nhắc. Chính là đối với kiếm đảo tinh thân trình độ. Là lấy chỉ cần kiếm đảo cao thâm. Chính là tiên thiên tu vi. Cũng có thể lên bảng. Âm thầm. Lưu tiêu bắt đầu câu thông thiên cơ lâu. Suy tính cửu châu tối cường 10 vị kiếm đảo cao thủ. A phi vui vẻ. Vừa nói như vậy. Hắn chẳng phải là cũng có lên bảng cơ hội. Phi kiếm của hắn khách A Phi. Cũng không phải là không phải tư danh. Một tay khói kiếm. Trong chốn giang hồ hung danh hiển hách. Lâu chủ. Như vậy kiếm thần tất nhiên lên bảng. Dương quá hâm mộ nhìn về phía một bên lánh khúc kiếm thần. Phi thường ước ao. Kiếm thần là nhất tôn tân tấn kiếm đạo đại tôn sư. Vẫn là vô danh đệ tử. Tu thành kiếm tôn tuyệt họp mạc xanh kiếm Pháp. Nếu là không xem tu vi. Kiếm thần lên bảng tỷ lệ cực đại. Có thể lên kiếm thần bảng. Có thể nói là trước người hiển thánh. Đáng tiếc chính hắn quá nhỏ. Không có lớn lên. Ngoại trừ cái tiềm long bảng. Những thứ khác bảng danh sách cũng không có duyên. Lúc này. Thiên cơ lâu vừa vặn suy tính có kết quả. Lưu tiêu nghe vậy. Lắc đầu nói. Bên trên kiếm thần bảng. Hắn còn kém một ít. Mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài. Vô danh đệ tử. Nhất tôn kiếm đảo đại tôn sư đều không có lên bảng. Cửu x. Cửa châu kiếm đảo cao thủ lợi hại như vậy sao? Khó có thể tưởng tượng. Kiếm thần đều không có lên bảng. Lâu chủ. Đừng đùa quá lớn à. Kiếm thần đều không có lên bảng. Chúng ta những thứ này kiếm khách làm sao còn sống. Lâu chủ, phiền phức ngày nào đó sắp xít cái lâu la bảng. Ta cảm thấy ta có thể lên, không có lên bảng. Kiếm thần hô hấp cứng lại, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn nhận thức vì kiếm đạo của mình, cũng chính là sư phụ vô danh có thể vượt trên chính mình. Tối đa chính là có nữa một cái kiếm thánh độc cô chưa từng nghĩ. Liên kiếm thần chót bảng ba đều không có mò lấy. A Phi cùng kinh vô mệnh nghe liền kiếm thần đều không có lên bảng. Trực tiếp tại chỗ ác hòa. Một viên hùng tâm. Tại chỗ bị tưới cắt. Lâu chủ nói mau A. Chúng ta không kịp đợi. Kiếm thần đều không có lên bảng. Kiếm thần bảng hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Mọi người đều khẩn cấp đứng lên. Lưu tiêu nói. Lần này kiếm thần bảng. Chỉ lấy 10 vị. Kiếm thần bảng đệ thập. Thần điêu. Thần Điêu, mọi người đều là không hiểu ra sao. Danh tự này, nghe không giống như là cá nhân à. Lâu chủ, ngươi xác định không có không có nói sai. Là Thần Điêu mà không phải Sa Điêu. Có người mở miệng nói. So với Thần Điêu, Sa Điêu đều càng giống như là tên của một người. Thần Điêu tên này, nghe càng giống như là nào đó động vật. Một cách động vật lên kiếm thần bảng. Mọi người đều cảm thấy có chút quái gì Lưu tiêu lắc đầu Chính là thần điêu Đương nhiên Đây cũng không phải là cá nhân Mà là vẫn ghi gì chim to Chí tuổi không thua người Thật đúng là không phải người Mọi người tại chỗ chấn động Một con chim lên kiếm thần bảng Cái này liền ngây mã ngoại hạng Ta dĩ nhiên không bằng một con chim Kiếm thần tại chỗ giải ra Nghẹn họng nhìn chân chối. Một con chim lên kiếm thần bảng. Lâu chủ ngươi xác định không có đùa với chúng ta. ta. Con chim này nhịp thiên. Có thể lên kiếm thần bảng. Lâu chủ. Cái này thần điêu. Chẳng lẽ là cái long quy. Phượng hoàng một cái tầng thứ thần thú. Nhớ tới tứ thần thú năng lực. Mọi người đều là có thể tiếp nhận rồi. Có thể khiến người ta trường sinh bất lão nội lực đều có. Một con một tay học được kiếm pháp. Thật đúng là không có gì kỳ quái. Trên thực tế chứng kiến độc cô cầu bại bên người thần điêu lên bảng thời điểm. Lưu tiêu cũng cảm giác có chút mộng. Bất quá vừa nghĩ thần điêu thường độc cô cầu bại lâu như vậy. Kiếm đảo tất nhiên thông thần. Học được độc cô cầu bại một ít kiếm đảo bản lĩnh cũng không kỳ quái kéo. Phải biết rằng, độc cô cầu bại nhưng là hư hư thực thực phá toái hư không nhân vật khủng bố. Nguyên tắc bên trong Thần Điêu Càng là giáo hội dương quá huyền thiết trọng kiếm kiếm pháp Thông hiểu kiếm đạo Thật đúng là không phải chuyện kỳ quái gì Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 08 Chương 133 biết võ công cầu Kỳ lạ kiếm ma Kiếm thần bảng xỉ ngục Phần 1. Lưu Tiêu nói. Thần Điêu cùng tứ thần thú không giống với. Tứ thần thú tuy là thông đại. Thế nhưng bọn họ dường như sơn giá giống như giá thú. Trí tụ mã mông. Hơn nữa thần Điêu. Cũng không giống tứ thần thú trời sinh liền sở hữu cường đại siêu phàm lực lượng. Hắn có thể bên trên giếm thần bảng. Hoàn toàn là bằng vào siêu phàm trí tụ. Cách này cũng quá thần kỳ. Một con chim Bằng vào trí tụ trở thành kiếm thần trên bảng cao thủ Những thứ kia luyện kiếm giang hồ nhân sĩ Đều là bị chấn được trực lăng lăng Người Dĩ nhiên không bằng một con chim Lâu chủ Cái này thần điêu kiếm đạo Không xét là tự họp A Có người trần chờ nói Nếu là thật như vậy Vậy thì càng rõ người Có thể Tỉ như trong trốn giang hồ hầu quyền Trường quyền những thứ này, không phải là ở con vượn trên người tham quan hoa tập có được sao? Lưu tiêu lắc đầu. Cái này thần điêu, là theo ở một vị kiếm đảo đại lão bên cạnh. Mưa rầm thấm đất, mới có một thân tinh thâm vô cùng kiếm đảo tu vi. Là vị nào đại lần tại chỗ không ít người nhìn không được thốt ra. Con chim đi theo bên cạnh mưa rầm thấm đất, đều có thể bên trên giếm thần bàng. Cái kia đại lão bản thân kiếm đạo. Được khủng bố đến mức nào? Kiếm ma độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại viên dư sơn. Lời này vừa nói ra. Thiên cơ lâu trung trực tiếp chính là một hồi đối với độc cô cầu bại cuồng nhiệt hô to. Thiên cơ lâu trung lần đầu tiên nhắc tới độc cô cầu bại thời điểm. Cái loại này vạn kiếm tề minh chiến trận. Trực tiếp không người dám hướng. Lưu tiêu nói. Trước đây hiếm ma độc cô cầu bại quy ẩn Sơn Lâm. Cả ngày liền cùng thần Điêu là bạn. Tận tình Sơn Thủy. Hắn ngộ kiếm quá trình. Hoàn toàn bị thần Điêu tham quan ho tập. Lại tăng thêm độc cô cầu bại võ đảo trong quá trình cũng thường thường đối với thần Điêu thổ lộ ngộ kiếm tâm được. Là lấy ở độc cô cầu bại lưu lại bốn chuôi đại biểu hắn kiếm đảo quá trình. Lúc này thần Điêu đạt tới để tam chuôi trọng kiếm tình trạng. Mọi người cuồng hấp lánh khí Độc cô cầu bại bốn thanh kiếm Thần điện lại đã đạt tới để tam chuôi địa phương Kiếm đảo cảnh giới Xác thực đã không phải phàm tục Lâu chủ Ý của ngươi là Cái này thần điêu còn sống trên đời Thạc chi hiên hỏi Kiếm thần bàng Hiển nhiên sẽ không sắp xếp một cái đã chết đồ đạc Phản ứng kịp Sở hữu người trong lòng bỗng nhiên một đột Tiếp lấy bảo đồng đứng lên Cái này há chẳng phải là nói chỉ cần tìm được thần điêu Thì có thể học được độc cô cầu bại kiếm đảo Lưu tiêu gật đầu Thần điêu còn sống Muốn biết Các ngươi có thể dùng tiền đến mua thần điêu tin tức Bất quá Các ngươi xác định các ngươi dám đi độc cô cầu bại địa phương ẩm cư Lưu tiêu thanh ẩm trêu tức Sau một khắc Mọi người nhớ tới vạn kiếm tề minh cảnh tượng Không khỏi một hồi sợ. Nhân vật như vậy. Nói một chút tên thì có cách loại này chuyện kinh khủng 510 phát sinh. Dám can đảm đi ẩm cư chi địa khinh nhờn. Ai cũng không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh. Quên đi. Ta cũng chính là hiếu kỳ một cái. Thạc chi hiên cười gượng. Độc cô cầu bại cách loại này nhân vật tuyệt thế Chính là hắn đều chỉ có thể nhìn lên. Người khác. Đúng là ra sức lắc đầu. Biểu thị không dám. Một con chim. Học được kiếm đạo. Quả thực nhịp thiên. Đúng vậy A Loại này chuyện thần kỳ. Sợ là thế gian phần độc nhất a Con chim này nếu như đi ra. Sợ là nửa cái giang hồ đều phải bị hắn quét ngang. Đàn giang hồ nhân sĩ cảm thán. Bị thần điêu gây rinh hãi. Lưu mãn nói. Thần kỳ là thần kỳ. Nhưng muốn nói phần độc nhất, thì chưa chắc. Trong chốn giang hồ, thần kỳ đổ đạc, cũng không chỉ có thần điêu. Thần điêu mặc dù không phải tứ thần thú một cấp bậc thần thú, nhưng là thiên phú gì bẩm, có thể tính giá thú. Muốn nói thần kỳ, trong chốn giang hồ còn có so với thần điêu còn thần kỳ đồ đạc tồn tại. Lâu chủ, lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ còn có giống như thần điêu? Cũng tinh thông kiếm đảo gì thú tồn tại. Trung Linh trước cái này mắt to lưu tiêu gật đầu. Ở Đại Mạc có điều gọi A Hoàng Cẩu Nó mặc dù không tinh thông kiếm đảo. Cũng là biết tu luyện nội công. Cậu tu luyện nội công. Sở hữu người trong lòng âm âm chấn động. Bị hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Thần Điêu tu luyện kiếm đảo liền tính. Bây giờ còn nhảy ra một cái gọi A lôi cậu tu luyện nội công. Ngọa Tào lâu chủ ngươi xác định không có đàm luận bức, cậu đều sẽ nội công. Thế giới này quá điên cuồng, thật là nhiều người chỉ cảm thấy tam quan chấn vỡ, khó có thể tin. Chẳng lẽ là cậu tạp chủng cái kia a miêu, tả yên khách trong lòng một đột. Hắn nhớ kỹ mỗi lần cậu tạp chủng tu luyện nội công tính tỏa thời điểm, cái kia a hoàng liền tượng mô tượng dạng bò tới một bên giống như là cũng ở tu luyện giống nhau. Lưu tiêu nói. Cách này A Hoàng công lực còn không yếu đâu. Dùng cảnh giới mà phân chia lời nói. Hắn nội lực đã nửa bước tông sư. Sắp thành vì tông sư cao thủ. Lưu tiêu nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Thạch thanh phu phụ tìm đến thạch phá thiên gặp phải A Hoàng. Bọn họ nghĩ chạm đến A Hoàng. Nhưng bàn tay trực tiếp bị A Hoàng nội lực cho văng ra. Căn bản không có thể tiếp cận. Phải biết rằng thạch thanh phu phụ ở hiệp khách bên trong. Nhưng là gần với bạch tự tại cùng tạ yên khách loại này cấp số cao thủ tuyệt đỉnh có thể chính là bọn họ nội lực. Cũng không bằng A Hoàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. A Hoàng cũng là cùng thạch phá thiên cùng nhau. Luyện thành tâm pháp thiên bảng ở trên viêm viêm công. Nội lực mới chỉ có kinh khủng như vậy. Ta nê mã. Cậu đều muốn thành tông sư. Ta tiên thiên. Ta hóa ra là cậu cũng không bằng. Mẹ! Cái này cậu thành tinh. Đánh tới ăn thịt không biết mùi vị như thế nào. Ta là phế vật. Cậu cũng không bằng. Ta Tương lai chẳng phải là muốn xuất hiện một cái cậu tông sư. Cuối cùng lời này. Đưa tới thiên cơ lâu bên trong tông sư nhất trí cam tức. Lời này nghe. Giống như là đang mắng bọn hắn. Mọi người. Chỉ cảm thấy lực châu càng ngày càng thái quá Tạ yên khách rất muốn hỏi có phải hay không cầu tạp trùng cái kia A Hoàng Nhưng hắn nhìn một chút hầu bao Chỉ phải ngoan ngoãn cân miệng Với hắn mà nói Tiền muốn lưu đến ở thiên cơ lâu tiêu phí Mà không phải mua một con chó tin tức Mua thì đã có sao A Hoàng chỉ nghe cầu tạp trùng lời nói Chính là hắn A Hoàng đều không rõ Lưu tiêu nói Kiếm thần bảng thứ 9 kiếm tham Kiếm tham Thật là nhiều người đều là một hồi mộng bức Căn bản chưa có nghe nói qua Hùng bá trong mắt tinh quang lói lên Kiếm tham Lâu chủ nói nhưng là cái kia vị nghiện kiếm như mạng Khắp thiên hạ thu thập các loại danh kiếm kiếm tham Hắn biết người này Mọi người bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai là nguyên châu cao thủ khảo nào chưa có nghe nói qua. Nguyên Châu quá mức tính bài ngoại, có thể ở những châu khác cũng nổi danh. Cũng chỉ mấy cách như vậy người. Lão chủ, nghe nói người này biết ngự kiếm thuật, có thể nói thần tiên thủ đoạn, không biết là thật hay giả. Kiếm thần cũng ở đặt câu hỏi, hiển nhiên hắn cũng biết trí tham là người phương nào. Ngự kiếm thuật. Mọi người trợn to hai mắt, nhất tề hít vào một hơi. Ngự kiếm thuật nhưng là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn. Lý Thái Bạch vì sao được xưng là kiếm tiên? liền là bởi vì hắn từng ngự kiếm ngoài trăm giảm lấy địch thủ cấp. Lưu Tiêu nói. Kiếm tham. Bởi vì một tiếng nghiện kiếm như mạng. Khắp nơi thu thập các loại danh kiếm mà bị xưng là kiếm tham. Bên ngoài kiếm đạo Có thể nói là lấy đạp đến đỉnh cao nhất. Còn như ngự kiếm thuật. Chỉ là hắn nghiên cứu đi ra một loại dụng gì sử dụng kiếm phương thức. Cũng không phải thật sự là ngự kiếm thuật. Bất quá dù vậy. Hắn cách này một tay ngụy ngự kiếm thuật. Cũng không phải tùy tiện một cái người đều có thể nhìn quan sát. Kiếm thần tại chỗ hoàn toàn thất vọng. Hắn để nhất mục tiêu là noi theo vô danh. Đánh bại kiếm thánh độc cô. Kế tiếp. Chính là đi tìm kiếm tham. Gặp mặt kiếm tham thần kỳ ngự kiếm thuật. Lúc này nghe Lưu Tiêu nói cũng không phải thật sự là ngự kiếm thuật Tại chỗ cũng không có hứng thú Thì ra là thế Hùng bá cũng ở gật đầu Kiếm tham nếu là thật biết ngự kiếm thuật chân chính tuyệt kỹ Phòng trừng cũng không phải thứ chín Mà là để Lưu Tiêu nói Kiếm thần bảng để bát đằng ngươi ni cách Người này là ba tư kiếm đảo cao thủ Tuyệt học vì lưỡng cực kiếm pháp Người này phía trước nói qua Nơi đây liền không nữa thuật lại. Kiếm thần bảng đệ thất Phong Thanh Dương. Kiếm thần bảng thứ sáu từ hàng tính trai trai chủ Phạm Thanh Hội. Phong Thanh Dương cùng Phạm Thanh Hội lên bảng. Mọi người cũng không ngoài ý liệu. Dù sao hai người tu kiếm ký điển tịch đều là thiên bảng tuyệt hợp. Hơn nữa phía trước thiên cơ lâu lâu chủ lúc giới thiệu. Cái loại này tôn sùng. Bọn họ cũng biết kiếm đảo cảnh giới nhất đỉnh cao siêu. Kiếm thần bàng đệ ngũ kiếm ma. Sở hữu người trong lòng một đột. Là độc cô cầu bại đại lão sao? Chỉ nghe lưu tiêu nói. Đây không phải là độc cô cầu bại. Cách này kiếm ma cùng độc cô cầu bại so sánh với. Tương xoa cách xa vạn dặm Mọi người sợ hết hồn. Còn tưởng rằng độc cô cầu bại còn sống. Không có phá toái hư không? Lâu chủ. Đây là nơi nào tới cuồng đồ. Lại dám cùng độc cô cầu bại đại lão dùng một dạng danh hào Kiếm ma cái gia hỏa này có biết Kiếm ma hai cái này ý nghĩa một cái kiếm đảo vang rội cổ kim nhân vật tuyệt đỉnh sao Lại dám khinh nhờn độc cô cầu bại đại lão Người nọ là muốn chết phải không Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên